Kế, làm Phong Vĩnh Linh cho rằng trần thản nhiên là bởi vì cứu Phong Nguyệt cái này nữ nhi mà chết, Phong Vĩnh Linh cũng sẽ không chán ghét cái này vẫn luôn yêu thương có thêm nhị nữ nhi. Chính là việc này cũng không nói gạt cha là có thể gạt. Rốt cuộc nàng chính là đánh nhà mình cha danh hào đem người thỉnh về tới. Cha ngươi hiện tại người ở ngoài thành, ta khác phái người đi ra ngoài, nghĩ cách đem hắn bám trụ. Nói, Phong Phu Nhân gọi tới chính mình bên người tỷ nữ, phân phó vài câu. Mẹ con thương lượng đồng thời. Phong Nguyệt ngồi cố kiệu cũng tới rồi thành chủ phủ ngoại. Phong cô nương, thiểu công tử, chúng ta tới rồi. Vừa dứt lời, một con bàn tay to vén lên cố kiệu mảnh. Phong bảo bảo từ Phong Nguyệt trên đùi xuống dưới, trước một bước ra cố kiệu. Dưới ánh mặt trời, Phong Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía thành chủ phủ đại môn, trong lòng có chút cảm khái. Mấy năm nay nàng ngồi cố kiệu vô số lần trải qua nơi này, nhưng lại chưa từng có dừng lại quá một lát, bởi vì cái này cái gọi là ra đối nàng tới nói kỳ thật không hề ý nghĩa. Phong Diệu Dung đi vào thời điểm sớm đã phân phó qua bảo vệ cửa, cho nên Phong Nguyệt bọn họ mới vừa vừa xuống tiệu, liền có người lại đây mở miệng nói, nhị tiểu thư, tiểu thiếu gia, Thỉnh về phủ, thấy hạ nhân đối chính mình như vậy khách khí, Phong Nguyệt có chút ngoài ý muốn những mày, trong trí nhớ, liền tính lúc trước nàng không thất tiết phía trước, những người này nhưng đều không như thế nào đem nàng gái này nhị tiểu thư để vào mắt. Mà càng là như vậy, càng làm Phong Nguyệt cảm thấy khả nghi. Một đường đi vào, Phong Bảo bảo tả hữu quan vọng. Cuối cùng ngẩng đầu mở miệng nói, này thành chủ phủ cũng bất quá như thế. Đối với Nhi Tử nói, Phong Nguyệt chỉ là con con khỏe miệng, cũng không có nói cái gì, thực mau bọn họ liền đi tới sành ngoài. Chỉ là lúc này sành ngoài trừ bỏ hạ nhân, cũng không những người khác. Phong Bảo bảo cùng Phong Nguyệt cùng nhau đi vào, mà bảo hộ bọn họ kia hai cái cao thủ tắc lưu tại ngoài cửa. Mới vừa đi vào, liền có hạ nhân bưng tới nước trà cùng điểm tâm, chỉ là Phong Nguyệt tới đây chính là thật sự tới ăn cơm uống trà. Các ngươi đại tiểu thư đâu? Vừa dứt lời, Phong Diệu Dung thanh âm liền ở cửa vang lên. muội muội cố kiệu còn mãn mau sao, nhanh như vậy liền tới rồi. Nói Phong Diệu Dung nâng tiến bước sánh ngoài, bất quá nàng cũng không phải là một người lại đây, trên tay đỡ còn có Phong Phu Nhân. Nay không mới vừa tiến vào liền đối với bên người Phong Phu Nhân nói, Nương, ngươi xem nhị muội hiện tại biến nhiều xinh đẹp, còn có đứa nhỏ này đã kêu bà bảo, bảo, ngoan ngoan đáng yêu thực đâu. Phong Phu Nhân nhưng không tính toán diễn kịch cấp lâm Hoàng Phương xem. cho nên đối với phong nguyệt mẫu tử cũng không có sắc mặt tốt đối này phong nguyệt cùng phong bảo bảo hoàn toàn không thèm để ý đối với phong gia bọn họ sẽ bước vào hoàn toàn là bởi vì phong diệu dung câu nói kia mà thôi cho nên phong nguyệt cũng không có chậm trễ thấy bọn họ tiến vào sau lập tức mở miệng hỏi nói đi phong diệu dung người kia là ai phong diệu dung hiển nhiên không nghĩ tới phong nguyệt sẽ như thế nói thẳng nguyên bản chuẩn bị tốt lý do thoái thác lăng là bị chắn ở trong miệng muội muội như vậy cấp làm cái gì người khó được trở về một chuyến Trước ngồi xuống uống một ngụm trà lại nói Nói Phong Diệu Dung còn tự mình đem Phong Nguyệt kéo đến ghế rửa biên ngồi xuống Đem đặt lên bàn chén trà đoàn tới rồi tay nàng chung Nhìn trên tay chén trà, Phong Nguyệt trong lòng nghĩ Này Phong Diệu Dung như vậy nhiệt tình muốn cho nàng uống trà Xem ra này ly trà rất quan trọng đâu Thấy Phong Nguyệt bưng cái ly cũng không có uống Phong Diệu Dung biết nàng khẳng định không có dễ dàng như vậy tin tưởng chính mình Vì thế lấy qua cái ly chính mình uống trước một ngụm muội muội yên tâm, này trà không có độc Phong rượu dung hành động nhưng thật ra làm phong nguyệt có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng vẫn như cũ không có hoàn toàn tín nhiệm, ở phong rượu dung xoay người ngồi xuống, nàng bưng lên cái ly uống thời điểm chỉ là nhấp một chút chén trà bên cạnh, cũng không có chân chính đụng tới nước trà. Mà phong Diệu dung bọn họ tại đây ly trong trà, cũng không có hạ trí mạng độc dược, rốt cuộc người là bọn họ mang vào phủ, bị độc chết, cái thứ nhất hoài nghi chính là bọn họ. Cho nên bọn họ ở trong trà hạ một loại dược, loại này dược liền như vậy đơn uống xong đi cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng chỉ cần lại hút vào này phòng trong hân hương, như vậy trong cơ thể liền sẽ sinh ra độc tố, sẽ ở 7 ngày sau chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chính văn chương 26 hôn nước Thấy phong nguyệt uống lên trà, phong diệu dung cùng phong phu nhân khỏe miệng không hẹn mà cùng câu lên. Sớm tại phong nguyệt tiến vào phía trước này phòng trong liền điểm hân hương, cho nên phong nguyệt lúc này đã trúng độc, hiện tại liền chờ 7 ngày sau tin tức tốt. Đến nỗi phong diệu dung, tự nhiên là sáng sớm liền ăn xong giải dược, cho nên tự nhiên bình an không có việc gì. chỉ là mẹ con hai xem nhẹ phong nguyệt để phòng chi tâm chúng ta tới cha cũng uống hiện tại nên nói cho ta người nọ là ai đi vung chén trả phong nguyệt hỏi muội muội a được rồi đừng muội muội ta chưa từng có đem ngươi đương tỉ tỉ ngươi cũng chưa từng có đem ta đương quá muội muội nơi này cũng không người khác liền không cần lại trang phong nguyệt luôn luôn biết ăn nói thực sẽ ứng phó người nhưng lúc này nàng lại lười đến cùng phong diệu dung tỉ tỉ muội muội chứa đi phong diệu dung cũng sắc thật có điểm trang không nổi nữa đặc biệt là nhìn đến phong nguyệt uống lên kia trà lúc sau bất quá hắn cũng không có quên lâm hoàng phương khả năng sẽ tùy thời lại đây cho nên đảo cũng không có ác nôn tương hướng kỳ thật ta căn bản không biết người nọ là ai phong diệu dung thẳng thắn trả lời không biết tuy rằng đã sớm đoán được nhưng phong nguyệt không nghĩ tới thật sự cùng nàng tưởng giống nhau phong bảo bảo vẫn luôn an tĩnh ngồi ở phong nguyệt bên người bất quá lúc này trên mặt nhưng thật ra một bộ ta liền biết đến biểu tình đương nhiên ngươi những cái đó dơ bẩn sự tình liền chính ngươi cũng không biết Ta lại sao có thể biết đâu. Phong Diệu Dung mang theo ý cười nhìn Phong Nguyệt, trong mắt là tràn đầy ghét bỏ. Dung nhi, ngươi không nên vì Thảo Vương ra cao hứng mà làm người như vậy vào cửa, nàng người như vậy tiến nhà của chúng ta là ô hế chúng ta này chỗ ngồi. Vẫn luôn không nói gì Phong Phu Nhân khinh phiêu phiêu nói một câu, mà nàng nói như vậy xem như vì nữ nhi đem người lửa tới tìm cái lấy cớ. Mấy năm nay Phong Nguyệt nghe vô số nhàn ngôn thoái ngữ, cho nên đối với Phong Phu Nhân lời này xong là không đau không ngứa. Bất quá làm nàng ngoại ý muốn phong rượu dung đem nàng đã lừa gạt tới cư nhiên thật là vì lâm hoàng phương, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá khả năng. Phong nguyệt không sao cả, nhưng phong bảo bảo không vui. Nơi này như vậy cũng nát, cùng dân chạy nạn doanh giống nhau, mẫu thân ngươi trước kia sinh hoạt tại đây thật đúng là chính là hủy khuất ngươi. Phong bảo bảo kiếp trước sinh hoạt ở đại gia tộc, có quyền có tiền, sinh hoạt càng là hắn xa xỉ giàu có. Xuyên qua đến nơi đây sau, đầu mấy năm tuy rằng nhật tử quá giống nhau. Nhưng từ phong nguyệt bắt đầu kiếm tiền sau, mẫu tử hai sinh hoạt liền có rất lớn thay đổi. Bọn họ cái kia tiểu viện tuy rằng không có thành chủ phủ như vậy đại, nhưng bên trong dùng mỗi loại đồ vật đều là hắn phong bảo bảo tự mình chọn lựa thượng đẳng phẩm. Liền lấy hiện tại bọn họ trên người xuyên y, y phục đều phải so phong phu nhân tốt hơn vài lần. Mà phong Gia bên này tình hình gần đây xác thật không tốt lắm. Phong Gia tuy rằng có chút sản nghiệp, nhưng bởi vì phong vĩnh ninh không tốt quản lý, thu vào là càng ngày càng ít. Nếu không phải bởi vì cùng ngự Long Sơn trang quan hệ phong gia cái này thành chủ chỉ sợ đã sớm làm không nổi nữa, đến nôi Trấn Nam Vương Phủ, lúc trước cho rằng leo lên việc hôn nhân này sẽ đối bọn họ phong gia hữu ích, nhưng bởi vì nữ nhi ở Vương Phủ địa vị không cao, hơn nữa nhiều năm không con đối bọn họ trợ giúp thật sự không có bao lớn. Phần 16 Mà lúc này đây Trấn Nam Vương tới Long Thành, bọn họ phong ra vì không tha trầm vị này Vương ra con ông rể, còn âm thầm bán của cải lấy tiền mặt một ít sản nghiệp. Mới miễn cưỡng duy trì này mặt ngoài phong cảnh. Phong bảo bảo một câu nói chúng rồi phong phu nhân trong lòng đau, sắc bén ánh mắt quét về phía hắn, một bộ hận không thể an bộ dáng của hắn. Bất quá phong bảo bảo cũng không phải là giống nhau hài tử, đối với như vậy ánh mắt hoàn toàn không có đương hồi sự. Quay đầu đối với phong nguyệt nói tiếp, mẫu thân, tuy rằng ngươi hiện tại cùng nơi này đã không có quan hệ, nhưng rốt cuộc ở chỗ này trụ quá. Cho nên ta tưởng trong chốc lát sai người đưa vài thứ tới. Thế nào nơi này còn ở một cái vương ra đâu? này lại là đại biểu chúng ta Long Thành Thành chủ phủ cũng không thể quá ném Long Thành mặt Phong Nguyệt nhìn Phong Phu nhân kia mắt lộ ra hung quang bộ dáng lại quay đầu nhìn thoáng qua Nhi Tử khoe miệng cười xấu xa nàng cũng đi theo gợi lên khoe miệng lôi kéo Nhi Tử tay nâng thân đi thôi hiện tại thời gian này Hồng Hồng hẳn là cho ngươi làm thật xấu thiện mẫu thân như vậy vừa nói ta bụng thật đúng là đói bụng Phong Bảo Bảo một bên sờ sờ chính mình bụng nhỏ một bên trở về một câu vừa mới Lâm Hoàng Phương dẫn người xông vào khách điếm thời điểm. Hắn vừa mới rời giường không có bao lâu, liền đồ ăn sáng đều còn không có ăn thượng đâu, liền chạy ra tới. Thấy mẫu tử hai phải rời khỏi, Phong Phu Úi Nhân cùng Phong Diệu Dung đều không có ngăn trở. Tuy rằng giờ phút này bọn họ trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng tưởng tượng đến Phong Nguyệt thực mau liền sẽ đã chết. Hai người đều không khỏi chuyển giận vì hỉ, đến nỗi kia hài tử, chờ Phong Nguyệt không còn nữa, muốn giải quyết một cái hài tử còn không đơn giản sao. Mà lúc này Phong Phu Úi Nhân trong đầu còn nhiều một cái ý tưởng, Phong Nguyệt dù sao cũng là họ phong Là bọn họ phong ra người, nếu nàng thật sự đã chết, đến lúc đó nàng cái kia long môn khách điếm còn không phải là bọn họ. Tuy rằng nàng luôn luôn không thích Phong Nguyệt, nhưng không thể phủ nhận Phong Nguyệt khai cái kia khách điếm sắc thật không tồi, nếu có thể tiếp nhận, hẳn là là có thể thực tốt cải thiện bọn họ tình huống hiện tại. Phong Nguyệt cũng không biết phong phu nhân hiện tại trong lòng bản tính như ý, nàng nắm nhi tử tay đi bước một đi hướng bên ngoài, chỉ là không có đi ra rất xa, phía sau liền vang lên lâm hoàng phương thanh âm. buồn vương chuẩn cho phép ngươi đi rồi sao? phong nguyệt dừng lại bước chân quay đầu lại vương ra ta tưởng ta vừa mới đã đem nói rất rõ ràng ngươi tuy là vương ra nhưng nơi này không phải vũ quốc cho nên ta đi lưu không cần ngươi cho phép phong nguyệt bổn vương khuyên ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đối với phong nguyệt lâm hoàng phương hiện tại là nhất định phải được tuy rằng hắn đấy lòng vẫn như cũ có chút ghét bỏ nàng thất tiết nhưng không cũng ảnh hưởng hắn muốn nàng tâm ngượng ngùng bổn cô nương liền ái uống phạt rượu nghe được phong nguyệt lời này Lâm Hoàng Phương không giận phản cười, này tươi cười làm Phong Nguyệt trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất tưởng. Phong Nguyệt, ngươi cho rằng có những cái đó võ lâm người cho ngươi chống lưng, hoặc là nói có ngự chính dương giúp ngươi, ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao. Lâm Hoàng Phương nói đồng thời, từ trên người lấy ra một khối ngọc bội, sau đó nói tiếp, ngươi biết đây là cái gì sao? Nhìn đến này khối ngọc bội, Phong Nguyệt như có hạ mày, bởi vì nàng đối này khối ngọc bội có chút ánh giống. Đây chính là chúng ta đính thân tín vật. tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không quên chúng ta chi gian còn có một cái hôn nước ở đi trở về thay quần áo thời điểm lâm hoàng vương đột nhiên nghĩ đến hắn đối phong nguyệt kỳ thật có thể không cần cường bởi vì bọn họ chi gian hôn nước còn ở hôn nước ngươi không phải đã cưới phong gia đại tiểu thư sao nào còn có cái gì hôn nước ta hôn nước người chính là ngươi phong nguyệt mà không phải phong diệu dung kia chẳng lẽ vương gia là muốn cưới ta tiến vương phủ phong nguyệt hỏi Nàng cũng không tin Lâm Hoàng Vương sẽ cưới hỏi đàng hoàng nàng cái này sinh quá hài tử nữ nhân. Cưới ngươi vào cửa kia tất nhiên là không có khả năng, bất quá xem ở hôn ước phân thượng, ta sẽ nạp ngươi làm tiếp. Thiên hạ ngọc bội dữ dội nhiều, vương gia nói nó là tín vật chính là tín vật sao. Hơn nữa ta như thế nào không nhớ rõ cùng vương gia có hôn ước đâu. Phong Nguyệt nghĩ đến cái chết không nhận nợ, dù sao kia khối ngọc bội thượng lại không có viết tên, lại có ai có thể chứng minh đó là đính thân ngọc bội đâu. Phong ra người. Liên tính bọn họ có thể chứng minh cũng khẳng định sẽ không nói, làm nàng tiến vương phủ, đối phong người nhà tới nói là trăm hại mà không một lợi. Chỉ là lúc này Phong Nguyệt cũng không biết, nàng cùng Lâm Hoàng Phương chi rằng cũng không phải gần có như vậy một khối đính thân Ngọc Bội. Chính văn chương 27 hôn thư. Thấy Phong Nguyệt một bộ rõ ràng muốn quỵt nợ bộ dáng, Lâm Hoàng Phương cũng không giận, chậm gì gì đem Ngọc Bội thu lên, ngâng bước đi gần. Ngọc Bội ngươi có thể không nhận, như vậy hôn thư đâu? Hôn thư. Vương gia Ta nhưng không nhớ rõ chúng ta chỉ giàn có cái gì hôn thư. Tuy rằng nàng cũng không phải chân chính Phong Nguyệt, nhưng nguyên lai Phong Nguyệt ký ức trừ bỏ hoa nhàm chùa kia một đoạn, mà khác nàng nhưng đều nhớ rõ danh mạch, tuy rằng nàng cùng Lâm Hoàng Phương hôn ước là từ nhỏ đính xuống, nhưng nàng không nhớ có hôn thư việc này. Phải không? Lâm Hoàng Phương cười như không cười trở về hai chữ, từ nhỏ hắn liền biết chính mình có một môn hôn ước, tuy rằng hắn chưa từng có gặp qua Phong Nguyệt, nhưng đối với lúc trước cứu chính mình Trần Thản nhiên hắn vẫn luôn không có quên. Cho nên đối với cửa này hôn nước, hắn nhưng thật ra chưa từng có muốn hối hôn ý tứ, chẳng sợ sau lại hắn thành vương ra, cũng vẫn như cũ tưởng cưới cái này chưa bao giờ đã gặp mặt vị hôn thế tử, bất quá lúc ấy trừ bỏ khi còn nhỏ ân tình ngoại, nhưng thật ra nhiều một cái khác mục đích, đó chính là này Long Thành thành chủ phủ sau lưng giang hồ lực lượng. Cho nên đương trần thản nhiên sau khi qua đời, Phong Vĩnh Ninh sợ hắn hối hôn, muốn một phần hôn thư khi, hắn sảng khoái đáp ứng rồi, bất quá hiển nhiên Phong Nguyệt cái này đương sự cũng không cảm kích. đối với lâm hoàng phương âm dương quái khí phong nguyệt cảm thấy thận hoảng vì thế liền tiếp đón đều lười đến đánh xoay người mang theo nhi tử chạy lấy người lúc này đây lâm hoàng phương cũng không có lại ngăn trở mà là khoe miệng ý cười gia tăng đối với phong nguyệt bóng dáng nhàn nhạt mở miệng nói phong nguyệt ngươi là trốn không thoát bổn vương lòng bàn tay Liên ở vừa mới hắn đã phái người hồi vương phủ đi lấy kia hôn thư kỳ thật lúc trước biết phong nguyệt hôn trước thất tiết là lúc hắn từng tưởng sẽ hôn thư bất quá lúc ấy hôn thư ở hắn mâu thân nơi đó hắn một vội liền đã quên đi cầm qua đây thường xuyên qua lại liền đem việc này cấp chậm trễ không nghĩ tới lúc này lại phái thượng công dụng phong nguyệt một hồi đến chính mình trụ tiểu viện liền ở trong phòng lục tung mẫu thân ngươi đang tìm cái gì phong bảo bảo ở một bên nhìn tò mò không thôi ngọc bội phong nguyệt đơn giản cho hai chữ ngọc bội phong bảo bảo có chút khó hiểu bất quá thông minh như hắn lập tức liền nghĩ tới ngươi cùng cái kia vương ra đính thân ngọc bội ân thật là có thứ này a Cái này phong bảo bảo cũng tới hứng thú, giúp đỡ phong nguyệt cùng nhau tìm lên. Có, kia ngọc bội phía trước phong nguyệt vẫn luôn bên người mang theo, ta vốn dĩ tưởng ném, sau lại nghĩ vạn nhất ngày nào đó hữu dụng đổi điểm bạc cũng không tồi liền giữ lại, bất quá khai khách điếm đã bị tùy tay nhét ở nơi nào. Phong nguyệt một bên tìm một bên hồi. Kia mẫu thân ngươi hiện tại tìm là muốn làm sao? Phong bảo bảo biên tìm biên hỏi. Hủy thi di tích. Tuy rằng kia khối ngọc bội là thượng đảng phẩm, rất đáng giá Nhưng nàng phong nguyệt hiện tại nhất không thiếu chính là bạc. Khi nói chuyện, mắt sát phong bảo bảo ở một cái hộp phía dưới thấy được kia khối ngọc bội. Mẫu thân, có phải hay không cái này? Phong nguyệt quay đầu nhìn đến cùng kia khối cùng vừa mới lâm hoàng phương lấy ra tới giống nhau ngọc bội. Nàng thân thủ tiếp nhận, liên tục đầu điểm. Đúng vậy, chính là cái này. Tả hữu nhìn một chút ngọc bội, liền như vậy tạp phong nguyệt thật là có điểm tâm đau. Bất quá thứ này sau lưng chính là liên lụy nàng hôn sự, lại đau lòng cũng đến tạp. cầm đi tạp. nhớ rõ nhất định phải tạp thành bột phân hình. Phong Nguyệt đem ngọc bội đưa cho bên cạnh nhi tử. Mẫu thân, chuyện này mẫu chốt không phải ở cái này ngọc bội, mà là cái kia lâm hoàng phương theo như lời hôn thư, rốt cuộc ngọc bội mặt trên không có viết tên, nhưng hôn thư thượng hẳn là giấy trắng mực đen viết tên đâu. Phong Bảo Bảo nhắc nhở nói. Nhưng ta không nhớ rõ có cái gì hôn thư a. Phong Nguyệt dối tay gãi gãi chính mình tóc dài, trong đầu nỗ lực nghị sự tình trước kia. Có thể hay không là mẫu thân người quên mất. Như vậy chuyện quan trọng ta sao có thể quên. Phong Nguyệt bất mãn trả lời, tuy rằng lúc ấy nàng bị đuổi ra ra môn, nhưng đối với chính mình có một cái vị hôn phu việc này, nàng vẫn là mãn coi trọng. Chỉ là lời này lại làm Phong Bảo bảo phiên một cái tiểu bạch nhãn, nhìn Phong Nguyệt nói, mẫu thân, ta đối với ngươi tới nói đủ quan trọng đi. Nhưng ngươi còn không phải đã quên ta là như thế nào tới. nhi tử phun tào làm Phong Nguyệt tá khẩu không trả lời được, một trận xấu hổ sau, Phong Nguyệt không cấm sầu lên. Sợ chính mình là thật sự đã quên có như vậy một giấy hôn thư. Thấy nhà mình mẫu thân biểu tình biến hóa, Phong bảo bảo không khỏi thở dài, mẫu thân ở sinh ý thượng đó là khôn khéo có khả năng, nhưng trong sinh hoạt mơ hồ lên chính là một chút đều không hàm hồ. Mẫu thân, nếu kia Lâm Hoàng Phương thật sự có hôn thư, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phong bảo bảo có chút lo lắng. Lời này nhưng thật ra Phong Nguyệt nghiêm túc lên, nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, tay chống cầm suy nghĩ hơn nửa ngày. Ở ta ký ức giữa. Thật sự không có hôn thư một chuyện, nhưng hôm nay Lâm Hoàng Phương nếu nói, kia thật đúng là có thể là có, nhưng hẳn là không ở trên người hắn, bằng không vừa mới lúc ấy hắn lấy ra tới liền không phải là Ngọc đội mà là hôn thư. Phong Nguyệt phân tích, cho nên này hôn thư hẳn là ở hắn vương phủ. Phong Bảo bảo tiếp lời nói, đúng vậy, từ này đến Trấn Nam vương phủ qua lại nhanh nhất cũng muốn năm ngày. Phong Nguyệt trong đầu đã bắt đầu tính kế tiểu trang sự tình yêu cầu mấy ngày mới có thể thu phục Mẫu thân, người muốn làm sao? Đương nhiên là trốn chạy a ta không thể trêu vào tổng trốn đến khởi đi. Lâm Hoàng Phương là vũ quốc Trấn Nam Vương, hắn tổng không thể vĩnh viễn lưu tại này Long Thành đi. Phong Nguyệt biết Lâm Hoàng Phương hiện tại một hai phải cưới nàng làm thiếp, bất quá là bởi vì ngày ấy nàng trong lời nói đắc tội nàng, tưởng trả thù nàng mà thôi. Nhưng hắn một cái vương ra tổng không thể vì cùng nàng trí này một ngụm mà vĩnh viễn lưu tại này Long Thành đi. Mẫu thân chuẩn bị chỗ nào? Phong Bảo bảo to mò mở miệng. Bất quá hỏi đồng thời hắn trong lòng kỳ thật đã hiểu rõ. Đương nhiên là người mẹ nuôi nơi đó, kia địa phương phóng nhãn toàn bộ võ lâm đều không có người dám sấm. Lâm Hoàng Phương tuy là triều đỉnh trung người, nhưng triều đỉnh không đến tất yếu thời khắc là sẽ không dễ dàng đắc tội người trong võ lâm. Chúng ta đây có phải hay không có thể ở mẹ nuôi kia nhiều ngốc một ít thời gian? Lúc này phong bảo bảo trong đầu tưởng nhưng không hề là Lâm Hoàng Phương, nếu thật sự có thể ở Ly Môn nhiều trụ một ít thời gian, kia hắn liền nhưng hảo hảo cùng cha nuôi học võ công. cùng mẹ nuôi học y nghệ thuật đương nhiên mẫu thân ngươi kia tiểu trang còn có bao nhiêu việc cần hoàn thành nếu không ngày mai ta đi giúp ngươi vội đi nói đến muốn đi limon, phong bảo bảo lập tức liền tới kính sự tình không nhiều lắm chính là có điểm tạp nếu thật sự phải rời khỏi thời gian trường một chút nói tiền trang bên kia cũng muốn ấn bài một chút khách điếm bên này hồng hồng nhưng thật ra có thể một người toàn bộ thu phục nhưng tiền trang cùng tiểu trang nàng còn không có hoàn toàn thượng thủ như vậy đi ngày mai chúng ta phân công hợp tác Ta đi tiểu trang ngươi đi tiền trang, trong vòng 3 ngày đem sở hữu sự tình nhấn lập, sau đó xuất phát. Mấy năm nay Phong Nguyệt dụng tâm bồi dưỡng ra tới những người đó sớm đã phái thượng công dụng, nàng cái này phủi tay trưởng quậy đều làm đã hơn 1 năm, cho nên đối với lần này đi ra ngoài, nhưng thật ra không có quá nhiều lo lắng. Chính văn chương 28 Đoan Vương. Tuy rằng có hai vị cao thủ đi theo, nhưng Tuyết Hàm diễn vẫn là không yên tâm, cho nên làm cùng Hưu cùng cảnh nhân âm thầm theo qua đi. Bất quá còn không có chờ hai người trở về. Hắn nhưng thật ra chờ tới một cái người quen. Đẩy ra cửa phòng, phòng trong ghế ngồi một nam tử, chính nhàn nhã uống trà, đối này tuyết hàm diễn nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng. Sao ngươi lại tới đây? Tuyết hàm diễn đi vào phòng trong, trở tay đem cửa phòng đóng lại. người trong nhà nhìn thấy tuyết hàm diễn, một sửa vừa mới kêu phó nhàn nhã bộ dáng lập tức từ ghế trên nhảy nhót lên. Phần 17 Hoàng Huynh Đây là Long Thành Tuyết hàm diễn đánh gây nam tử nói Hào đi, nhị ca Tuyết Hàm Vinh ngoan ngoãn sửa lại khẩu, ngươi như thế nào đột nhiên chạy nơi này tới? Tuyết Hàm diễn lại lần nữa mở miệng tìm hỏi, ngươi còn nói đâu, ngươi này thân mình đều còn không có hảo nhanh nhẹn đâu liền chạy ra tìm người, mẫu hậu không yên tâm, cho nên khiến cho ta ra tới tìm ngươi trở về. Tuyết Hàm Vinh nói chuyện đồng thời, người lại về tới ghế trên, nhéo một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, ta còn không thể trở về, ra tới thời điểm, hắn là vì tìm năm đó cứu hắn ân nhân, nhưng hiện còn không chỉ có coi ân người. còn có nhi tử hắn lại sao có thể dễ dàng rời đi nhị ca ta biết ngươi nóng vội tìm ân nhân cứu mạng nhưng muốn tìm người ngươi cũng muốn trước đem thân thể dưỡng hảo mới được cùng lắm thì đến lúc đó ta cũng tới giúp ngươi tìm là được tuyết hàm vinh quyên đối với nhị ca ra cửa không chỉ có bọn họ mẫu hậu không yên tâm hắn càng không yên tâm cho nên mẫu hậu nhắc tới hắn liền gấp không chờ nổi chạy ra tới ta đã tìm được nàng tuyết hàm diễn ở một bên ghế dựa ngồi xuống trả lời thật sự kia nhị ca có phải hay không có thể cùng ta cùng nhau đi trở về? Không được. Vì cái gì a Khó đến là này ân còn không có còn rớt. Kia đơn giản, nhị ca ngươi cái kia ân nhân cứu mạng nghĩ muốn cái gì, chỉ cần hắn nói, ta nhất định cho hắn làm được. Hắn nhị ca ân nhân cứu mạng, đó chính là hắn ân nhân, cho nên mặc kệ này ân nhân muốn cái gì, hắn đều nhất định đem hết toàn lực làm được. Nàng thiếu một cái phu quân. Nói như thế nào hắn cũng cùng phong nguyệt mẫu tử cùng nhau dùng vài thiên thiện. Tuy rằng mỗi ngày trên bàn cơm đồ ăn số lượng không nhiều lắm, nhưng chất lượng đó là tuyệt đối nhất đáng nhất, có chút đồ ăn ngay cả hoàng cung ngự chủ đều không nhất định có thể làm được ra tới. Trừ bỏ ăn chú ý ở ngoài, xuyên cùng dùng phương diện cũng giống nhau không đơn giản, chỉ là này mẫu tử hai đều không phải ái cao địa chủ, xuyên dùng người bình thường còn nhìn không ra tới đó là thứ tốt. Cho nên ở hắn xem ra hai người sinh hoạt mặt trên là cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu chính là phong nguyệt thiếu một cái phu quân. phong bảo bảo thiếu cái phụ thân phu quân này giảng anh, nhị ca ngươi nói nàng thiếu gì phu quân tuyết hàm vinh hậu chi hậu giắc kinh hô đối mặt tuyết hàm vinh kinh hô tuyết hàm diễn khỏe miệng mang theo ý cười chậm rãi gật gật đầu tuyết hàm vinh không bình tĩnh uy uy uy nhị ca ngươi không phải là tưởng đem chính mình đưa cho nàng đường phu quân đi. đang có ý này nhị ca ngươi đừng náo loạn liền tính ngươi muốn báo ân cũng không thể dùng chính mình báo ân a Nói nữa ngươi tương lai vương phi kia chính là tể mẫn mẫn kia nha đầu, nếu không phải ngươi hôn mê nhiều năm như vậy, làm không hảo các ngươi liền hài tử đều đã có. Bất quá niệm ở nàng đối với ngươi có ân cứu mạng phân thượng, nói không chừng mẫu hậu sẽ đồng ý làm nàng làm ngươi chắc phi. Tuyết Hàm Vinh vừa nghĩ trước mắt tình thế vừa nói, bọn họ hai đều là hoàng tử, cưới vợ loại chuyện này trước nay đều không phải bọn họ định đoạt, điểm này từ bọn họ hiểu chuyện bắt đầu liền minh bạch rõ ràng. Ta chưa bao giờ nói qua muốn cưới tể mẫn mẫn. Nói đến cái này, tuyết hàm diễn trên mặt ý cười biến mất không thấy, thay thế chính là nghiêm túc biểu tình. Hào đi, liền tính ngươi không cưới tề mẫn mẫn, kia cũng sẽ là mặt khác quan lại tiểu thư, như thế nào Luân cũng không tới phiên ngươi vị này ân nhân cứu mạng. Tuyết hàm vinh nói trắng ra, tuy rằng hắn không biết cứu nhà mình nhị ca vị tiểu thư này là cái gì thân phận, nhưng liền tính là này, Long thành vị nào hào môn nhà giàu thiên kim tiểu thư, cũng không tư cách làm vương phi vị trí này. Nói đến cái này, tuyết hàm diễn mày cũng không khỏi nhữ lại. hắn đã quên hiện tại hắn tuy rằng đã không còn quyền lực tranh đấu nhất trung tâm nhưng vẫn như cũ đỉnh hoàng tử thân phận mà phong nguyệt liền tính nàng còn ở phong gia cũng bất quá là một cái thứ nữ thân phận có thể nói là liền phong diệu dung đều so ra kém nhưng cho dù như thế tuyết hàm diễn trong lòng vẫn như cũ kiên trì mà này phân kiên trì trừ bỏ bởi vì phong bảo bảo ở ngoài còn có đối với phong nguyệt kia phân thích lúc trước hoa nham chùa mới gặp làm hắn đối nàng vừa gặp đã thương rồi sau đó sơn cứu giúp làm hắn sớm đã đem nàng đặt ở trái tim đã nhiều ngày ở chung là nguyên bản khuynh tâm cùng thích biến càng sâu càng đậm từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có chờ mong quá tình yêu bởi vì hắn chung quanh có chỉ là ích lợi kết hợp ở hoàng cung hắn nhìn quen phụ hoàng tẩy tân ghét cũ cho nên đối với chính mình tương lai vương phi hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ là chính mình âu yếm nữ tử nhưng đã nhiều ngày hắn lại bỗng nhiên có hy vọng mỗi ngày tuy rằng cùng phong nguyệt mẫu tử ở chung thời gian không nhiều lắm nhưng kia một chút dùng bữa thời gian lại thành hắn thích nhất vui vẻ nhất thời điểm chẳng sợ không nói lời nào, liền như vậy nghe bọn họ mẫu tử hai nói chuyện đều làm hắn cảm thấy hạnh phúc. đương nhiên như vậy hạnh phúc cũng có một chút không được hoàn mỹ. nếu có thể đem địa điểm đổi đến hắn vương phủ, vậy thật sự hạnh phúc mỹ mãn. nghĩ tương lai nhật tử, có như vậy một đôi đáng yêu lại thú vị mẫu tử ở vương phủ, kia vương phủ nhật tử nhất định vui vẻ lại náo nhiệt. nhìn nhà mình nhị ca trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát lại câu miệng mỉm cười bộ dáng. tuyết hàm vinh vẻ mặt tò mò, giơ tay gõ gõ mặt bàn mở miệng nói, nhị ca. Ngươi tưởng cái gì đâu. Không có gì, tuy rằng Nguyệt Nhi thân phận có điểm phiền thoái, nhưng ta sẽ không từ bỏ. Tuyết Hàm Diễn chắc chắn nói. Nguyệt Nhi. Nha. Nhị ca, lớn như vậy, ta còn chưa từng có nghe qua ngươi như vậy thân mật kêu một cái cô nương đâu. Tuyết Hàm Vinh cười trêu chọc nói. Đối với đệ đệ trêu chọc, Tuyết Hàm Diễn cười mà không nói. Đúng lúc này, cùng hưu cùng cảnh nhân đã trở lại, hai người hiển nhiên không nghĩ tới Tuyết Hàm Vinh sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơi hơi sửng sốt sau cũng thực mau phản ứng lại đây. Gặp qua đoan vương. Hai người đồng thời đối với Tuyết Hàm Vinh hành lễ. Được rồi, đây là ở bên ngoài đâu, không cần đa lễ. Tuyết Hàm Vinh đối với hai người phất phất tay, thuận miệng trở về một câu. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Thấy hai người nhanh như vậy liền đã trở lại, Tuyết Hàm diễn nhưng thật ra không nghĩ tới. Rốt cuộc đi thời điểm nói là muốn người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, kết quả đi hơn một canh giờ liền đã trở lại. Này phong người nhà căn bản không thích phong cô nương, làm sao thật thỉnh nàng đi ăn cơm, nơi này khẳng định có quỷ, bất quá chúng ta sợ bị phát hiện, cho nên ly kha xa, bọn họ ở trong phòng nói chuyện chúng ta cũng không có nghe rõ, cho nên cũng không biết phong cô nương có hay không bị bọn họ tính kế, nhưng sau lại xem nàng bình an đi ra, tin tưởng hẳn là không có bọn họ nói. Bất quá ra tới sau, Lâm Hoàng Phương gọi lại nàng, nói hôn ước sự tình, còn nói cái gì hôn thư. Cùng hưu đem ở thành chủ phủ sự tình nhất nhất hội báo. Chính văn chương 29 cấp tân nhân vẫn là chiêu thân. Nghe xong cùng hưu nói, tuyết hàm diễn túi đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu hỏi, Nguyệt Nhi bên kia nói như thế nào? Phong cô nương nói nàng cũng không nhớ rõ có hôn thư việc này, lúc sau liền đã trở lại sau đó liền trực tiếp trở về nàng cái kia sân. Vân vân, cái này phong cô nương hẳn là chính là nhị ca trong miệng Nguyệt Nhi đi. Cô nương này còn có hôn nước Còn có cái kia cái gì Lâm Hoàng Phương là ai a? Tên này như thế nào như vậy quen thai đâu? Tuyết Hàm Vinh nghe cái biết cái không, trong lòng có chút sốt ruột. Hồi Đoan Cảnh nhân mới vừa mở miệng, liền thấy Tuyết Hàm Vinh liếc mắt một cái vọng lại đây, cho nên lập tức sửa miệng. Hồi Tam Công Tử, này phong cô nương danh gọi Phong Nguyệt, nàng chính là chúng ta chủ tử ân nhân cứu mạng, đến nỗi này Lâm Hoàng Vương, hắn là Vũ Quốc Trấn Nam Vương, Trấn Nam Vương, như thế nào còn cùng hắn nhắc lên quan hệ? Nhị ca, ngươi liền tính muốn báo ân, cũng không cần đoạt nhân ra vị hôn thế đi. Không hiểu biết tình huống Tuyết Hàm Vinh càng thêm không bình tĩnh. Nguyệt Nhi sẽ là thê tử của ta. Tuyết Hàm diễn nhưng thật ra phi thường chắc chắn. Nhị ca, ngươi thật đúng là muốn cấp nhân gia vị hôn thê a. Tuyết Hàm Vinh biết nếu nhà hắn hoàng huynh thật sự tại đây đoạt nhân gia vị hôn thê, trở về phụ hoàng mẫu hậu nhất định không tha cho hắn. Không phải đoạt, ta đánh thắng Nguyệt Nhi luận võ chiêu thân lôi đài, cho nên Nguyệt Nhi là của ta. Lúc này Tuyết Hàm diễn là thiệt tình cảm tạ phong bảo bảo, nếu không có cái này luận võ chiêu thân, hiện tại lúc này hắn thật đúng là một chút lập trường đều không có. Gì? còn có luận võ chiêu thân. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào a Tuyết Hàm Vinh nghe đó là không hiểu ra sao, hoàn toàn không có làm minh bạch. Nguyệt Nhi, nàng là đối với trước mắt cái này tâm đệ, Tuyết Hàm Diễn nhưng thật ra không có dấu dếm, đem hắn biết đến sự tình nhất nhất nói ra. Bất quá nghe được Tuyết Hàm Diễn đã có một cái năm tuổi đại Nhi từ khi Tuyết Hàm Vinh kinh hô ra tiếng, cái gì? Nhị ca, người người người cùng kia phong cô nương đã có hải tử. Còn 5 tuổi, đối mặt đệ đệ kinh ngạc Tuyết Hàm Diễn Đảo cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc đột nhiên nhảy ra một cái lớn như vậy như tử, đừng nói những người khác, liền chính hắn đều hoa thật dài thời gian tới tiêu hóa chuyện này. Tuyết Hàm Vinh kinh ngạc qua đi, cũng thực mau phản ứng lại đây. Hóa ra lúc trước nhị ca ngươi là trực tiếp đem ân nhân cứu mạng cấp ăn a. Bất quá mấy năm nay ngươi nhưng đều là hôn mê bất tỉnh đâu. Sao có thể xác định kia hài tử chính là ngươi đâu? Hoàng gia huyết mạch không dung lẫn lộn, huống chi mấy năm nay nhà hắn hoàng huynh còn vẫn luôn hôn mê. này trung gian phát sinh quá sự tình gì lại có ai rõ ràng đâu tam công tử nay tiểu chủ tử bộ dáng cùng chúng ta chủ tử khi còn nhỏ bộ dáng phi thường giống cho nên khẳng định sẽ không sai một bên cảnh nhân giúp đỡ tuyết hàm diễn trở về lời nói thật sự rất giống tuyết hàm vinh không yên tâm quay đầu giống tuyết hàm diễn chứng thực có cơ hội ngươi trông thấy sẽ biết đối với phong bảo bảo kia hài tử trừ bỏ diện mạo ở ngoài có thể làm tuyết hàm diễn như vậy xác nhận còn có mấy ngày nay ở chung tuy rằng mấy ngày nay Phong Nguyệt không như thế nào phản ứng hắn, hai người nói chuyện cũng rất ít, nhưng mấy ngày nay hắn cùng Phong Bảo Bảo ở chung không tồi, cũng liêu quá một ít lời nói, cho nên hắn có thể khẳng định Phong Bảo Bảo chính là hắn hài tử. Nghe đến đó, Tuyết Hàm Vinh ngồi không yên, nếu đứa nhỏ này thật là Hoàng Huynh Nhi Tử, đó chính là hắn thân chất hiểu rõ, hắn có điểm gấp không chờ nổi. Nhị ca, ta kia tiểu cháu trai ở đâu đâu? Ta khi nào có thể nhìn thấy hắn A? Tương đối với Phong Nguyệt cùng Phong Bảo Bảo, Thực hiện nhiên tuyết hàm vinh đối người sau càng cảm thấy hứng thú, rốt cuộc đối bọn họ hoàng thất mà nói nữ nhân nào có con nối dõi tới quan trọng. Thấy đệ đệ sốt ruột, tuyết hàm diễn nhưng thật ra có chút lo lắng, sợ hắn hỏng rồi chính minh sự. Tam đệ, có một chuyện ta thiết yếu phải nhắc nhở ngươi, bọn họ mẫu tử còn không biết chuyện này, nếu ngươi dám tiết lộ, ngươi biết hậu quả. Tuyết hàm diễn nói không nặng, bất quá cảnh cáo hương vị lại rất đùng. Vì cái gì a? Kia chính là nhị ca con của ngươi, làm gì không nhận trở về? tuyết hàm vinh không quá lý giải nhà mình hoàng huynh cách làm ta không nghĩ nguyệt nhi hiểu lầm ta cho rằng ta là vì hải tử đối tuyết hàm diễn tới nói nhi tử cố nhiên quan trọng nhưng nhi tử mẫu thân cũng đồng dạng quan trọng lời này làm tuyết hàm vinh thu hồi sốt ruột cùng tò mò tâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn tuyết hàm diễn nhị ca ngươi không phải là yêu nàng đi tuyết hàm diễn không có lập tức trả lời ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng ta không biết này có tính không là ái Ta chỉ biết hiện tại ta đã không bỏ xuống được nàng. Chính là nhị ca giống chúng ta người như vậy, tình yêu gì đó thật có thể có được sao? Phu hoàng sẽ cho phép sao? Bọn họ là hoàng tử, bọn họ hôn sự chú định là chính trị thượng lợi thế. Không có thử qua lại như thế nào biết không có thể đâu. Đối với tương lai tuyết hàm diễn cũng không biết đến tổt cùng sẽ thế nào. Trước kia hắn một người khi cũng không có quá nhiều tính toán, nhưng hiện tại có phong nguyệt bọn họ mẫu tử. Nếu đến lúc đó thật có thể đem bọn họ mẫu tử hai tiếp hồi vương phủ. Như vậy hắn nên hảo hảo ngẫm lại về sau Nhật Tử nên như thế nào quá, nên thế nào mới có thể bảo hộ bọn họ mẫu tử hai người. Đang ở Tuyết Hàm diễn bọn họ hai huynh đệ đàm luận thời điểm, Phong Nguyệt đã gọi tới Hồng Hồng phân phó các hạng sự tình. Đối với Phong Nguyệt bọn họ như vậy đột nhiên phải đi, lại còn có muốn đi lâu như vậy, Hồng Hồng có chút ngoài ý muốn, nhưng ở Biết Lâm Hoàng Phương sự tình sau, lập tức tán thành Phong Nguyệt quyết định, còn bảo đảm nhất định sẽ hảo hảo phái người giám thị thành chủ phủ nhất cử nhất động, chờ đến Lâm Hoàng Phương rời đi long thành. Nàng lại phái người đi ly môn thông chi bọn họ trở về. Phần 18 Tuy rằng hiện tại Hồng Hồng đã có thể độc đương một mặt, nhưng lúc này đây Phong Nguyệt không biết phải rời khỏi bao lâu, cho nên muốn công đạo sự tình tương đối nhiều. Vì không chậm trễ sự tình, mẫu tử hai cũng không có chờ đến ngày mai, mà là trực tiếp ra khách điếm vội sự tình đi. Nay một vội cả ngày đều đi qua, bởi vì hai người đều không ở khách điếm, cho nên cơm chưa thời điểm, tuyết hàm diễn mang theo tuyết hàm vinh tới tiểu viện khi cũng không có nhìn thấy người. Vội một ngày phong bảo bảo, trở lại tiểu viện sau lười nhắc ghé vào cửa sổ biên nhìn trong viện một thảo một mục, phía sau trên bàn hồng hồng đã đem đồ ăn đặt ở mặt trên. Hôm nay cái này hàn công tử như thế nào không có tới đâu. ngày thường lúc này hàn công tử đã sớm tới, nhưng hôm nay lại không có xuất hiện, phong bảo bảo không khỏi ra tiếng. Như thế nào, hắn không tới ngươi còn không thói quen. Phong Nguyệt ở một bên biên rửa tay biên nói. Không thói quen thật không có, chỉ là chúng ta lập tức muốn liền đi li môn. Này hàn công tử lại không phải chúng ta long thành người, chờ chúng ta trở về thời điểm phỏng trừng hắn liền không ở này. Đối với tuyết hàm diễn phong bảo bảo vẫn là mãn thích, nghĩ đến sau khi trở về liền không gặp được, lúc này thật là có điểm luyến tiếp. Xem ra ngươi còn mãn thích hắn. Như thế ra ngoài phong nguyệt ngoài ý liệu, nhi tử tuy rằng hiểu chuyện, cũng thực hảo ở chung, nhưng thật có thể làm hắn để bụng thích người thật đúng là không nhiều lắm. Cũng không biết cái kêu, kêu hàn diễn nam tử có cái gì bản lĩnh, cư nhiên có thể nhi tử xem vừa mắt. chính văn chương 30 gặp qua tẩu tử ở mẫu tử hai đàm luận tuyết hàm diễn thời điểm hồng hồng ở một bên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng thấy vậy phong nguyệt leo khô tay sau đi vào hồng hồng bên người hỏi hồng hồng có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi ngươi ngày này tưởng nói lại không nói bộ dáng ngươi không khó chịu ta nhìn đều khó chịu hồng hồng như vậy phong nguyệt kỳ thật đã sớm đã nhìn ra bất quá vừa rồi vẫn luôn vội vàng sự tình cho nên cũng không có thời gian hỏi nhiều hiện tại cuối cùng có thời gian Nàng mới đã mở miệng. Tiểu thư nếu cái kia Trấn Nam Vương thật sự có hôn ước ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hồng hồng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng. Trốn chạy a bằng không ta hôm nay như vậy bận việc làm gì? Cũng không phải là nói hòa thượng chạy được miếu đứng yên sao. Ngươi tổng không có khả năng cả đời không trở lại đi. Hồng hồng rất rõ ràng, liền tính phong nguyệt lúc này đây thành công trốn rớt, nhưng chỉ cần Lâm Hoàng Phương không buông tay, nàng vấn đề vẫn như cũ còn ở. Mặc kệ nó, tranh thoát lúc này đây lại nói Nói nữa hắn đường đường vương ra chẳng lẽ thật đúng là cùng ta một cái tiểu nữ tử khiêng thượng không thành. Còn có ta nhưng không nhớ rõ ta cùng hắn chi gian có cái gì hôn thư, làm không hảo hắn ở làm ta sợ đâu. Tuy rằng vội cả ngày, nhưng Phong Nguyệt cũng hảo hảo suy nghĩ một chút xuyên tới phía trước những cái đó ký ức, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đối với hôn thư ký ức vẫn là không có một chút. Tiểu thư, Trấn Nam Vương không có hủ do ngươi. Có ý tứ gì? Hồng hồng, ngươi có phải hay không biết cái gì? Bởi vì không thể tưởng được, cho nên Phong Nguyệt trong lòng ôm một tia may mắn, nhưng hiện tại Hồng Hồng nói làm nàng có chút khẩn trương. Tiểu thư cùng Trấn Nam Vương là thật sự có hôn thư. Như thế nào sẽ đâu? Ta nhớ rõ ta mẫu thân không cùng ta để qua a. Trong trí nhớ, Phong Nguyệt mẫu thân Trần Thản nhiên trước khi chết, từng đem nàng tê ở trước giường nói đã lâu nói, tuy rằng lúc ấy Nguyệt còn nhỏ, nhưng đối với mẫu thân Lâm Trung Di ngôn, nàng là thực dụng tâm ghi tạc trong lòng. Việc này là Di nương sau khi qua đời Lão gia sợ Trấn nam vương phủ hối hôn riêng đi viết xuống hôn thư, cho nên di nương lại sao có thể cảm kích. Hồng hồng trả lời. Vậy ngươi là làm sao mà biết được? Phong Nguyệt tò mò, hồng hồng từ nhỏ liền đi theo nàng, như vậy chuyện quan trọng, liền nàng cái này đương sự cũng không biết, nàng lại sao có thể sẽ biết. Là ngày ấy hoa nhàm chùa sau khi trở về ta nghe lén đến phu nhân cùng Lao ra nói chuyện, vốn là tưởng cùng tiểu thư nói, nhưng lúc sau phát sinh quá nhiều sự tình, lại sau lại ta cũng đem việc này cấp đã quên. Hồng Hồng không dám giấu giếm Nhất Nhất công đạo sở hữu sự tình, cho nên ta cùng kia Lâm Hoàng Phương thật là có hôn thư. Nguyên bản còn ôm một tia Phong Nguyệt hoàn toàn thất vọng rồi. Đúng vậy tiểu thư, có cái kia hôn thư ở, chỉ cần Trấn Nam Vương không buông tay, tiểu thư là trốn không xong. Bởi vì biết cái kia hôn thư ở, cho nên Hồng Hồng đặc biệt lo lắng. Trốn không xong, trốn không xong, trốn không xong Phong Nguyệt trong miệng không ngừng lẩm bẩm này ba chữ, lẩm bẩm hồi lâu lúc sau đột nhiên hét lớn, có mẫu thân. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phong bảo bảo quay đầu lại tò mò hỏi. Ta tính toán đem kia hôn thư cấp trộm ra tới. Trộm. Phong bảo bảo cùng hồng hồng chăm miệng một lời. Đúng vậy, Trộm. Có chủ ý phong nguyệt không hề lo lắng, liền khoe miệng đều không khỏi câu lên. Mẫu thân, ngươi điểm này công phu đều không có người, tưởng từ lâm hoàng phương nơi đó đem hôn thư trộm ra tới, đó là mơ ngộng hao huyền. Phong bảo bảo không chút nào nhu nhược phun tào phong nguyệt. Ta đương nhiên không được Phong Nguyệt nhưng cho tới bây giờ không có nói qua muốn chính mình đi trộm. Mẫu thân, ta tuy rằng có chút công phu, nhưng trước mắt khinh công còn kém như vậy một chút, cho nên cũng không có biện pháp giúp ngươi. Phong Bảo bảo lúc này nhưng thật ra không dám trang đại hiệp, rốt cuộc này nhưng sự tình quan nàng mẫu thân cả đời đại sự. Ta cũng không trông cậy vào ngươi. Chính mình nhi tử có mấy cân mấy lượng Phong Nguyệt vẫn là rõ ràng. Kia mẫu thân tính toán làm ai đi trông A. Tổng sẽ không làm sư phó của ta đi thôi. Không tồi. Lấy sư phó của ta võ công đi lâm hoàng phương nơi đó trộm cái hôn thư là không gì vấn đề, nhưng nhân ra tốt xấu cũng là võ lâm minh chủ, ngươi làm đường đường minh chủ đi trộm đồ vật, này không tốt lắm đâu. Phong bảo bảo trực giác cho rằng mẫu thân là tìm muốn tìm sư phó đi làm việc này. Yên tâm, không dám lao sư phó của ngươi đại giá. Phong nguyệt biết chỉ cần nàng mở miệng ngự chính dương nhất định sẽ giúp nàng, nhưng tựa như nhi tử nói, tổng không thể làm võ lâm minh chủ đi giúp nàng trộm đồ vật. Kêu mẫu thân tính toán là Chúng ta này không phải lập tức liền phải đi Ly Môn sao? người cha nuôi kia nhưng Ly Môn cao thủ nhiều như mây đâu. Lấy nàng cùng Hiên Viên làm quan hệ, Phong Nguyệt biết Hiên Viên làm nhất định sẽ giúp nàng cái này vội. Phong Bảo Bảo nhận đồng gật gật đầu, kia đến là, bất quá đi Vương phủ trộn có thể so đi thành chủ phủ trộn phiền thoái. lấy hôm nay tình huống tới xem, Lâm Hoàng Vương khẳng định sẽ phái người đi Vương phủ lấy kia hôn thư, đến lúc đó ta làm cha nuôi người tại đây long thành xuống tay, hẳn là dễ dàng chút. Khi nói chuyện, Minh Nguyệt tiến vào bẩm báo Lão bản, Hàn Công Tử tới. ân, Phong Nguyệt tùy ý gật gật đầu, cho rằng hôm nay cùng ngày thường giống nhau, chỉ là tuyết hàm diễn một người lại đây, lại không nghĩ tiến vào chính là hai người. Gì, vị này chính là. Phong Bảo bảo cái thứ nhất ra tiếng, tuy rằng hắn là thích Hàn Công Tử, nhưng cũng giới hạn trong Hàn Công Tử, này tiểu viện trừ bỏ hắn sư phó ngoại, nam nhân khác cũng không thể tùy ý ra vào. Xin lỗi Nguyệt Nhi, tự tiện đem người mang theo lại đây, vị này chính là ta đệ đệ, danh cứ gọi Hàn Vinh. Cả ngày đệ đệ vẫn luôn không ngừng ở bên thai hắn nhắc mãi muốn gặp Phong Nguyệt, tuyết hàm diễn bị triển không có biện pháp, chỉ có thể mang theo người lại đây. Tuyết hàm vinh vừa tiến đến, ánh mắt liền vẫn luôn ở phong bảo bảo trên người, thấy bộ dáng của hắn thật sự cùng khi còn nhỏ Hoàng Huynh rất giống khi, hắn liền biết đây là hắn tiểu cháu trai không có sai. Hàng công tử, ta chỉ là nói thỉnh ngươi một người ăn cơm, nhưng chưa nói thỉnh các ngươi toàn ra. Làm tuyết hàm diễn lại đây ăn cơm, Phong Nguyệt vốn dĩ liền tâm bất cam tình bất nguyện hiện tại lại tự chủ trương nhiều mang một người tiến bảo phong nguyệt tự nhiên có chút sinh khí lời này nhưng thật ra đem tuyết hàm vinh ánh mắt từ phong bảo bảo trên người rời đi nhìn phía phong nguyệt thân là hoàng tử tuyết hàm vinh gặp qua mỹ nữ vô số trước mắt phong nguyệt cũng không phải thuộc về tuyệt thế mỹ nữ nhưng nàng kia phân tự tin chung mang theo một tia lười biếng thần thái lại làm người trước mắt sáng ngời tuyết hàm vinh không biết có phải hay không phong nguyệt này phân độc đáo hấp dẫn hắn hoàng huynh nhưng nếu hoàng huynh đã có quyết định hắn cái này làm đệ đệ tự nhiên không tiện nói thêm nữa cái gì gặp qua tẩu tử nếu là hoàng huynh nhận định người kia tự nhiên chính là hắn tuyết hàm vinh tẩu tử phúc khu khu phong bảo bảo bị này đột nhiên một tiếng tẩu tử cấp sặc tới rồi đồng dạng sững sở ở nơi đó còn có phong nguyệt mấy ngày nay tuyết hàm diễn mỗi ngày cùng bọn họ cùng nhau dùng nữa nhưng thật ra chưa từng có để qua luận võ chiêu thân việc này đây là phong nguyệt nhất vừa lòng địa phương nhưng nào biết hắn đệ đệ há mồm chính là tẩu tử giấu đi trên mặt biến hữu Phong Nguyệt phiết Tuyết Hàm Diễn liếc mắt một cái. Không nghĩ bị ném văng ra nói, khiến cho ngươi đệ đệ đừng nói chuyện lung tung. "Hảo." Tuyết Hàm Diễn cười gật đầu. Chính văn chương 31 dụ dỗ tiểu cháu trai. Ở bãi chén đua hồng hồng thấy đột nhiên nhiều một người, bất quá nàng cũng không dám tự tiện làm chủ nhiều hơn một người chén đua, chỉ có thể nhìn phía Phong Nguyệt. Lấy dĩ vãng Phong Nguyệt tính tình, nàng khẳng định là không thích thêm một cái người xa lạ cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, bất quá nghị cũng liền này hai ba thiên sự tình. cho nên cũng liền ngầm đồng ý Hồng Hồng thêm phó chiếc đua đi Phong Nguyệt nói mới vừa rơi xuống Phong Bảo Bảo cùng Hồng Hồng đều sửng sốt một chút Cảm ơn Tẩu Phong cô nương Tuyết Hàm Vinh thiếu chút nữa lại hô Tẩu tử Bất quá còn hảo kịp thời sửa lại khẩu Bốn người ở bàn ăn biên ngồi xuống Hồng Hồng bên này cũng bưng lên cuối cùng một cái đồ ăn Năm đồ ăn một canh Nhìn như trăng đơn giản lại tinh xảo có liêu Tuyết Hàm Vinh quý vì hoàng tử ở hoàng cung cái gì ăn ngon không có ăn qua Nhưng hôm nay trên bàn năm đạo đồ ăn, lại là hắn thấy đều không có gặp qua, thật cũng không phải nguyên liệu nấu ăn chưa thấy qua, mà là này cách làm là hắn thấy đều không có gặp qua. Liền giống như hắn trước mắt này một đạo, từng mảnh lát thịt dính hồng du, nhìn liền rất có muốn ăn. Ăn ở trong miệng lát thịt thịt vị hương cay, non mềm, dễ nhai. ân cái này ăn ngon, phong cô nương đây là cái gì đồ ăn a? như thế nào ăn ngon như vậy? Tuyết Hàm Vinh ăn một mảnh lại một mảnh, tuy rằng có chút hay. Nhưng thật là có điểm dừng không được tới. Cái này kêu thịt lột phiến. Phong Nguyệt trả lời. Thịt lột phiến. Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua đâu. Tuyết Hàm Vinh một bên ăn một bên hồi tưởng. Lời này làm Phong Nguyệt cùng Phong Bảo bảo không khỏi nhìn nhau. Bọn họ hiện tại ăn rất nhiều đồ ăn kỳ thật đều là thiên hiện đại cách làm. Cho nên rất nhiều trước mắt này hai cái cổ nhân chưa từng nghe qua không ăn qua cũng không gì đáng trách. Phong Bảo bảo kiếp trước tuy rằng chỉ sống 8 năm, nhưng cũng là đồ tham ăn một quả. Hơn nữa lại là có quyền có tiền đại gia tộc, tự nhiên là muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó. Xuyên đến này sau, cổ nhân nấu ăn phương thức tuy rằng làm hắn cảm thấy mới lạ, nhưng này mới mẻ kính một quá, hắn cái này hiện đại xuyên qua nhân sĩ vẫn là tương đối thiên vị hiện đại đồ ăn cách làm, kết quả là nho nhỏ phong bảo bảo bắt đầu ở phòng bếp lăn lộn đầu bếp, còn đừng nói trải qua mấy năm nay lăn lộn, bọn họ mẫu tử hai tư nhân đầu bếp thật đúng là bị rèn luyện ra tới. Ngươi chưa từng nghe qua thật đúng là nhiều lắm đâu. Phong Bảo Bảo ăn hắn yêu nhất tùng nhung chứng chứng, cũng không ngẩng đầu lên trở về một câu. Cái này cái gọi là Hàn diễn đệ đệ, vừa vào cửa một đôi mắt liền ở trên người hắn, kia ánh mắt mang theo tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, tuy rằng này ánh mắt không tính là chán ghét, nhưng bị người như vậy nhìn tổng vẫn là không quá thoải mái. Nghe ngươi tiểu gia hỏa này ngữ khí, chẳng lẽ ngươi còn tuổi nhỏ nghe qua so với ta còn nhiều? Tuy rằng trước mắt mỹ thực phi thường mỹ vị, nhưng ở Tuyết Hàm diễn trong lòng đương nhiên là Phong Bảo Bảo cái này tiểu cháu trai quan trọng. Lại tới một cái y y lão mại lão. Lúc trước tuyết hàm diễn mới vừa cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm thời điểm, cũng tự cho là lấy hắn tuổi tác khẳng định sẽ so phong bảo bảo một đứa bé 5 tuổi kiến thức nhiều. Những mặt khác xác thật như thế, nhưng nếu là ở an phương diện, đừng nói tuyết hàm diễn, ngay cả hắn phong nguyệt cái này hiện đại người cũng so bất quá. Nghe được lời này, tuyết hàm vinh bật cười ra tiếng, đang muốn nói cái gì nữa thời điểm, hồng hồng đi đến. tiểu thư, lão ngô tới. Người khác đâu? Vung chiếc đũa Phong Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Phần 19. Ta làm hắn ở trướng phòng chờ Đổi thành dĩ vãng người này tự nhiên là trực tiếp mang lại đây, nhưng hiện tại nơi này còn có hai cái người ngoài ở, nàng tự nhiên không thể đem quản lý tiền trang lão nô cấp đưa tới nơi này tới. Bởi vì nghĩ ba ngày sau phải rời khỏi, cho nên Phong Nguyệt cũng không chậm trễ, trực tiếp buông xuống chén. Ta đã biết, ta lập tức qua đi. Nói, nàng cũng đi theo đứng dậy. Thấy Phong Nguyệt còn không có ăn xong muốn đi, tuyết hàm diễn mở miệng nói. Nguyệt Nhi, ngươi cơm còn không có ăn xong đâu. Có việc phải làm, các ngươi từ từ ăn đi. Nói xong không đợi Tuyết Hàm Diễn nói cái gì nữa, người cũng đã đi rồi. Phong Nguyệt đi rồi, Phong Bảo Bảo còn ở đâu, tuy rằng đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, nhưng mấy ngày nay Tuyết Hàm Diễn đã khắc sâu hiểu biết đến, đứa nhỏ này không phải giống nhau hài tử. Bảo Bảo, ngươi mẫu thân muốn đi làm gì? Tuyết Hàm Diễn tiến đến Phong Bảo Bảo bên người hỏi. Phong Bảo Bảo cái miệng nhỏ ăn phình phình, đối với Tuyết Hàm Diễn hỏi chuyện. Hắn nhấp miệng mơ hồ không rõ mở miệng, vội sự tình đi. Chuyện gì cứ như vậy cấp, liền cơm đều ăn xong. Tuyết Hàm diễn có chút tò mò, tuy rằng Phong Nguyệt không giống Phong Bảo Bảo như vậy thích ăn, nhưng ở ăn cơm sự tình thượng vẫn là rất chu toàn. Đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi sau, Phong Bảo Bảo cái miệng nhỏ cuối cùng rảnh rỗi. Này liền không phải diễn thúc thúc có thể hỏi đến. Tuy rằng Phong Bảo Bảo thích Tuyết Hàm diễn, nhưng về chính mình trong nhà Việt Tư, hắn cũng sẽ không tùy ý tiết lộ cho người ngoài biết. Thông qua mấy ngày nay tuyết hàm diễn phát hiện, này phong bảo bảo tuy rằng so phong nguyệt nói nhiều một ít, nhưng chỉ cần đề cập đến một ít riêng tư sự tình, phong bảo bảo tiểu gia hỏa này miệng liền sẽ biến so vỏ trai còn khẩn, như thế nào cậy đều cậy không ra. Hảo, ta không hỏi. Đối với chính mình đứa con trai này, tuyết hàm diễn cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi kêu bảo bảo đúng không? Ngươi có nghĩ đi tuyết quốc chơi? Chúng ta tuyết quốc chính là có rất nhiều hảo ngoạn địa phương. Tuyết Hàm Vinh bắt đầu rụ rỗ phong bảo bảo cái này tiểu cháu trai. Phong bảo bảo tham ăn, nhưng cũng không ham chơi. Kiếp trước sống kia mấy năm, hắn trừ bỏ cơ bản học tập ở ngoài, còn muốn học rất nhiều mặt khác đồ vật, cho nên căn bản là không có thời gian chơi. Đi vào nơi này sau, hắn dùng cho nên chống không thời gian tới tập võ, bởi vì hắn biết muốn thế giới này sống sót, trừ bỏ thông minh đầu vóc ở ngoài, còn phải có một thân hảo võ công. Như vậy không chỉ có có thể tự bảo vệ mình, còn có thể bảo hộ hắn mẫu thân. ta vội vàng đâu nhưng không rảnh đi chơi phong bảo bảo lão thần khắp nơi trở về một câu lời này chọc cười tuyết hàm vinh hắn vội tay méo nhéo, nhéo phong bảo bảo khuôn mặt nhỏ cười nói ngươi tiểu gia hỏa này còn tuổi nhỏ có thể có cái gì nhưng vội trừ bỏ nhà mình mẫu thân ngoại phong bảo bảo nhưng không thích người khác niết hắn mặt cho nên trực tiếp buông chiếc đúa vô rất chính mình trên mặt bàn tay to đừng tùy tiện niết ta mặt niết hỏng rồi không xoái ngươi bồi không dậy nổi thấy phong bảo bảo tức giận khuôn mặt nhỏ tuyết Hàm vinh nhìn càng thêm thích Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ có như vậy một cái đáng yêu tiểu cháu trai. Hảo, ngươi là người bận rộn, không dành đi chơi, chúng ta đây đi ăn tổng, có thể đi, chúng ta tuyết quốc chính là có thật nhiều ăn ngon đâu. Tuyết Hàm Vinh tiếp tục hắn dụ dỗ kế hoạch. Vị này, Vinh thúc thúc, ngươi rất có rụ dỗ hài đồng hiềm nghi. Nào có, ta này không phải xem ngươi đang yêu, thực thích ngươi sao. Tuyết Hàm Vinh lập tức giải thích, hắn nhưng không nghĩ làm hắn tiểu cháu trai hiểu lầm hắn. Xem ta đang yêu thích ta người nhiều, mỗi người ta đều đi theo bọn họ chạy, ta mẫu thân muốn đi đâu nhì tử đi. Mấy năm nay tưởng quả người nhưng không ngừng tuyết hàm vinh một cái, phong bảo bảo mới sẽ không mắc mưu Kia có thể mang lên ngươi mẫu thân cùng đi. Vẫn luôn không nói gì tuyết hàm diễn đột nhiên cắm một câu. Diễn thúc thúc, chỉ cần ngươi thu phục ta mẫu thân, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi theo mẫu thân đi. Phong bảo bảo nói, bất quá nghĩ đến bọn họ lập tức phải rời khỏi, hắn cảm thấy cái này diễn thúc thúc cũng có thể không diễn. Hảo, ta sẽ nỗ lực. Tuyết Hàm diễn cười trả lời. Chính văn chương 32 mặt rượu. Tuyết Hàm Vinh đối cái này tiểu cháu trai thực để ý, nguyên bản tưởng nhiều cùng hắn tâm sự, chỉ là tiểu ra hỏa ăn một lần xong cũng nói có việc muốn nội, căn bản không có cho hắn cơ hội này. Huynh đệ hai cũng chỉ có thể trước rời đi tiểu viện tử, trở lại phòng. Nhị ca, bảo bảo đứa nhỏ này không bình thường a. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi ở chung, nhưng Tuyết Hàm Vinh vẫn là phát hiện phong bảo bảo bất đồng chỗ. Nói ra ngươi khả năng không tin, Nguyệt Nhi này nếu đại khách điếm sở hữu trướng mục đều là bảo bảo ở quản lý. Nếu không phải chính mắt gặp qua phong bảo bảo tính toán sổ sách, Tuyết Hàm Diễn cũng không dám tin tưởng. Một đứa bé 5 tuổi, cư nhiên có thể quản lớn như vậy một gian khách điếm sở hữu trướng mục. Không thể nào, như vậy nguyêu. Như... Tuyết Hàm Vinh có chút không thể tin được. Liên tính là ta cùng bọn họ mẫu tử ở chung cũng bất quá ngắn ngủn mấy ngày, cho nên chúng ta nhìn đến khả năng xa không kịp này. mấy ngày ở chung tuyết hàm diễn rất rõ ràng phong nguyệt mẫu tử còn có rất nhiều sự tình là hắn không biết chỉ là hiện tại thân phận của hắn còn không thích hợp quá thâm tìm tòi nghiên cứu nói đến cái này tam ca ngươi vị kia phong cô nương cũng không phải bình thường nữ tử tuy rằng tuyết hàm vinh lúc này trong lòng vẫn như cũ không cho rằng phong nguyệt thật sự có thể trở thành nhà mình hoàng huynh vương phi nhưng không thể phủ nhận chính là cái này phong nguyệt thật sự thực không giống người thường ta nữ nhân tự nhiên không phải là bình thường nữ tử nói đến phong nguyệt tuyết hàm diễn trên mặt nhiều vẻ tươi cười Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ là lúc, vừa lúc thấy phong nguyệt đỉnh viện trải qua, bất quá đi chưa được mấy bước liền bị người gọi lại, nàng quay đầu lại cùng người nọ nói vài câu sau lại vội vàng rời đi. Tam đệ, người nói muốn thế nào làm mới có thể được đến một nữ nhân thiệt tình. Nhìn phong nguyệt rời đi bóng dáng, tuyết hàm diễn chậm rãi hỏi, thân là hoàng tử hắn từ nhỏ đã bị dạy dỗ nên như thế nào ở thay đổi thất thường trong hoàng cung sinh tồn, chờ lớn lên một chút hiểu chuyện một chút sau, hắn liền tính lại không nghĩ. cũng sẽ thân không khỏi đã đi học tập như thế nào tranh đấu quyền lợi. Nhưng bất luận là khi nào, đều không có người đã dạy hắn nên như thế nào theo đuổi một cái ô yếm nữ tử. Tuyết Hàm Vinh khẽ thở dài một chút, giơ tay vô vô Tuyết Hàm diễn bả vai. Nhị ca, ta và ngươi giống nhau, từ nhỏ đến lớn chưa từng có từng yêu ai, ta lại như thế nào biết nên như thế nào được đến một nữ nhân thiệt tình đâu. Huynh đệ hai ở phòng cảm thán thời điểm, phong nguyệt bọn họ mẫu tử còn đều từng người vội vàng. Có ngày đầu tiên ăn cơm, tuyết hàm vinh còn tưởng rằng hắn mỗi ngày đều có thể đi theo nhà mình hoàng huynh đi cọ cơm chính là ai từng tưởng tiếp theo mấy ngày đừng nói là hắn liền hắn hoàng huynh đều không có cơm ăn bởi vì mấy ngày nay mặc kệ là phong nguyệt vẫn là phong bà bảo hai người đều vội liền người cũng không thấy hợp với ba ngày cũng chưa thấy phong nguyệt tuyết hàm diễn ngồi không yên cho nên liền tính lúc này sớm đã qua bữa tối thời gian hắn vẫn là ra phòng chuẩn bị đi tiểu viện nhìn xem đi vào sân tuyết hàm diễn liền nhìn đến ba ngày không thấy phong nguyệt Lúc này nàng đang ngồi trong viện đại thụ hạ giường nệm thượng. Đến gần sau phát hiện, Phong Nguyệt ở uống rượu. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào một người tại đây uống rượu? Tuyết hàm diễn ở một bên ghế trên ngồi xuống. Phong Nguyệt ngước mắt nhìn thoáng qua Tuyết hàm diễn, đối với hắn không thỉnh tự đến đảo cũng không nói thêm cái gì. Rốt cuộc tối nay có thể là bọn họ cuối cùng một lần gặp nhau. Tin tưởng chờ nàng từ ly môn trở về là lúc, hắn khẳng định đã rời đi. Ta uống không uống rượu hẳn là cùng ngươi không quan hệ đi Tuy rằng cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm vài thiền, nhưng ở phong nguyệt trong mắt tuyết hàm diễn vẫn như cũ cùng người xa lạ không có gì khác biệt. Trên thế giới này có thể làm nàng để bụng người trừ bỏ nhi tử ở ngoài, khả năng cũng cũng chỉ có ngự chính dương. Bất quá đối với ngự chính dương nàng trong lòng không có khác cảm tình, chỉ có cảm ơn, rốt cuộc lúc trước nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện nói, nàng khả năng đã sớm chết ở kia phá miếu giữa. Nguyệt nhi, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Phong nguyệt đối hắn khoảng cách cảm. Tuyết Hàm diễn rất rõ ràng có thể cảm giác được, cũng không chán ghét. Tương đối với Lâm Hoàng Phương tới nói, Tuyết Hàm diễn xác thật không làm Phong Nguyệt chán ghét, nhưng không chán ghét cũng không tỏ vẻ liền phải thích. Kia vì cái gì ngươi luôn là đối ta như vậy lãnh đạo? Lãnh đạo sao? Nếu thật sự lãnh đạo, ngươi cảm thấy ngươi còn lại ở chỗ này cùng ta nói chuyện sao? Nếu thật là nàng Phong Nguyệt không nghĩ thấy người, căn bản liền này tiểu viện đều vào không được, liền càng đừng nói có thể ở nàng đối diện ngồi xuống. Nói đến việc này. Tuyết hàm diễn nhưng thật ra nhớ tới đã nhiều ngày Lâm Hoàng Phương đãi ngộ, đã nhiều ngày Phong Nguyệt cũng không ở khách điếm, nhưng tới tìm người Lâm Hoàng Phương cũng không tin tưởng, cảm thấy là phía dưới những người này lừa hắn, cuối cùng còn muốn trực tiếp xông vào này tiểu viện, nhưng hắn không có đánh quá ly môn kia hai cái cao thủ. Cho nên thật muốn tính lên, Phong Nguyệt đại hắn sắc thật còn tính không tồi, ít nhất hiện tại hắn vẫn là có thể tự do xuất nhập này tiểu viện. Thấy Phong Nguyệt uống rượu, Tuyết hàm diễn cũng tự động cầm lấy trên bàn mặt khác cái ly cho chính mình đổ một ly. Rượu nhập trong miệng, Tuyết Hàm Diễn có chút kinh ngạc, này cùng hắn ở khách điếm uống đến rượu hoàn toàn bất đồng, ngay cả dị Vọng hắn ở Tuyết Quốc hoàng cung đều không có uống đến quá tốt như vậy uống rượu. Này rượu là? Như thế nào sẽ tốt như vậy uống? Khi nói chuyện, Tuyết Hàm Diễn lại nhịn không được uống một ngụm. Phong Nguyệt ở kiếp trước liền có một cái thói quen, chính là ngủ trước uống chút rượu, hiện đại đại đô thị sinh hoạt tiết tấu phi thường mau, chẳng sợ nàng đã là cao cao tại thượng đại tổng tài, mỗi ngày nhật tử cũng quá cũng không nhẹ nhàng. Uống rượu có thể làm nàng tạm thời thả lỏng một ít, cũng có thể làm nàng buổi tối ngủ ngon một chút. Mà cái này thói quen nàng vẫn luôn vẫn duy trì, ở không có chính mình tiểu trang phía trước, nàng uống rượu là bên ngoài mua, có tiểu trang lúc sau, nàng không có việc gì thời điểm sẽ chính mình đi nhưỡng, sau đó chính mình uống. Này rượu, không có tên. Phong Nguyệt Đông đưa cái ly rượu, sâu kín mở miệng trả lời. Không có tên. Ân, không có tên, bởi vì đây là hôm nay vừa mới gây thành. Ngươi là cái thứ hai uống đến này rượu người. Này rượu là phong nguyệt nhưỡng muốn tặng cho Nam Cung ly lạc cùng Hiên Vi Lam, bởi vì Minh Bạch liền phải xuất phát, cho nên hôm nay nàng sai người đem rượu tất cả đều dọn lại đây. Cái thứ hai uống đến người, ta đây có phải hay không thực may mắn, bất quá này đủ rượu sư phó thật lợi hại, cư nhiên có thể nhưỡng ra tốt như vậy uống rượu. Chỉ là tốt như vậy uống rượu cư nhiên không có tên, có điểm đáng tiếc hiểu rõ. Tuyết Hàm Diễn cũng không phải mê rượu người, bất quá tình cảnh này. hơn nữa đối ở người lại là phong nguyệt hắn không khỏi uống nhiều mấy chén phong nguyệt cũng không tính toán nói cho hắn này rượu chính là nàng nưỡng đối với tuyết hàm diễn khen nàng cũng không có cao hứng cỡ nào bất quá nói đến tên này nàng thật là có điểm tưởng không tốt vì thế mở miệng hỏi nếu không ngươi giúp đỡ tưởng cái tên đi này rượu là muốn tặng cho ta một cái bạn tốt thành thân tuy rằng không có nói rõ nhưng tuyết hàm diễn cái này bằng hữu hẳn là hiên viên lam bưng chén rượu suy nghĩ một chút trong lòng có chủ ý đã kêu mật quán ba Ngọt ngào ấn ái. Mật rượu. Phong Nguyệt suy nghĩ một chút cảm thấy không tồi, gật đầu đồng ý, không tồi tên, vậy kêu mật quán ba. Chính văn chương 33 rời đi. Tuyết hàm diễn không nghĩ tới Phong Nguyệt thật sự sẽ dùng hắn tưởng tên, trong lòng không khỏi có chút cao hứng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy chính mình tựa hồ càng ngày càng không có tiền đồ. Ở Phong Nguyệt nơi này, như vậy một chút chuyện nhỏ cư nhiên cũng có thể làm hắn như thế vui vẻ. Phong Nguyệt tuy rằng thích uống rượu, nhưng cũng không mê rượu. Uống đến bây giờ cũng không sai biệt lắm, vì thế buông chén rượu đứng dậy. Cảm ơn ngươi lấy tên, đây là ta tạ lễ. Nói chuyện đồng thời Phong Nguyệt từ giường nệm bên cạnh trên mặt đất lấy ra một tiểu đàn còn nguyên rượu, phóng tới trên bàn. Một cái tên mà thôi, Nguyệt Nhi không cần cùng ta khách khí như vậy đi. Tuy rằng này rượu thực hảo uống, nhưng tuyết hàm diễn không thích Phong Nguyệt đối chính mình quá mức khách khí. Không nghĩ muốn liền phong đi, không còn sớm, mời trở về đi. Nói, Phong Nguyệt dẫn đầu đứng dậy chuẩn bị về phòng. Phần 20. Đi đến nửa đường, Phong Nguyệt lại ngừng lại, xoay người nhìn về phía Tuyết Hàm Diễn. Tuy rằng trước mắt người nam nhân này đối nàng tới nói khả năng liền bằng hữu đều không tính là, nhưng rốt cuộc hắn đánh thắng nhi tử cho nàng bị hạ luận võ chiêu thân, ngày mai bọn họ liền phải rời đi, chờ khi trở về, hắn không nhất định còn ở nơi này, bọn họ còn có thể hay không tái kiến cũng không nhất định, cho nên nàng ngừng lại. Hàn Diễn, hôm nay có thể là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Cuối cùng một lần? Tuyết Hàm Diễn khó hiểu. Ngày mai ta cùng bảo bảo liền phải rời đi Nghe được lời này Tuyết Hàm Diễn tạch một chút đứng lên Bước nhanh đi vào Phong Nguyệt bên người Còn trực tiếp giữ nàng lại tay Hỏi xuất ruột, các ngươi muốn đi đâu Tay đột nhiên bị bắt lấy Phong Nguyệt nhíu mày, dây ruột một chút đem chính mình tay rút ra Hàn Diễn, cảm ơn ngươi đã nhiều ngày tuân thủ hứa hẹn Ngày nào đó nếu chúng ta còn có duyên gặp lại nói Ta hứa hẹn cũng vẫn như cũ hữu hiệu Đến nỗi chúng ta muốn đi đâu Ngươi không cần biết Phong Nguyệt nhàn nhạt nhàn... hồi Dưới ánh trăng nàng nhìn đến tuyết hàm diễn cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, phảng phất ngay sau đó nàng liền sẽ biến mất không thấy giống nhau. Phong Nguyệt tuy rằng không có nói rõ muốn đi đâu, nhưng tuyết hàm diễn cũng đoán được. Các ngươi là muốn đi Li Môn đúng không? Mặc kệ là ngày ấy Phong Nguyệt đính lễ vật, vẫn là hôm nay rượu, đều là muốn tặng cho Li Môn kia đối sắp muốn thành thân tân nhân. Bảo Bảo nói cho ngươi, không, là ta chính mình đoán, Nguyệt Nhi liền tính các ngươi muốn đi Limon, cũng không cần cùng ta nói cái gì cuối cùng một lần thấy đi. ta sẽ chở các ngươi trở về không đem bọn họ mẫu tử hai quải trở về tuyết hàm diễn nhưng không tính toán hồi tuyết quốc phong nguyệt há miệng thở dốc muốn nói cái gì nhưng cuối cùng muốn nói nói cũng không có nói ra khẩu nếu hắn muốn chờ khiến cho hắn trở đi lúc này phong nguyệt cảm thấy nhật tử lâu rồi hắn tự nhiên sẽ chờ không đi xuống mà nàng vì trốn lâm hoàng phương trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không trở về mấy ngày nay nàng nghĩ tới rất nhiều thế gian vô tuyệt đối tuy rằng li môn cao thủ nhiều như mây nhưng trộm hôn thư việc này cũng không phải trăm phần trăm có thể thành công, vạn nhất không thành công nàng cũng nghĩ kỹ rồi đối sách. Long Thành đối với nàng cùng Nhi Tử tới nói là quan trọng, nhưng cũng cũng không phải phi này không thể, chỉ cần bọn họ mẫu tử hai ở bên nhau, đến chỗ nào đều là hạnh phúc ra, nếu thật sự trốn không được Lâm Hoàng Phương, nàng cùng lắm thì mang theo Nhi Tử đi đường địa phương sinh hoạt, nàng có thể khai đệ nhất gia long môn khách điếm đồng dạng cũng có thể khai đệ nhị ra. Mà này đó tuyết hàm diễn cũng không cần biết, cho nên giờ phút này phong nguyệt cũng không có nói thêm nữa cái gì cuối cùng phong nguyệt trở về nhà ở mà tuyết hàm diễn một người ở trong sân ngây người một hồi lâu mới ôm kia vỏ rượu rời đi ngày hôm sau trời còn chưa sáng long môn khách điếm cửa sau liền dừng lại hai chiếc xe ngựa trong đó một chiếc trên xe đã làm trong tiệm hỏa nhớ chứa đầy rượu cùng một ít hành lý nếu không phải ta ngày hôm qua vừa lúc đã trở lại ngươi có phải hay không tính toán liền cái tiếp đón đều không đánh với ta liền đi rồi ngự chính dương nhìn phong nguyệt trong lòng có chút bất mãn Hắn bởi vì có việc ra khỏi thành mấy ngày, kết quả ngày hôm qua hơn phân nửa đêm trở về thời điểm, bên người tiểu nha hoàn nói với hắn mới biết được. Ta lại không phải không trở lại, nói nữa ngươi như vậy vội, không cần làm sự tình gì đều cùng ngươi báo bị đi. Phong Nguyệt một bên nhìn hồng hồng đem đồ vật dọn lên xe ngựa, một bên hồi lời nói. Không phải còn có hảo chút thời gian sao, ngươi làm gì như vậy vội vã qua đi. Ngự chính dương hỏi. Nguyên bản hắn còn nghĩ trở vội xong trong khoảng thời gian này, chính mình không một chút thời gian ra tới. Đưa bọn họ mẫu tử đi limon môn đâu, kết quả hiện tại khen ngược trực tiếp cho hắn tới một cái trở tay không kịp. Ta là đi trốn phiền thoái, đương nhiên có thể nhanh lên chạy liền nhanh lên chạy, chẳng lẽ còn ngây ngốc ở chỗ này chờ phiền toái tìm tới môn sao. Đã nhiều ngày nàng tuy rằng rất bận không ở khách điếm, nhưng cũng biết Lâm Hoàng Phương đã tìm đã tới. Nhưng nếu Lâm Hoàng Phương có hôn thư, hắn không tính toán thả ngươi nói, ngươi là trốn không xong. Đối với ngày ấy phong nguyệt đi thành chủ phủ sự tình, ngự chính dương đã biết. Bất quá lúc này hắn cũng không biết Phong Nguyệt tính toán. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ thu phục Thấy Hồng Hồng đã đem cuối cùng một thứ phóng lên xe ngựa, Phong Nguyệt cũng chuẩn bị xuất phát. Bất quá lên xe trước, Phong Nguyệt cũng không quên quay đầu nói, Chính Dương, ta lúc này đây đi Limon khả năng sẽ ngốc lâu một chút, khách điếm bên này liền phiền thoái người, giúp ta nhiều chiếu cố Hồng Hồng bọn họ một chút. Tuy rằng Phong Nguyệt đem che chở nàng sân hai cái cao thủ lưu tại nơi này, nhưng bọn hắn đối khách điếm tổng không có ngự chính dương quen thuộc cho nên lúc này vẫn là ngự chính dương làm nàng càng yên tâm chút, nay còn dùng ngươi công đạo sao? Yên tâm đi, nhưng thật ra chính ngươi chưa bao giờ ra quá xa nhà, chính mình tiểu chút tâm. Nếu không phải biết có li môn mặt khác cao thủ che chở này mẫu tử hai đi li môn, ngự chính dương thật đúng là không yên tâm. Tiểu thư, trên đường cẩn thận, khách điếm bên này ta sẽ chăm sóc tốt. Không gì, sư phó, các ngươi yên tâm đi, mẫu thân có ta đâu. Phong bảo bảo từ bên trong ra tới. Đứng ở bọn họ phía sau mở miệng nói Hai người xoay người vừa lúc nhìn đến phong bảo bảo Hồng hồng ngồi xổm xuống thân mình cho hắn sửa sửa quần áo Ngự chính dương tắc rôi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ Hảo hảo cùng ngươi cha nuôi học võ công Nếu có thể được hắn chân truyền Tương lai ngươi thành tựu nhất định sẽ so sư phó còn cao Sư phó yên tâm, ta sẽ hảo hảo nỗ lực Chờ ta học giỏi, ta là có thể bảo hộ mẫu thân Ngự chính dương vừa lòng gật gật đầu Không người đem hắn ôm vào trong ngực Đối với đứa nhỏ này tuy rằng không phải hắn thân sinh, nhưng tại đây tiểu gia hỏa trên người, hắn xem như chút xuống sở hữu tình thương của cha, từ hắn rơi xuống đất kia một khắc bắt đầu, hắn liền đem hắn trở thành chính mình hài tử giống nhau đau sùng ái, tuy rằng hắn không phải mỗi ngày cùng bọn họ mẫu tử ở bên nhau, nhưng cũng chưa từng có tách ra lâu lắm. Hiện tại này mẫu tử hai phải rời khỏi, ngự chính dương thật là có điểm liên tiếp. Nhưng cho dù lại không tha, cũng không thể ôm không bỏ. Cuối cùng chỉ có thể đem tiểu gia hỏa phóng tới trên xe ngựa. Nhìn theo xe ngựa chậm rãi rời đi tầm mắt sau, Ngự chính dương cũng không ở tiến khách điếm, mà là trực tiếp về Sơn Trăng đi. Bởi vì biết phong nguyệt bọn họ hôm nay phải đi, cho nên tuyết hàm diễn còn riêng nổi lên cái sớm, nhưng không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, chờ hắn đi vào tiểu việc khi, phát hiện bên trong đã không có người, hỏi hồng hồng mới biết được phong nguyệt bọn họ đã sớm đã rời đi. Chính văn chương 34 chó chê mèo lắm lông. Tuy rằng nói qua muốn ở chỗ này chờ phong nguyệt bọn họ trở về, Nhưng lúc này tuyết hàm diễn lại có chút lo lắng phong nguyệt bọn họ an toàn, bởi vì hiện tại hắn cũng không biết có Môn người che chở bọn họ mẫu tử. Không có nhiều quá do dự, trở lại phòng tuyết hàm diễn đã quyết định đuổi theo phong nguyệt bọn họ, chẳng sợ cái gì đều không làm, liền như vậy âm thầm bảo hộ bọn họ mẫu tử đến Môn, hắn cũng có thể yên tâm chút. Đã có quyết định, tuyết hàm diễn cũng không chậm trễ, lập tức làm cùng hưu cùng cảnh nhân thu thập đồ vật. Nhị ca, các ngươi đây là làm gì đâu? Lúc này Tuyết Hàm Vinh còn không biết phong nguyệt bọn họ đã rời đi. Thu thập một chút, chúng ta đi Limon. Tuyết Hàm Diễn cũng không ngẩng đầu lên trở về một câu. môn Nhị ca ngươi nói không phải là cái kia môn đi. Tuyết Hàm Vinh kinh ngạc nói. Này trong thiên hạ còn có khác môn sao? Tuyết Hàm Diễn hỏi lại một câu. Nhưng nhị ca ngươi không có việc gì đi nơi đó làm gì. Chẳng lẽ ngươi còn nhận được này môn tôn chủ không thành? Tuyết Hàm Vinh tuy rằng hỏi như vậy. Nhưng hắn từ nhỏ cùng Hoàng Huynh ở bên nhau, nhà mình Hoàng Huynh có nhận biết hay không đến ly môn tôn chủ, hắn kỳ thật nhất rõ ràng. Ta không nhận biết, bất quá Nguyệt Nhi cùng Bảo Bảo nhận được. Khi nói chuyện cùng Hưu cùng cảnh nhân đã thu thập hảo đồ vật. Không thể nào. Bọn họ mẫu tử như thế nào sẽ nhận được ly môn tôn chủ như vậy đại nhân vật. Tuyết Hàm Vinh khó hiểu. Cũng coi như là cơ duyên xảo hợp đi, Bảo Bảo vẫn là nam cung ly lạc con nuôi đâu. Con nuôi. Và, wow, tiểu gia hỏa này có thể a? Tuyết Hàm Vinh kinh hô, tuy rằng hắn cũng không phải người trong Võ Lâm, nhưng đối với Ly Môn ở trong chốn Võ Lâm địa vị có bao nhiêu quan trọng hắn vẫn là rất rõ ràng. Tuyết Hàm diễn phải rời khỏi, Tuyết Hàm Vinh tự nhiên cũng sẽ không lại lưu lại, hai người dùng tốc độ nhanh nhất rời đi khách điếm. Phong Nguyệt bọn họ ngồi chính là xe ngựa, hơn nữa Phong Nguyệt không quá thói quen xe ngựa, cho nên tốc độ không phải thực mau, chỉ dùng nửa ngày, Tuyết Hàm diễn bọn họ liền đuổi tới xe ngựa, bất quá hắn cũng không có xuất hiện ở Phong Nguyệt bọn họ mẫu tử trước mặt. Chỉ là ở phía sau rất xa đi theo. Hai người tuy rằng cẩn thận, nhưng vẫn là thực mau đã bị che chở xe ngựa ly môn cao thủ cấp phát hiện. Xe ngựa tới một cái chấn nhỏ, thiên còn rất sớm, chỉ là ngồi xe ngựa không thoải mái Phong Nguyệt quyết định không đi nữa, tuyển một khách điếm nghỉ ngơi. Ở bị đỡ xuống xe ngựa thời điểm, bên người người mở miệng nói, Phong cô nương, có người ở phía sau vẫn luôn đi theo chúng ta. Ai? Phong Nguyệt bản năng tưởng lâm hoàng phương người. Là ở tại khách điếm hàn công tử bọn họ. Sương tại phát hiện có người đi theo thời điểm, bọn họ liền phái người đi tra qua, rốt cuộc phong cô nương bọn họ mẫu tử đối với bọn họ tôn chủ phu nhân tới nói chính là rất quan trọng người. Là hắn. Nhảy xuống xe ngựa sau, phong nguyệt bản năng hướng phía sau nhìn liếc mắt một cái, bất quá tuyết hàm diễn nhưng không cùng như vậy gần, nàng tự nhiên nhìn không tới. Yêu cầu chúng ta đi đem người mời đi theo. Hoặc là thỉnh rời đi. Không cần, cứ như vậy đi. Có chút không quá thoải mái, Phong Nguyệt hiện tại lười đến đi để ý tới Tuyết Hàm diễn có phải hay không đi theo chính mình. Đúng vậy, nam tử gật đầu đồng ý, tiếp theo đem Phong Bảo Bảo cũng ôm xuống xe ngựa. Có người một đường bảo hộ, Phong Nguyệt bọn họ này một đường đi thực thuận lợi, bất quá bởi vì Phong Nguyệt say xe vượt lợi hại, nguyên bản mấy ngày lộ, ngạnh sinh sinh đi rồi hơn 10 ngày mới vừa tới. Ở Phong Nguyệt cảm thấy chính mình nội tạng sắp bị giêu ra tới thời điểm, xe ngựa ngoại người rốt cuộc nói một câu nàng nhất muốn nghe nói. Phong cô nương, chúng ta tới rồi. Ta cái thiên A, rốt cuộc tới rồi, muốn ta mạng già. Phong Nguyệt nằm ở trong xe ngựa đơn giản giường nệm thượng, nói chuyện đều đã hưu khí vô lực. Mẫu thân, ngươi cũng quá túi bắp. Tuy rằng Phong Bảo Bảo cũng đau lòng nhà mình mẫu thân, nhưng vẫn là nhịn không được phun tào một chút. Cái này không phải ta đồ ăn, là thật sự chịu không nổi. Nhi tử nếu không về sau chúng ta đem khách điếm chạy đến này phụ cận đến đây đi, như vậy ta ngồi cố kiệu là có thể tới xem Lam Nhi. Đây là Phong Nguyệt vừa mới nghĩ đến biện pháp. Tại đây cổ đại muốn đi xa, trừ bỏ mã cũng cũng chỉ có xe ngựa. Mặc kệ là nàng vẫn là hiên viên Lam đều không quá sẽ tới ngựa, hai người còn đều vượng xe ngựa, cho nên biện pháp tốt nhất chính là hai người dọn gần một chút. Nam cung ly lạc ly môn không có khả năng dọn đến Long Thành đi, lại nói Long Thành này tòa tiểu thành cũng dung không dưới ly môn này tôn đại Phật, cho nên vẫn là nàng Long Môn khách điếm dọn lại đây càng mau một ít. Nghe được lời này, Phong Bảo bảo còn không có tới cấp mở miệng, xe ngựa ngoại liền vang lên một trận dễ nghe giọng nữ Nguyên lai like chúng ta phong đại lão bản cũng bựng xe ngựa a vừa dứt lời xe ngựa mảnh đã bị sốc lên xuất hiện ở phong nguyệt mẫu tử trước mặt chính là một trường tuyệt mị khuôn mặt nhỏ mẹ nuôi nhìn thấy hiên viên lam phong bảo bảo vui vẻ kêu một tiếng ngoan hiên viên lam cười đối phong bảo bảo trở về một tiếng sau đó chuyển hướng phong nguyệt nói tiếp hóa ra lúc trước nguyệt nhi ngươi là chó chê mèo lắm lông a đối với hiên viên lam nói phong nguyệt là vô lực phản bác chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười trả lời lam nhi Ta sai rồi còn không được sao. Được rồi, mau xuống xe đi, cho các ngươi hai chuẩn bị phòng, đi trước tắm rửa một cái, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói hiên viên làm đối với Phong Nguyệt rỗi tay muốn đỡ nàng, bất quá tay còn không có vươn đi, đã bị một bên Duân Thiến cấp ngăn trở. Phu nhân, ta đến đây đi. Nói Duân Thiến nhanh chóng lên xe. Phong Nguyệt bị đỡ vào Limon, đến nỗi Phong Bảo bảo đã sớm tung tăng nhảy nhót bản thân đi vào. Phần 21 Tuy rằng là lần đầu tiên tới Limon, Nhưng Phong Bảo Bảo cũng không phải là một cái sợ người lạ chủ. Rất xa Phong Bảo Bảo liền nhìn đến một cái nam tử đứng ở nơi đó cùng bên cạnh hai người tựa hồ muốn nói cái gì. Chăn ôi! Nhìn đến nam cung ly lạc, Phong Bảo Bảo bước ra chân ngắn nhỏ bước nhanh chạy qua đi. Nam cung ly lạc hơn 20 năm đều là lẻ loi một mình, cũng cũng không cùng người hắn thân cận, nhưng tử cùng hiên viên lam ở bên nhau sau, hắn sinh hoạt liền hoàn toàn thay đổi dạng, bất quá đối với như vậy thay đổi, hắn thích hướng phi thường hảo. cũng thực thích hiện tại như vậy thay đổi. Cho nên đối với lúc này chạy như bay lại đây tiểu thân ảnh, Nam Cung Ly Lạc chủ động ngồi xổm xuống thân mình, đối với hắn mở ra đôi tay. Đem Phong Bảo Bảo nho nhỏ mềm mại thân mình ôm vào trong ngực, Nam Cung Ly Lạc trong lòng càng thêm chờ mong hiên viên làm trong bụng hải tử, đó là hắn cùng người yêu tình yêu kết tinh. Trên đường còn thuận lợi sao? Nam Cung Ly Lạc ôm Phong Bảo Bảo đi bước một hướng ngoài cửa đi đến. Thuận lợi, bất quá chính là mẫu thân có chút say xe. Khi nói chuyện Hai người liền đụng phải tiến vào phong nguyệt cùng hiên viên Lam bọn họ. Tôn chủ đại nhân, chúng ta tới hơi sớm ngày, không ngại đi. Nhìn thấy Nam Cung ly lạc, phong nguyệt mở miệng nói. Không ngại, Lam Nhi hiện tại mang thai nơi nào đều đi không được, các ngươi sớm một chút lại đây vừa lúc bồi bồi nàng. Ta đây liền cảm tạ tôn chủ đại nhân lâu. Tuy rằng trước mắt Nam Tử là trên giang hồ mỗi người kính sợ ly môn tôn chủ, nhưng ở phong nguyệt trong mắt, hắn bất quá là bạn tốt tái nhân, hơn nữa phía trước ở Long Thành cũng ở chung quá một đoạn thời gian. cho nên lúc này Phong Nguyệt đảo cũng không có câu thúc. Mà đối với tôn chủ đại nhân cái này xưng hô, Nam Cung ly lạc chỉ là cười mà không nói, Sớm tại Long Thành thời điểm Phong Nguyệt liền thích như vậy kêu hắn, hắn tưởng tưởng nếu là hiên viên làm bạn tốt, kêu hắn tên cũng không sao, nhưng cố tình cái này Phong Nguyệt liền ái kêu cái này. Chính văn chương 35 bị lửa. Phong Nguyệt vào ly môn sau, tuyết hàm diễn đoàn người cũng tới rồi, bất quá cũng không có tới gần Long Môn, chỉ là ngừng ở phụ cận một cái thôn trang nhỏ thượng. Tuy rằng chỉ là một cái thôn trăng nhỏ, nhưng bởi vì ly ly môn gần, thôn thượng thôn dân cũng biết một ít về ly môn sự tình, đặc biệt là lúc này đây đại sự, đó chính là ly môn tôn chủ đại hôn. Bất quá ở biết ngày đại hôn nguyên lai là ở một tháng lúc sau khi, tuyết hàm diễn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới phong nguyệt cư nhiên sẽ trước tiên nhiều như vậy thời gian lại đây. Nhị ca, này muốn hơn một tháng đâu, chúng ta làm sao bây giờ? Tuyết hàm vinh nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, quay đầu hỏi một bên tuyết hàm diễn. Chờ. Tuyết hàm diễn đơn giản cho một chữ. Chờ. Này muốn hơn một tháng đâu. Liền tại đây chờ sao. Tuy rằng hắn cũng không để ý bồi nhị ca chờ. Nhưng thời gian này quá dài. Địa điểm cũng quá đơn sơ chút. Bằng không đâu. Tuyết hàm diễn hỏi lại một câu. Nhìn bên người đệ đệ liếc mắt một cái. Một lát sau mới mở miệng nói. Ta tại đây chờ. Ngươi liền đi về trước đi. Khó mà làm được. Nhị ca ngươi tại đây. Ta cũng ở muốn này. Ngươi là nhàm chán không có việc gì làm sao. Không nhàm chán. Ta xử còn rất nhiều, bất quá mẫu. Mẫu thân phân phó muốn ta ra tới mang ngươi trở về, ta lúc này một người chạy về đi, nàng nhất định không tha cho ta. Tuyết Hàm Vinh ra tới thời điểm, bọn họ mẫu hậu chính là lên tiếng, nhất định phải làm hắn đem Hoàng Huynh cấp mang về. Nhắc tới cái này, Tuyết Hàm Diễn cũng không hề nói thêm cái gì, bởi vì thôn trang nhỏ thượng không có khách điếm, hai người cũng không có biện pháp chủ hạ, cho nên cuối cùng vẫn là đi phụ cận chấn nhỏ. Mà vào ly môn phong nguyệt nhưng thật ra quá nhàn nhã tự tại. mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó chính là buổi chuẩn tân nương hiên viên lam tản bộ nói chuyện phiếm. bất quá phong bảo bảo nhưng thật ra rất vội, nam cung ly lạc nếu nhận phong bảo bảo làm con nuôi, tự nhiên cũng là nghiêm túc đối đãi. bọn họ đến ngày hôm sau liền bắt đầu truyền thụ chính mình võ công tâm pháp cấp phong bảo bảo. bởi vì hiện tại mang thai, cho nên hiên viên lam lúc này là bị cấm chạm vào dược liệu, tự nhiên không có biện pháp hảo hảo giáo phong bảo bảo y thuật dược lý. bất quá ly môn hiện tại nhưng không ngừng hiên viên lam một cái hiểu dưỡng. Trừ bỏ sở thương ngoại, trên giang hồ tiếng tâm lừng lấy quỷ y thì thánh thủ bạch lao đầu cũng ở. Nay một già một trẻ từ nhận thức sau, liền vẫn luôn nị ở bên nhau, sửa sang lại chát tại đây thảo dược đôi bên trong. Hiện tại Phong Bảo bảo tới, hai người đương biến thành ba người đương, tuy rằng ba người tuổi trên lệnh rất lớn, nhưng lại ở Trung Phi thường hảo. Phong Bảo bảo tuy rằng chỉ là năm tuổi, nhưng hai đời thêm lên tuổi tắc cũng có 13 tuổi, hơn nữa hắn thông minh, mặc kệ là học võ, vẫn là học y đều phi thường mau. Làm những người khác đều nhịn không được tán thưởng. Mẫu tử hai người ở Ly Môn quá nhẹ nhàng vui sướng, nhưng đối Tuyết Hàm Diễn tới nói chờ đợi nhật tử lại là dài dòng, bất quá lúc này mới vừa đợi nửa tháng, Tuyết Quốc bên kia giao công chúa phái người truyền đến tin tức, nói là hoàng hậu sinh bệnh, làm cho bọn họ mau chóng trở về. Tuyết Quốc hoàng hậu tuy không phải Tuyết Hàm Diễn thân sinh mẫu hậu, nhưng hai người tình cùng mẫu tử, hiện tại nghe được nàng sinh bệnh, Tuyết Hàm Diễn tự nhiên không thể không quay về. Cuối cùng Tuyết Hàm Diễn làm cùng Hưu Lưu tại trấn nhỏ thượng chính mình mang theo cảnh nhân cùng tuyết hàm vinh cùng nhau trở về tuyết quốc mã bất đình để đi rồi năm ngày hai người rốt cuộc đi tới tuyết quốc hoàng thành liền chính mình vương phủ hắn đều không có trở về phong trần mệt mỏi hắn trực tiếp đi hoàng cung chỉ là còn không có chờ hắn tới hoàng hậu tầm cung người đã bị ngăn cản mà cản bọn họ người đúng là cho bọn hắn truyền tin tức tuyết vân giao bọn họ tuyết quốc đích công chúa giao giao mẫu hậu thế nào nhìn thấy muội muội tuyết hàm diễn vội vàng mở miệng hỏi bất quá đối với tuyết hàm diễn sốt ruột tuyết vân giao nhưng thật ra một bộ không có việc gì người bộ dáng nhìn thấy tuyết hàm diễn cùng tuyết hàm vinh đều đã trở lại nàng vui vẻ tiến lên giữ chặt hai người cánh tay cười mở miệng hoàng huynh các ngươi nhưng tính đã về rồi giao giao mẫu hậu sinh bệnh gì a nghiêm trọng sao tuyết hàm vinh này sẽ trong lòng cũng sốt ruột cho nên cũng mở miệng hỏi một câu không nghiêm trọng chính là đánh mấy hát xì thái y nói có điểm bị cảm lạnh mà thôi tuyết vân giao không chút để ý trở về một câu lời này làm huynh đệ hai sửng sốt một chút tuyết hàm diễn trước hết phản ứng lại đây kéo qua mội mội vẻ mặt nghiêm túc hỏi giao giao ngươi nói mẫu hậu chỉ là bị điểm lạnh vậy ngươi như thế nào làm người truyền tin tức tới nói mẫu hậu bệnh nặng đâu bị lôi kéo cánh tay có điểm đau tuyết vân giao mày nhăn lại biểu môi nói ta không nói mẫu hậu bệnh nặng hoàng huynh ngươi có thể trở về sao ngươi tuyết hàm diễn có chút sinh khí nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên lấy trước mắt mội muội làm sao bây giờ hoàng huynh thân thể của ngươi còn không có hào đâu liền như vậy chạy ra đi ta cùng mẫu hậu thật sự thực lo lắng thấy tuyết hàm diễn trên mặt tức giận tuyết vân giao lôi kéo ống tay háo của hắn lộ ra một cái ủy khuất biểu tình tuy rằng nàng cùng hoàng huynh cũng không phải cùng mẫu sở sinh nhưng từ nàng sinh ra bắt đầu hoàng huynh liền ở nàng mẫu hậu bên người từ nhỏ đến lớn hoàng huynh đối mặt khác huynh đệ tỷ mội đều có nề nếp duy độc đối nàng sủng ái có thêm cho nên tại như vậy nhiều huynh đệ tỷ mội chung nàng thích nhất chính là trước mắt cái này nhị hoàng huynh đợi sáu năm thật vất vả hoàng huynh tỉnh Kết quả không đợi nàng cao hứng xong đâu, Hoàng Huynh liền chạy không thấy, nàng đương nhiên không làm, nhưng mẫu hậu lại không cho phép nàng đi ra ngoài tìm người, cho nên cuối cùng nàng chỉ có thể nghĩ cách đem người lửa trở về. Ngươi nha, thật là hù chết chúng ta, liền tính lại muốn cho Hoàng Huynh trở về, cũng không nên lấy mẫu hậu nói giỡn. Tuyết Hàm Vinh rỗi tay chọc chọc mội mội đầu nhỏ, trên mặt tràn đầy không thể nời hà. Ta này không phải cũng là không có biện pháp sao. Tuyết Vân Giao biết chính mình làm như vậy có điểm không ổn. nhưng nàng thật sự nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Hoàng Huynh, rốt cuộc là sự tình gì như vậy quan trọng, là ngươi cứ như vậy cấp chạy ra đi, trong khoảng thời gian này ngươi đều đi đâu? Tuyết Vân Giao tò mò hỏi, tuy rằng là chính mình thương yêu nhất muội muội, nhưng phong nguyệt bọn họ mẫu tử sự tình ở còn không có hoàn toàn thu phục phía trước, Tuyết Hàm Diễn cũng không tính toán nói cho những người khác. Cho nên đối với lúc này Tuyết Vân Giao hỏi chuyện, hắn cũng không có muốn trả lời ý tứ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tuyết Vân Giao tự nhiên hiểu biết nhà mình Hoàng Huynh tính tình, hắn không nghĩ nói sự tình liền tính là mẫu hậu tìm hỏi cũng không thấy đến có thể hỏi ra đáp án. Cho nên ở biết Tuyết Hàm diễn bên này sẽ không trả lời chính mình thời điểm, nàng lập tức chuyển hướng về phía Tuyết Hàm Vinh. Tam Hoàng Huynh, các ngươi đi đâu? Đi làm cái gì? Đối mặt muội muội tò mò, Tuyết Hàm Vinh thật là có điểm miệng ngứa, hắn hiện tại thực chờ mong mọi người biết nhà bọn họ Hoàng Huynh ở bên ngoài có một cái năm tuổi đại hài tử sau sẽ là cái gì phản ứng. nhưng bên này còn không có chờ hắn há mồm đâu tuyết hàm diễn một cái sắc bén ánh mắt liền quét lại đây làm hắn tưởng nói cũng không dám nói chính mình không nói còn không cho người khác nói tràn đầy tò mò tuyết vân giao không vui tức giận rậm rậm chân nói hoàng huynh các ngươi cũng không đau ta cư nhiên đều không cao ta hiện tại còn không phải thời điểm đến lúc đó sẽ nói cho ngươi ta đi trước thấy mẫu hậu nói xong tuyết hàm diễn trực tiếp đi rồi mà một bên tuyết hàm vình nhún vai một bộ ta cũng không có biện pháp biểu tình làm Tuyết Vân giao càng thêm sinh khí. Chính Văn Chương 36 bị lưu lại. Đi vào Hoàng hậu nơi Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu bên người bên người với Mama đã sớm ở cửa chờ. Nhìn thấy Tuyết Hàm Diễn lập tức nhiệt tình tiến lên mở miệng nói: Vương ra, ngươi cuối cùng đã trở lại. Nương nương đã nhiều ngày chính là mỗi ngày nhớ ngươi đâu. Tuyết Hàm Diễn cùng với Mama rất quen thuộc. Nhìn thấy nàng Tuyết Hàm Diễn khỏe miệng ngéo một cái một bên hướng bên trong đi một bên mở miệng nói, cũng lao Mama nhớ. Hai người cùng bước vào Khôn Ninh Cung trung. Trong cung chủ vị ngồi một nữ tử, đó chính là bọn họ tuyết quốc hoàng hậu tề ngạo nhu, tuy rằng sớm đã qua tuổi 40, nhưng phong vận hãy còn. Lúc này nàng cũng không có ăn mặc hoàng hậu cung trang, nhưng dù vậy, kia một thân quý khí cũng là người bỏ qua không được. Lúc này tề ngạo nhu chính chi đầu đánh ngủ gật, một bên tiểu thúy cùng tư Yên nhẹ nhàng vì nàng phe phẩy cây quạt. Nhìn thấy tuyết hàm diễn tiến vào, hai người khỏe miệng đều câu lên, thần vương đi ra ngoài mấy ngày nay, nhà bọn họ nương nương chính là mỗi ngày lo lắng đâu. hiện tại người đã trở lại nương nương tâm cuối cùng là có thể bông xuống nương nương ngươi xem ai đã trở lại với ma ma mới vừa vừa tiến đến liền vui tươi hớn hở mở miệng nghe được lời này tề ngạo nhu lập tức mở hai mắt nhìn đến thật là tuyết hàm diễn đã trở lại nàng vui vẻ đứng dậy đi xuống tới diễn nhi ngươi nhưng tính đã trở lại tề ngạo nhu đi vào tuyết hàm diễn trước mặt tả hữu nhìn một chút mau làm mẫu hậu nhìn xem nhi thần gặp qua mẫu hậu làm mẫu hậu lo lắng là nhi thần không phải thỉnh mẫu hậu tha thứ. Tuyết Hàm diễn đối với Tề Ngạo Nhu hành lễ, trong lời nói mang theo tràn đầy xin lỗi. Lúc trước tỉnh lại hắn chỉ lo nóng nội tìm người, lại đã quên bên người này đó quan tâm người của hắn. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta mẫu tử chi gian còn cái gì tha thứ hay không? Tề Ngạo Nhu lôi kéo Tuyết Hàm diễn một đường đi đến giường nệm biên ngồi xuống. Mẫu hậu thân mình như thế nào? Giao giao nói ngươi đã nhiều ngày bị lạnh, ngự y xem qua sau như thế nào nói? Tuy rằng muội muội khuyết đại mẫu hậu bệnh tình, Nhưng này bị cảm lạnh sự xác thật là thật sự. Bất quá là đánh mấy cái hát xì mà thôi, làm cho toàn bộ thái y hệ viện đều không được căn bình. Đúng rồi diễn nhi ngươi, ngươi lúc này đây quá xúc động, như thế nào có thể liền như vậy chạy ra đi đâu. tề ngạo nhu sụ mặt cửa trách nói, tuy rằng này nhi tử hôn mê 5 năm, năm nhiều, nhưng một người tính tình cũng sẽ không bởi vì này 5 năm, năm thời gian mà thay đổi. Tuyết hàm diễn tuy rằng không phải nàng thân sinh, nhưng từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên. Cho nên đối với đứa con trai này tính tình nàng chính là thực hiểu biết vững vàng, nội liễm, không tranh cường hao thắng Cũng không phải mềm yếu vô năng người Thân là hoàng tử hắn đứng hàng lão nhị Sớm tại nhiều năm trước kia hắn liền biết muốn che giấu chính mình quan mang Càng biết ở cái này hoàng cung cái này quyền lực trung tâm như thế nào sinh tồn Nhưng cho dù như thế hắn vẫn là chiêu an toán Nhi tử nhận người an toán Nàng cái này làm mẫu hậu tự nhiên là nhất thương tâm khổ sở Thật vất vả đợi nhiều năm như vậy nhi tử rốt cuộc tỉnh. Kết quả thân thể còn không có hảo toàn liền chạy ra đi, này hoàn toàn không giống ngày thường Trần bồn Hán. Phần 22 Tuy rằng trước mắt người là chính mình nhất thân tín nhiệm nhất mẫu hầu, nhưng phong nguyệt bọn họ mẫu tử sự tình tuyết hàm diễn vẫn như cũ không tính toán tiết lộ một chút, nhưng dù sao cũng là chính mình mẫu hầu, không thể giống đối mội mội giống nhau cái gì đều không nói. Hồi mẫu hầu, nhi thần lần này đi ra ngoài là đi tìm năm đó ân nhân cứu mạng. Tuyết hàm diễn đúng sự thật trả lời. kia tìm không có đối với nhi tử vị này ân nhân cứu mạng tề ngạo nhu nhưng thật ra ở tuyết hàm vinh kia nghe qua vài câu cho nên lúc này đây nàng mới làm tuyết hàm vinh đi đem người tìm trở về tìm được rồi tìm được rồi liền hảo ngươi này ân còn cũng liền có thể yên tâm tề ngạo nhu bản năng cho rằng tuyết hàm diễn đã báo này ân cứu mạng mẫu hậu nhân nhi thần là tìm được rồi nhưng này ân nhi thần còn không có báo đáp đâu tuyết hàm diễn trả lời đối với phong nguyệt ân cứu mạng nào có dễ dàng như vậy nói báo đáp xong là có thể báo đáp xong Nghe được lời này, Tề ngạo nhu đảo cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao cũng là ân cứu mạng. Cũng là, nay ân cứu mạng cũng không phải là dễ dàng như vậy còn. Tề ngạo nhu gật đầu, nhìn chính mình nhi tử hỏi tiếp nói, diễn nhi nột, người nọ nhưng có đưa ra cái gì yêu cầu. Không, nhi thần mới vừa tìm được người, cái gì đều còn không có làm đâu, khiến cho giao giao cấp lửa đã trở lại. Tuyết hàm diễn nửa thật nửa giả trở về lời nói. Giao giao kia nha đầu a, chính là cái quỷ linh tinh. biết ngươi tỉnh nhưng cao hứng đâu kết quả ngươi không nói một tiếng đi rồi cũng đừng trách này tiểu nha đầu sinh khí lừa ngươi trở về đối với chính mình bảo bối nữ nhi hành vi nàng cái này làm mẫu hậu tự nhiên sẽ hiểu bằng không liền tính thân là công chúa cũng không dám lấy đương triều hoàng hậu nói giỡn. nha đầu này đối với tuyết vân giao cái này nghịch ngợm muội muội đừng nói là hắn liền bọn họ phụ hoàng cũng chưa biện pháp cho nên lúc này tuyết hàm diễn cũng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu không hề nói thêm cái gì cho nên a Ngươi cũng đừng trách muội muội của ngươi, nàng cũng là lo lắng ngươi đâu. Đến nỗi ngươi cái kia ân nhân cứu mạng nếu tìm được rồi, kia này báo ân cũng không vội với nhất thời, thế nào cũng trước đem chính ngươi thân thể dưỡng hảo lại nói. Tề ngạo nhu cũng không biết nhi tử cùng này ân nhân cứu mạng chi gian góp mắt, cho nên cảm thấy này ân sớm báo báo chiều đều không sao cả, đối với nàng tới nói nhi tử khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Này sao được? Mẫu hậu ta này còn muốn lập tức trở về đâu? tuyết hàm diễn nhưng không có quên chính mình lúc trước cùng phong nguyệt nói phải đợi nàng hồi long thành nếu hắn bị mẫu hậu giữ lại cũng không biết khi nào mới có thể lại đi long thành đâu không được tề ngạo nhu chắc chắn nói ngươi muốn báo này ân mẫu hậu không ngăn cản nhưng sự tình gì đều không có thân thể của ngươi quan trọng cho ngươi chuẩn trị thái y y hải mẫu hậu tinh tế tìm hỏi qua nam đó trên người của ngươi chung những cái đó độc còn ở đâu ngươi như thế nào có thể như vậy tùy tiện chạy ra đi đâu mẫu hậu ngươi đừng quá lo lắng này độc tuy rằng còn ở nhưng nhi thần nếu tỉnh lại nên sẽ không có sự tình gì ta như thế nào có thể không lo lắng mẫu hậu diễn nhi trước kia là cỡ nào anh tuấn xoái khí nhưng hiện tại tề ngạo nhu nói lời này thời điểm không khỏi đỏ hốc mắt rối tay vuốt tuyết hàm diễn kia tuyết trắng sợi tóc đau lòng không thôi thấy mẫu hậu bộ dáng này tuyết hàm diễn mềm lòng nghị phong nguyệt ở limon cũng còn có đoạn nhật tử chính mình liền tính muốn chạy trở về cũng không vội với này một chốc hơn nữa hắn trở về thời điểm phân phó cùng hưu Nếu Phong Nguyệt bọn họ rời đi Limon, làm hắn lập tức thông trí hắn. Phong Nguyệt xe ngựa từ Limon đến Long Thành yêu cầu đi hơn 10 ngày, nhiều như vậy Thiên cũng đủ hắn từ Vương phủ chạy đến Long Thành khách điếm. Nghĩ đến này, Tuyết Hàm diễn gật đầu đồng ý. Hảo, Nhi thần nghe mẫu hậu, trước đem thân thể dưỡng hảo, lại trở về báo ân. Nay liền đúng rồi. Đối với Nhi tử đáp ứng, Tề Ngạo Nhu vừa lòng gật đầu, kỳ thật đi này báo ân cũng không phải nhất định ngươi đi, cùng lắm thì mẫu hậu phái người đi đem người tiếp nhận tới. Đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào báo ân đều được. Mẫu hậu, nhi thần chính mình sự tình tưởng chính mình đi giải quyết. Nghe được lời này tề ngạo nhu cũng không miễn cưỡng, dù sao nàng để ý cũng chỉ có nhi tử thân thể khỏe mạnh, vì thế nàng gật đầu đáp, hảo, chính ngươi giải quyết, mẫu hậu không nhúng tay. Chính văn chương 37 hôn thư. Ở Ly Môn Trụ Hạ ngày thứ ba, Phong Nguyệt liền tìm cơ hội cùng hiên viên Lam để ra chính mình về điểm này sự, nói chuyện thời điểm Nam Cung Ly Lạc cũng ở, nghe xong nàng lời nói Hắn không nói hai lời liền đáp ứng hỗ trợ, còn trực tiếp gọi tới hắn bên người hộ vệ si tới làm chuyện này. Sớm tại phía trước long môn khách điếm Phong Nguyệt liền gặp qua si, cho nên rất rõ ràng năng lực của hắn, thấy hắn ra ngựa Phong Nguyệt nhưng thật ra yên tâm. Chỉ là người là lợi hại, nhưng này hôn thư vẫn là không có bị lấy về tới. Cái gì? Không lấy về tới? Nghe song si hồi báo, Phong Nguyệt có chút không thể tin được. Phong gia tuy rằng là thành chủ phủ, Lâm Hoàng Vương tuy rằng là vương gia. nhưng lấy si công phu này đó hoàn toàn không là vấn đề. Phong cô nương, ta ở thành chủ phủ ẩn tàng rồi năm ngày, phiên biến sở hữu có thể phiên địa phương, nhưng vẫn như cũ không có người nói cái kia hôn thư. Si trả lời, bởi vì là nhà mình phu nhân bạn tốt sự tình, si còn cố ý ở lâu hai ngày, nhưng chính là không có tìm kia phân hôn thư. Chẳng lẽ kia họ lâm gạt ta? Phong Nguyệt khó hiểu nói thầm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng không đúng. Không đúng à, hồng hồng cũng biết việc này, nàng đều biết hôn thư sự tình. Này hôn thư hẳn là không phải giả. Nguyệt Nhi, kia hôn thư có thể hay không ở hắn trong vương phủ căn bản không có lấy lại đây. Hiên viên Lam ở một bên sen mồm hỏi một câu. Nhưng ta xác thật tra được Lâm Hoàng Phương phái người trở về vương phủ. Nếu không phải tra được có như vậy một người đi vương phủ, nàng cũng sẽ không cứ như vậy cấp từ Long Thành chạy ra. Phong cô nương, nếu không ta lại đi một chuyến, đi cái kia Trấn Nam vương phủ tìm một chút. Si chủ động mở miệng. Không cần, vương phủ thủ vệ có thể so thành chủ phủ nghiêm nhiều. Hơn nữa vương phủ lớn như vậy muốn một phần hôn thư cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy rằng rất muốn tìm về kia phân hôn thư, nhưng cũng không thể làm nhân ra si bạch bật việc. Hơn nữa nàng suy nghĩ một chút, này phân cái gọi là hôn thư liền tính thật sự tồn tại, nhiều năm như vậy đi qua trung gian lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, kia hôn thư khả năng đã sớm lộng không có cũng không nhất định. Nguyệt Nhi, ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Hiên viên Lam một bên bưng dẫn thiến cho hắn hầm bổ canh uống, vừa nói, Si, ngươi trước đi xuống đi. là Phu nhân, chờ đến si đi xa, hiên viên Lam lại tiếp theo mở miệng nói, Nguyệt Nhi, ngươi như vậy thông minh, kia một phần hôn thư khẳng định không làm khó được ngươi. Lam Nhi, ngươi lời này nói, nhân ra chính là đường đường vương ra đâu, ta một cái tiểu dân chúng nào ứng phó được a? Phong Nguyệt trong lòng tuy rằng không phải đặc biệt lo lắng, nhưng cũng không có đã quên lâm Hoàng Phương thân phận. Thấy Phong Nguyệt một bộ cố ý yếu thế bộ dáng, hiên viên Lam cởi khẽ ra tiếng, Ngươi nha, thiếu ở chỗ này cùng ta trang yếu đi. Ta nào còn dùng chăng A, ta là thật sự tay trói gà không chặt, hơn nữa cũng không giống ngươi lợi hại như vậy có như vậy một thân hảo y hề thuật, càng không có ngươi như vậy hạnh phúc có tôn chủ đại nhân như vậy soái võ công lại cao phu quân tại bên người, ta A chính là một ngược nữ tử. Phong Nguyệt tràn đầy bất đắc dĩ nói, nàng tuy rằng thông minh, có kinh thương đầu óc, mà này đó ở hiện đại có lẽ là mấu chốt, nhưng tại đây cổ đại lại không phải, Phong Nguyệt rất rõ ràng năm đó nếu không có ngự chính dương. Liền tính nàng lại thông minh cũng không có khả năng có hôm nay như vậy thu hoạch. Là là là, ngươi là nhược nữ tử, ngươi xem chúng ta này không phải đã ở giúp ngươi bồi dưỡng tiểu chỗ rửa sao. Đối với phong bảo bảo cái này con nuôi, hiên viên Lam nhưng một chút đều không có tàng tư. Nói đến việc này, Lam Nhi ta thật là phải hảo hảo cảm ơn các ngươi, các ngươi đối bảo bảo dạy dỗ, là ta cái này làm mẫu thân cấp không được. Cùng ta ngươi còn cần khách khí như vậy sao? Hiên viên Lam cười trả lời, luôn về chính chuyển. chúng ta tới nói chuyện cái kia Lâm Hoàng Phương đi, hắn có cái gì hảo nói? đối với Lâm Hoàng Phương, Phong Nguyệt nhưng một chút đều không nghĩ nói, hắn nói như thế nào cũng là ngươi vị hôn phu a, Hiên Viên Lam cố ý treo ghẹo, ngươi lại không phải không biết ta tình huống, hắn cùng ta nhưng không có nửa mao tiền quan hệ, hảo đi, cái này Lâm Hoàng Phương nhìn cũng không phải cái gì hảo tây, ta không nói chuyện hắn, Hiên Viên Lam đảo cũng dứt khoát, bất quá nàng nhưng không tính toán dễ dàng như vậy liền buông tha Phong Nguyệt. Chúng ta đây tới nói chuyện vị kia đầu bạc nam tử đi. So sánh với Lâm Hoàng vương cái này đầu bạc nam tử mới làm hiên viên lam càng cảm thấy hứng thú. Kia tiểu tử thúi, thật đúng là cái gì đều cùng ngươi nói a Phong Nguyệt biết việc này lừa không được hiên viên lam bọn họ, nhưng nàng không nghĩ tới chính là nhi tử miệng nhanh như vậy. Như thế nào, việc này ngươi còn tưởng giấu ta không thành. Mau cùng ta nói nói người nọ tình huống như thế nào. Hiên viên lam rất là tò mò. Hảo. Không dối gặp ngươi. Ta hảo hảo công đạo được rồi đi. Tuy rằng cùng Hiên Viên Lam nhận thức cũng không lâu, nhưng hai người Tri gian hữu nghị cũng không phải là nhận thức thời gian có khả năng quyết định. Mau nói, hắn đâu kêu Hàn Diễn, hẳn là Tuyết Quốc người, ngày ấy bảo bảo bãi hạ lôi đài, hắn đánh thắng, sau đó liền trụ vào khách điếm, Nhiên Phong Nguyệt từ đầu chí cuối từ đầu nói lên, nhưng này vừa mới bắt đầu nói không vài câu đã bị Hiên Viên Lam cấp kêu ngừng. Đinh đinh đỉnh, ngươi này đó nội dung ta sớm từ ngươi bảo bối nhi từ nơi đó nghe qua. Ngươi không cần lại lặp lại một lần. Nếu ngươi đều đã nghe qua, vậy ngươi còn muốn ta công đạo cái gì? Phong Nguyệt khó hiểu. Công đạo ngươi cảm thụ A, ngươi đối hắn cái gì cảm giác, cảm thấy hắn thế nào? Từ con nuôi hiên viên Lam đã biết, Phong Nguyệt đối người nam nhân này chính là thực đặc biệt, cho nên nàng hiện tại rất muốn biết Phong Nguyệt trong lòng rốt cuộc là thế nào tưởng. Nhìn hiên viên Lam một bộ bắt quái bộ dáng, Phong Nguyệt tức giận phiết nàng liếc mắt một cái, sau đó lười nhác mở miệng, ta đối hắn cái gì cảm giác đều không có. Cảm thấy hắn chẳng ra gì. Đối với như vậy đáp án, hiên viên Lam nhưng một chút đều không hài lòng. Thế nào cái gì cảm giác đều không có đâu, ngươi không phải còn làm nhân ra mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau ăn cơm sao. kia chẳng qua là điều kiện thôi. Nếu không phải bởi vì có cái kia luận võ chiêu thần, nàng cũng sẽ không làm một cái người xa lạ ở nàng nơi đó ăn không uống không. Cho nên ngươi đối nàng thật sự một chút cảm giác đều không có. Hiên viên Lam chưa từ bỏ ý định hỏi. Đúng vậy. Ta đại tiểu thư đem ngươi bắt quái chi tâm hảo hảo thu thu, thai giáo rất quan trọng, đừng đem ta tương lai con dâu giáo thành tiểu bà tám. Phong Nguyệt không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, cho nên trực tiếp dùng Hiên Viên Lam trong bụng hài Tử nói sự. Phong Nguyệt không nghĩ bàn lại, Hiên Viên Lam cũng không miễn cưỡng, giật giật có chút toàn eo, duỗi tay sờ sờ chính mình bụng. Ngươi liền như vậy khẳng định là cái nữ hài, từ chính mình mang thai sau, Phong Nguyệt liền nhớ thương thượng, mà nàng con nuôi Phong Bảo Bảo cũng liền sầu thượng. Ta là không dám khẳng định. Bất quá ngươi không phải đại phu sao? Hơn nữa y thì thuật như vậy cao minh, hẳn là có thể biết được là nam hay nữ đi. Nói đến cái này Phong Nguyệt tò mò lên đây, một bộ rất muốn biết đến biểu tình nhìn Hiên Viên Lam. Y thì thư thượng sắc thật có một ít ghi lại, thông qua mạch tượng tới đoạn nam nữ, nhưng này không có nhậm căn cứ, cho nên vẫn là chờ sinh ngày đó lại xem đi. Vậy chờ đi. Đối với Hiên Viên Lam trong bụng hải tử, Phong Nguyệt rất là chờ mong, bởi vì đứa nhỏ này rất có khả năng chính là nàng con dâu. Chính văn chương 38 Tiến Limon Một tháng sau, Phong Nguyệt cùng Phong Bảo bảo mẫu tử hai tại đây Li Môn đã ở mau một tháng rưỡi, nguyên bản Phong Nguyệt là tính toán ở Nam Cung ly lạc cùng hiên viên Lam đại hôn lúc sau liền về trước Long Thành nhìn xem sau đó chờ Phong Nguyệt sinh sản ngày lại qua đây, kết quả này đại hôn thời điểm xảy ra chuyện, tuy rằng hữu kinh vô hiểm nhưng cũng là hảo một trận lan lộn, cuối cùng Phong Nguyệt không yên tâm liền dứt khoát không quay về, trực tiếp ở chỗ này chờ đến hiên viên Lam sinh xong rồi lại đi. mà lúc này Tuyết Hàm diễn ở Vương phủ nén suốt một tháng sau, rốt cuộc kìm nén không được, làm Tuyết Hàm Vinh thu mua Thái Y Yể, làm Thái Y Yể đi nói cho Hoàng hậu, trên người hắn độc đã hoàn toàn ngăn chặn, sẽ không dễ dàng phát tác. Nguyên bản Tuyết Hàm Vinh là muốn cho Thái Y Yể nói thẳng độc đã giải, nhưng suy xét sau cảm thấy không quá hiện thực, cũng dễ dàng bị phát hiện là lời nói dối. Phần 23. Tuy rằng độc cắp chế, nhưng Hoàng hậu vẫn như cũ không yên tâm Tuyết Hàm diễn lại rời đi Hoàng thành, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được như tử. Bất đắc dĩ cho đi. Bởi vì không có thu được cùng hưu truyền tin, cho nên tuyết hàm diễn cũng không có đi long thành, mà là lại về tới ly môn phụ cận chấn nhỏ thượng. Đi vào chấn nhỏ khách điếm, nhìn thấy cùng hưu, tuyết hàm diễn mở miệng tìm hỏi, nguyệt nhi bọn họ còn ở ly môn. la, trong khoảng thời gian này phong cô nương cùng tiểu chủ tử chỉ ra tới quá một lần, bởi vì có ly môn chủ tay đi theo, cho nên thuộc hạ không dám cùng thân cận quá. bất quá hôm nay sáng sớm nam cung ly lạc liền đi ra ngoài liên quan tiểu chủ tử cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài cùng hưu đem biết đến sự tình nhất nhất nói ra nghe được lời này tuyết hàm diễn túi đầu nghĩ nên làm cái gì bây giờ một bên cảnh nhân đột nhiên ra tiếng nói chủ tử hoàng hậu bên kia tuy rằng thả hành nhưng cuộc sống này khẳng định sẽ không quá nhiều đến lúc đó phòng chừng lại sẽ phái người tới tìm ngươi ta đã biết tuyết hàm diễn gật đầu đồng ý trở về kia một tháng hắn suy nghĩ rất nhiều cũng hiểu biết một chút sự tình tuy rằng hiện tại hắn đã xem như rời xa quyền lợi trung tâm nhưng hắn hảo hoàng huynh đối hắn tựa hồ vẫn có kiêng kỵ mà hắn thân là hoàng tử cũng không có khả năng thật sự vẫn luôn ngốc tại bên ngoài liền tính mẫu hậu bên kia không nói cái gì phụ hoàng bên kia cũng khẳng định sẽ không cho phép kia chủ tử tính toán là đi limon nếu thời gian không nhiều lắm tuyết hàm diễn cũng, cũng chỉ có thể đổi phương pháp trực tiếp đi không trực tiếp đi ngươi còn tưởng trèo tường đi vào tuyết hàm diễn trêu ghẹo nói nhưng này ly môn cũng không phải chúng ta nói tiến là có thể tiến cùng hưu ở chỗ này ngây người hơn một tháng đối với ly môn chính là có rõ ràng hơn hiểu biết tổng hội có biện pháp bất quá là ta một người đi vào các ngươi liền ở chỗ này chờ xem nói đều sẽ tuyết hàm diễn liền xoay người chuẩn bị ra cửa chủ tử cùng hưu cùng cảnh nhân đồng thời ra tiếng yên tâm đi ly môn mà thôi sẽ không có việc gì nói xong tuyết hàm diễn thân ảnh liền biến mất ở cửa ly môn nội Nhi tử cùng Nam Cung ly lạc đi ra ngoài, phong nguyệt một người ngốc nhàng chán, liền đi trở về phòng ngủ bụ. Lúc này hiên viên Lam Bụng đã rất lớn, bất quá ly lâm buồn còn có một đoạn nhật tử. Bởi vì bị Nam Cung ly lạc cấm chạm vào thảo dược, cho nên lúc này nàng chỉ có thể ngồi ở thư phòng nhìn xem ý thư gì đó. Chủ tử, bên ngoài có vị tên là Hàn Diễn Công Tử Cầu Kiến. Đông Minh đi vào thư phòng đối với hiên viên Lam bẩm báo nói. Nghe được lời này, hiên viên Lam đầu cũng chưa ngẩng đầu một chút. tiếp tục nhìn quyển sách trên tay, vừa nhìn vừa trả lời, ngươi chưa nói ly lạc không ở sao. Nói, bất quá người nọ nói là tới tìm phong cô nương. Đông Minh trả lời, tìm Nguyễn Nhi. Hiên viên Lam tầm mắt rốt cuộc từ thư thượng rời đi, suy nghĩ một chút Đông Minh vừa mới nói, đột nhiên tới hương thú. Ngươi nói người nọ gọi là gì tới? Hàn Diễn? Hàn Diễn? Hàn Công Tử đúng không? Hiên viên Lam nói chuyện đồng thời, khoe miệng gợi lên đại đại độ cung. Đều tìm được này tới rồi. Thật là có nghị lực đâu. Kia chủ tử muốn đem người mời vào tới sao. Phong cô nương lúc này tựa hồ ở ngủ chưa đâu, yêu cầu đi đánh thức nàng sao. Đông buổi sáng tại phong quốc hoàng cung thời điểm liền đi theo hiên viên Lam, đối nàng rất là hiểu biết. Nghe nàng như vậy lời nói thời điểm liền biết, nhà mình chủ tử đối với vị này hàn diễn công tử tới hương thú. Mời vào đến đây đi, trực tiếp đưa tới nơi này là được, nguyệt nhi bên kia trước không cần thông chi. Hiên viên Lam tưởng trước gặp vị này nghe qua nhiều lần lại lần đầu tiên gặp mặt hàn công tử. Đúng vậy, Đông Minh lĩnh mệnh mà đi. Đã có người một tới, Hiên Viên Lam này y y thư tự nhiên nhìn không được, chẳng được bao lâu, Đông Minh liền lánh một cái nam tử tiến vào. Trước nhập Hiên Viên Lam trong mắt chính là Tuyết Hàm diễn kia một đầu tóc bạc, Hiên Viên Lam mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là học y y, chung y hề chú ý ý nhất chú ý chính là vọng, van, vấn, thiết, lấy Hiên Viên Lam hiện tại y y thuật, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt nam tử thân thể có vấn đề. Hiên Viên Lam đánh giá Tuyết Hàm diễn đồng thời Tuyết Hàm Diễn tự nhiên cũng ở quan sát Hiên Vi Lam, tuy rằng đây là hắn lần đầu tiên thấy Hiên Vi Lam, nhưng ở Long Thành thời điểm cũng nghe người khác nghị luật quá, mà này trung gian nghe nhiều nhất chính là nàng mỹ mạo. Thân là hoàng tử Tuyết Hàm Diễn gặp qua mỹ nữ vô số, lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ nữ tử, bất quá liền tính trước mắt nữ tử lại mỹ, Tuyết Hàm Diễn trong lòng cũng không có chút nào gần sóng, bởi vì hắn trong lòng sớm đã chứa đầy một người khác. Gặp qua Nam cung phu nhân. Đến gần sau, Tuyết Hàm Diễn ôm ôn quyền Mở miệng thăm hỏi một tiếng. Hàn công tử, mời ngồi. Hiên Viên Lam huyền huyền cười, quay đầu đối với Đông Minh mở miệng, "Đông Minh, thượng trà." Chờ đến đông người sáng mắt đi ra ngoài, Hiên Viên Lam mới lại lần nữa mở miệng, "Hàn công tử là tới gặp Nguyệt Nhi." Biết Phong Nguyệt một lát liền sẽ tỉnh, tỉnh hẳn là liền sẽ tới tìm chính mình, cho nên lúc này Hiên Viên Lam cũng không thể lãng phí thời gian, nàng muốn thừa dịp Phong Nguyệt không tỉnh điểm này thời gian nhiều hỏi thăm chút sự tình. Đúng vậy. Tuyết Hàm diễn đơn giản trở về một chữ. Ngươi thực thích Nguyệt Nhi. Hiên viên Lam tiếp theo tìm hỏi. Thực thích. Nhưng Nguyệt Nhi có cái hài tử, ngươi chẳng lẽ không ngại sao? Giống như vậy sự tình liền tính đặt ở hiện đại, nam nhân cũng không nhất định có thể tiếp thu. Cho nên hiên viên Lam muốn biết trước mắt cái này nam tử là thật sự Ái Phong Nguyệt vẫn là có khác mục đích. Không ngại. Tuyết hàm diễn lại chỉ là đơn giản trở về ba chữ. Đương nhiên hắn hiện tại có thể đơn giản như vậy chắc chắn hoàn toàn là bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng. Phong Bảo bảo là con hắn. nghe được như vậy đáp án, Hiên Viên Lam nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bất quá trong lòng hoài nghi lại càng thêm trọng. Ta nghe Bảo Bảo nói ngươi đánh thắng hắn, cấp Nguyệt Nhi chuẩn bị luận võ chiêu thân lôi đài, ngươi có tính toán cưới Nguyệt Nhi sao? đương nhiên, chỉ là Nguyệt Nhi nàng không muốn gả. Ngươi cái này cưới là cưới hỏi đàng hoàng chính thê, vẫn là? tự nhiên là chính thê. Lúc này đây Hiên Viên Lam nói còn không có nói xong, Tuyết Hàm diễn liền đánh gãy, bỏ qua một bên Phong Bảo Bảo không nói, hắn cũng không tính toán làm Phong Nguyệt làm thiếp. bởi vì đối nàng hắn là xuất phát từ chân tâm thích huống chi bọn họ chi gian còn có một cái bảo bảo hắn cũng sẽ không làm hắn đứa nhỏ này trở thành con vợ lẽ nghe được lời này hiên viên lam nhướng mày đứng dậy đi tới tuyết hàm diễn trước mặt đánh giá hắn một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói ngươi đã trúng độc tuy rằng này độc không đến mức lập tức muốn ngươi mệnh nhưng đối với ngươi thân thể ảnh hưởng rất lớn ngươi liền chính mình có thể sống bao lâu không biết còn muốn cưới Nguyệt nhi chính văn chương ba chu xa nước mắt Về Hiên Viên Lam nghe đồn trừ bỏ mỹ mà ở ngoài nhiều nhất chính là nàng Y nghệ thuật nghĩ đến chính mình này một đầu tóc bạc đối với Hiên Viên Lam nói Tuyết Hàm diễn đảo cũng không phải quá ngoài ý muốn. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là này Hiên Viên Lam liền chạm vào đều không có chạm vào hắn. Cư nhiên biết trên người hắn độc đối thân thể ảnh hưởng rất lớn. Mà đây cũng là hắn vẫn luôn giấu giếm sự tình bên người người đều biết hắn chúng độc chưa thanh nhưng thánh mạng vô ưu nhưng kỳ thật chân tướng là hắn chỉ là tạm thời thánh mạng vô ưu trong thân thể độc một ngày chưa thanh. Hắn vẫn như cũ tùy thời có nguy hiểm, chỉ là biết chuyện này người trừ bỏ chính hắn ở ngoài, cũng cũng chỉ có cung hưu, cảnh nhân cùng cho hắn chuẩn trị thái ý đi Vừa mới tuyết hàm diễn tiến vào thời điểm, hiên viên Lam chỉ chú ý tới hắn đồ bạc, còn có sắc mặt của hắn, lúc này gần gũi xem qua hắn mặt sau, nàng cảm thấy này một khuôn mặt cùng phong bảo bảo khuôn mặt nhỏ có rất nhiều tương tự chỗ. Suy nghĩ một chút, lại hồi tưởng khởi vừa mới tuyết hàm diễn kia chắc chắn trả lời, hiên viên Lam trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng. Tuy rằng còn không phải thực xác định, nhưng không phải không, có loại này khả năng. Có ý tưởng, Hiên Viên Lam một bên ở một bên ghế trên ngồi xuống, một bên đánh giá cẩn thận Tuyết Hàm Diễn. Từ lại lần nữa nhìn thấy Phong Nguyệt biết có phong bảo bảo đứa con trai này sau, Tuyết Hàm Diễn liền vẫn luôn nghĩ như thế nào mới có thể đem bọn họ mẫu tử mang về, nhưng hắn tựa hồ đã quên chính mình trên người độc. Ở Long Thành Phong Nguyệt bọn họ mẫu tử còn có thể bình bình an an sinh hoạt đi xuống, nhưng nếu bị hắn đưa tới Tuyết Quốc, tới rồi Vương phủ thành Vương phi cùng tiểu thế tử Có hắn ở thời điểm bọn họ tự nhiên có thể bình an không có việc gì, nhưng nếu nào một ngày hắn không còn nữa, bọn họ có thể an toàn sống sót sao? Nghĩ đến này, tuyết hàm diễn trong lòng có do dự, hắn không thể làm chính mình thân sinh nhi tử lưu lạc bên ngoài, nhưng hắn thân thể tùy thời khả năng ra vấn đề, đến lúc đó bọn họ mẫu tử hai an toàn nên làm cái gì bây giờ? Đánh giá một hồi lâu, hiên viên Lam mới chậm rãi mở miệng hỏi, hàng công tử tưởng chưa khỏi trên người đọc sao? Ta này độc còn có thể giải. Tuyết Hàm Diễn hỏi ngược lại, lúc trước hắn tỉnh lại sau, là Thái Y để viện tốt nhất Thái Y tới cấp hắn xem qua, có thể được đến đáp án là này độc vô giải. Lúc sau hắn âm thầm ở dân gian đi tìm không ít đại phu tới xem qua, nhưng đáp án như cũ. Cho nên đối với giải độc Tuyết Hàm Diễn cũng không ôm quá lớn hy vọng. Hàn công tử có không làm ta đem một chút mạch. Đối với thế gian tri độc, hiên viên Lam không dám nói toàn bộ đều có thể giải, nhưng lúc trước Nam Cung ly lạc này vài thập niên Hàn độc nàng đều có thể giải. Đối với trước mắt cái này nam tử trên người độc nàng vẫn là có chút nắm chắc, huống chi hiện tại li môn nhưng không ngừng hắn một người ở, còn có sở thương cùng bạch lao đầu hai vị đại thần y lìa đâu. Tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng tuyết hàm diễn vẫn là đem bàn tay qua đi, mặc kệ nói như thế nào đây cũng là một lần cơ hội một hy vọng, nếu có thể giải trên người này độc với hắn mà nói là không còn gì tốt hơn. Tỉ mỉ đem xong rồi mạch, hiên viên Lam Cao Mày suy nghĩ một hồi lâu, mới ngước mắt nhìn về phía tuyết hàm diễn. Thế nào? có thể giải sao? trên người của ngươi sở trung chính là chu sa nước mắt này độc lớn nhất đặc điểm chính là ăn vào sau sẽ không lập tức phát tác nhưng một khi phát tác nó sẽ thẩm thấu đến mỗi một cái kinh mạch làm kinh mạch một chút khô kiệt đứt gãy chúng độc người sẽ bị tra tấn sống không bằng chết chết thời điểm càng sẽ đau đớn muốn chết. Hàn công tử cho ngươi hạ độc người đối với ngươi thật đúng là hận thấu xương đâu. ở bắt mạch phía trước yên viên làm đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị bất quá liền tính là chu sa nước mắt nàng cũng có biện pháp giải. Chỉ là ở giải này độc phía trước, nàng còn cần biết rõ ràng một chút sự tình. Nghe được hiên viên Lam nói, tuyết hàm diễn chua sót con con khoe miệng, nghĩ thầm này có lẽ chính là thân là hoàng tử BID. Hưởng thụ vinh hoa phú quý đồng thời, cũng muốn thừa nhận nhất thân người đối với ngươi thương tổn. Đúng vậy, hán đôi ta hận thấu xương. Tuyết hàm diễn nhẹ nhàng mở miệng trở về một câu. Xem ra hàn công tử là biết chính mình địch nhân là ai. Biết, lại còn có thực hiệu biết. Đối với tuyết hàm diễn địch nhân là ai. hiên viên lam cũng không để ý nàng để ý là trên người hắn độc người chung này độc có bao nhiêu lâu rồi mạo sáu năm sáu năm sao có thể nay độc chúng sau là khẳng định sống không quá 10 ngày nghe được lời này tuyết hàm diễn nhớ tới ngày ấy có hoa nham trong chùa phong nguyệt đút cho hắn dược nay hẳn là cùng năm đó nguyệt nhi cho ta dược có quan hệ nay 6 năm ta vẫn luôn hôn mê là trước đó không lâu mới tỉnh lại tuy rằng đối với hiên viên lam còn không quen thuộc nhưng nếu phong nguyệt bằng hữu nhi tử mẹ đuôi Tuyết Hàm diễn tự nhiên nhiều một phần tín nhiệm. Năm đó, Nguyệt Nhi cấp dược. Nàng một cái cô nương ra một chút dược lý cũng đều không hiểu, như thế nào sẽ có như vậy dược. Hiên viên Lam khó hiểu, tuy rằng lúc trước dược cũng không có giải độc, nhưng hẳn là cũng là cái kia dược mới làm trước mắt nam tử chỉ là hôn mê, mà không phải trực tiếp đã chết. Nguyệt Nhi dược là nơi nào tới ta không rõ lắm, nhưng nếu không cái kia dược, ta khả năng đã sớm đã chết. Nghe đến đó, Hiên viên Lam nghĩ tới phong nguyệt cùng ngự chính dương quan hệ. Phong Nguyệt tuy rằng là thành chủ phủ nhị tiểu thư, nhưng lấy nàng ở nhà địa vị hẳn là lấy không được như vậy dược. duy nhất khả năng chính là ngự chính dương bên kia. cuối cùng Hiên Viên làm cũng không tính toán rối dám này dược đến tột cùng là như thế nào tới. hiện tại quan trọng nhất giải độc cùng nàng muốn biết đến sự tình. Phần 24 Hàn Công Tử có nghĩ muốn giải trên người độc? thật sự có thể giải? như thế nào? không tin y dĩ thuật của ta. tuy rằng hiện tại nàng có thai trong người, nhưng đối với giải chu xa nước mắt như vậy độc. Nàng vẫn là có nắm chắc. Tuyết Hàm Diễn cũng không phải ngu ngốc, hắn cùng Hiên Viên Lam không thân chẳng quen, hắn rõ ràng Hiên Viên Lam sẽ không này liền đơn giản giúp hắn đem độc cấp giải. Nam cung phu Úi nhân mời nói, muốn tại hạ làm cái gì mới có thể giúp ta giải độc. Nghe được lời này, Hiên Viên Lam câu miệng cười, trong lòng có chủ ý muốn thử xem hắn. Ta có thể cho ngươi giải độc, nhưng ngươi cần thiết rời đi nguyện Nhi, về sau không bao giờ có thể xuất hiện ở nàng trước mặt. Lời này làm Tuyết Hàm Diễn trong lòng chầm xuống, mày cũng đi theo nhíu lại. Hắn ngước mắt nhìn về phía Hiên Vi Lam, trong lòng có do dự. Giải độc, hắn có thể khỏe mạnh sống sót, nhưng lại sẽ mất đi phong mẫu bọn họ mẫu tử. Khó hiểu, hắn không biết chính mình có thể sống bao lâu, nhưng tại đây không biết cuối cùng sinh mệnh có lẽ còn có thể bồi bọn họ mẫu tử vượt qua một đoạn nhật tử. Tả Hữu cân nhắc một chút, Tuyết Hàm Diễn trong lòng có khuynh hướng người sau, tuy rằng sẽ chết, nhưng ít ra hắn sẽ không hối hận cùng tiếc uối. Ta sẽ không rời đi Nguyệt Nhi. Tuyết Hàm Diễn chắc chắn trả lời. Ngươi không sợ chết sao? Sợ, nhưng ta sẽ không dùng Nguyệt Nhi tới trao đổi. Hiên viên Lam nguyên bản liền không tính toán muốn ngăn cản tuyết hàm diễn, cho nên lúc này cũng không vì khó hắn, lập tức thay đổi một cái yêu cầu. Nếu như vậy, ta đây đổi một cái yêu cầu. Nếu ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, ta liền giúp ngươi giải độc. Mời nói, ngươi cùng chúng ta bảo bảo có quan hệ gì? Hiên viên Lam trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi vấn. Chính văn chương 40 trừ phi. Nghe được như vậy vấn đề. Tuyết Hàm diễn kinh ngạc ngẩng đầu vọng Hiên Vi Lam, còn không có chờ hắn mở miệng đáp lời, bên này Hiên Viên Lam lại lần nữa mở miệng. Ngươi tuy rằng nói không ngại nguyệt nhi có bảo bảo đứa nhỏ này, nhưng ta trước sau không có biện pháp tin tưởng, trừ phi nói đến lúc này, Hiên Viên Lam cố ý tạm dừng một chút, nàng nhìn Tuyết Hàm diễn biểu tình biến hóa. Trừ phi cái gì? Không biết vì cái gì, Tuyết Hàm diễn cảm thấy chính mình là bảo bảo thân sinh phụ thân việc này khả năng lừa không được trước mắt Hiên Vi Lam, mà hắn vừa mới mới có ý nghĩ như vậy. Bên này Hiên Viên Lam liền trực tiếp mở miệng. Trừ phi ngươi chính là bảo bảo thân sinh phụ thân. Thế gian giống nhau người là có, nhưng Hiên Viên Lam không tin thế gian sẽ có như vậy xảo sự tình. Đặc biệt là ở nàng tìm hỏi có để ý không bảo bảo đứa nhỏ này khi, hắn có thể trả lời như thế dứt khoát. Hiên Viên Lam một câu làm hai người đều lâm vào châm mặc. Tuyết hàm diễn không nghĩ tới Hiên Viên Lam sẽ như vậy trực tiếp nói ra, làm hắn lập tức không biết nên như thế nào trả lời. Mà Hiên Viên Lam thì tại chờ, chờ đợi hắn trả lời. Hai người trầm mặc là lúc, Đông minh bưng trà tiến vào, thấy hai người đều trầm mặc không nói bộ dáng có chút tò mò, bất quá này sẽ cũng không dám lắm miệng, bưng trà sau, liền trực tiếp lui đi ra ngoài. Đợi một hồi lâu, đều không thấy tuyết hàm diễn mở miệng, hiên viên Lam chỉ có thể lại lần nữa ra tiếng, ta chỉ muốn biết phải hay không phải, cho nên mặc kệ ngươi trả lời chính là cái nào, ta đều sẽ vì ngươi giải độc, nhưng ta không hy vọng nghe được lời nói dối. Lúc này hiên viên làm chỉ muốn biết trước mắt nam tử đến tột cùng có phải hay không bảo bảo thân sinh phụ thân, nếu là như vậy hắn đối phong nguyệt cùng bảo bảo hảo chính là đương nhiên, nếu không phải, như vậy hắn đối bọn họ liền có thể là có khác mục đích. Nhớ trước đây nàng chính mình đi vào nơi này khi, ở phong quốc hoàng cung liền tính là nơi trốn cẩn thận, cũng vẫn như cũng là nhận hết ám toán, cho nên giờ này khắc này không thể trách nàng đa tâm phòng bị. Lời nói đều nói đến này phân thượng, tuyết hàm diễn biết như thế lúc này hắn lắc đầu phủ nhận nói, Không chỉ có chính mình trên người độc giải không được, khả năng liền về sau muốn nhận hồi Nhi Tử cũng sẽ khó càng thêm khó. Cuối cùng Tuyết Hàm Diễn gật gật đầu trả lời, bảo bảo là ta Nhi Tử, bất quá ta hy vọng chuyện này có thể trước gạt Nguyệt Nhi. Nguyên nhân? Hiên viên Lam khó hiểu. Ta không nghĩ là Nguyệt Nhi cảm thấy ta là bởi vì Nhi Tử mới nói thích nàng. Nếu liền Nhi Tử đều đã thừa nhận, Tuyết Hàm Diễn cũng không tính toán giấu dế mặt khác. Ngươi liền như vậy thích Nguyệt Nhi. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta cũng không biết này có phải hay không thích Nhưng ta biết nếu trong lòng không có nàng lời nói Lúc trước như vậy dưới tình huống Ta sẽ không mạo hiểm lại cứu nàng Năm đó hắn không chỉ có chúng độc chịu nội thương Đuổi giết người của hắn cũng tùy thời sẽ xuất hiện Nhưng cho dù như thế Hắn cũng không có biện pháp đối khi đó phong nguyệt làm như không thấy Lời này nhưng thật ra khiến cho hiên viên Lam hứng thú Vì thế hỏi tiếp nói Có thể cùng ta nói nói năm đó sự tình sao Đối với hiên viên Lam cái này lời nói tuyết hàm diễn do dự một chút cuối cùng chậm rãi mở miệng năm đó ta chúng độc bị đuổi giết chạy trốn tới hoa nham trong chùa đánh bậy đánh bạ dưới ta xông vào nguyệt nhi phòng tuyết hàm diễn nhất nhất đem năm đó sự tình nói ra bất quá hắn như cũ che giấu chính mình hoàng tử thân phận mà đối với tuyết hàm hành vi cái gì sẽ trúng độc vì cái gì lại bị đuổi giết việc này hiên viên lam cũng không có hỏi nhiều nàng muốn biết chỉ là cùng phong nguyệt có quan hệ mặt khác nàng sẽ không hỏi nhiều nghe xong tuyết hàm diễn toàn bộ nói hiên viên lam phát hiện vấn đề nơi Ý của ngươi là Nguyệt Nhi lúc ấy là trúng dược. Nếu không phải trúng dược dược, ta cùng Nguyệt Nhi chi gian lại sao có thể sẽ có bảo bảo đứa nhỏ này. Từ nhỏ đến lớn sự tình Nguyệt Nhi đều nhớ rõ, nhưng cô đơn thiếu kia một đoạn, có thể hay không cùng nàng trung dược có quan hệ. Hiên viên Lam tuy rằng biết Phong Nguyệt thiếu một đoạn ký ức, nhưng bởi vì biết Phong Nguyệt cũng là xuyên qua mà đến, mà kia đoạn thiếu ký ức là vừa hảo Phong Nguyệt xuyên qua tới khi phát sinh, cho nên ngay lúc đó nàng cũng không có nghĩ nhiều. hơn nữa nhận thức phong nguyệt đến bây giờ nàng vẫn luôn là tung tăng nhảy nhót ai sẽ nghĩ đến nàng từng trung qua dựa đâu cái này ta cũng không rõ ràng đối với dược vật việc tuyết hàm diễn hoàn toàn không hiểu cho nên không có biện pháp cấp hiên viên làm đáp án xem ra ta muốn tìm cái thời gian cấp nguyệt nhi hảo hảo bắt mạch nếu thật là bởi vì lúc trước chung dược mới làm nàng quên mất kia đoạn ký ức như vậy đảo còn có khả năng khôi phục lại chỉ là hiên viên lam rõ ràng mặc kệ phong nguyệt có nghĩ đến khởi hoa nham chùa sự tình kia đoạn ký ức đều không phải nàng mà là phía trước phong nguyệt khôi phục sao cũng không biết nguyệt nhi nhớ tới kia đoạn ký ức sẽ thế nào ta hy vọng nàng có thể nhớ tới ta nhưng cũng sợ nàng hiểu lầm ta mặc kệ kết quả như thế nào thiếu một đoạn ký ức nguyệt nhi tổng không hoàn chỉnh không phải sao đối với chính mình trong trí nhớ thiếu một đoạn cảm thụ hiên viên lam tràn đầy thể hội cho nên nàng không nghĩ nàng bạn tốt cũng có như vậy thiếu hụt xác thật tuyết hàm diễn gật đầu đáp nam cung phu nhân ta độc thật sự có thể giải Giải độc quá trình có điểm phiên thoái, nhưng có thể giải. Hiên viên Lam cho xác thực đáp án. Nam cung phu nhân ta có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi muốn ta gạt Nguyệt Nhi, ngươi cùng bảo bảo quan hệ. Liên tính tuyết hàm diễn không có nói rõ, hiên viên Lam cũng đoán được hắn muốn nói gì. Ta không nghĩ Nguyệt Nhi hiểu lầm ta, cảm thấy ta tiếp cận nàng là có khác mục đích. Nếu trước mắt Nam tử là bảo bảo thân cha, lại thích Nguyệt Nhi, hiên viên Lam tự nhiên nguyện ý phối hợp, bởi vì nàng cùng bảo bảo giống nhau. cũng thực hy vọng phong nguyệt có thể được đến chính mình hạnh phúc yên tâm ngươi cùng bảo bảo quan hệ ta sẽ không lắm miệng bất quá nếu nguyệt nhi chính mình nhớ tới kia đoạn ký ức liền không liên quan chuyện của ta hiên viên lam trả lời đa tạ, tạ liền không cần ta yêu cầu duy nhất chính là hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo đãi bảo bảo cùng nguyệt nhi dứt lời hiên viên lam quay đầu đối diện ngoại mở miệng nói đông minh đi đem sở thương cùng bạch gia Gia mời đi theo đúng vậy đông minh ở ngoài cửa lên tiếng sau Xoay người đi mời người. Bạch Gia ra, ra là ai tuyết hàm diễn cũng không biết, nhưng sở thương tên này tuyết hàm diễn nhưng thật ra nghe qua. Hắn trở về này một tháng chung, hắn tam đệ tuyết hàm vinh từng cùng hắn đề qua, nói trên giang hồ có một cái thần y tên là sở thương, nếu có thể thỉnh đến hắn tới trị liệu nói không chừng là có thể giải độc. Chỉ là người này xuất quỷ nhập thần, muốn tìm được hắn không có dễ dàng như vậy. Tuy rằng không biết hiên viên làm trong miệng sở thương có phải hay không cái kia trên giang hồ truyền thần y gì ấy. Nhưng nếu hiên viên làm có thể nói giải hắn độc, liền tính không phải, nàng cũng nhất định có biện pháp. Lúc này tuyết hàm diễn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn bất quá là đuổi theo phong nguyệt bọn họ mẫu tử vào Môn lại ngoài ý muốn được đến như vậy thu hoạch, nếu lúc này đây trên người độc thật sự có thể giải, như vậy vừa mới hắn sở lo lắng sự tình đều không tồn tại. Hắn có rất nhiều rất nhiều thời gian đi làm bạn bọn họ mẫu tử, đi bảo hộ bọn họ mẫu tử. Chính văn chương 41 cái gọi là ước định. Sở thương trước một bước đi vào thư phòng, nhìn thấy trong phòng có một cái xa lạ nam từ khi, hắn nghi hoặc nhìn phía hiên viên Lam, Lam Nhi, vị này chính là. Hiên viên Lam vừa định giới thiệu còn không có mở miệng, ngoài cửa liền vang lên bạch lão đầu thanh âm. Lam nha đầu à, ngươi tìm ta tới có cái gì bạch lão đầu nói đến một nửa vội vàng dừng lại, tầm mắt bị phòng trong tuyết hàm diễn cấp hấp dẫn qua đi. Ở tuyết hàm diễn bên người xoay chuyển sau, hắn lại lần nữa mở miệng nói, nhà. Như vậy tuổi trẻ tiểu tử như thế nào cùng ta lão nhân giống nhau một đầu tóc bạc đầu? Xem này sắc mặt như là chúng độc đâu. Tới tới tới, lão nhân tới giúp ngươi bắt mạch. Bạch lão đầu cũng mặc kệ có nhận biết hay không đến Tuyết Hàm Diễn, trực tiếp thượng thủ bắt mạch. Lam Nhi, đây là ai a? Nhìn Bạch lão đầu đã đem thượng mạch, Sở Thương tiến đến Hiên Viên Lam bên người hỏi. Vị này a, chính là chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Hàn công tử. Hiên Viên Lam không có trực tiếp giới thiệu Tuyết Hàm Diễn, nhưng bởi vì phong bảo bảo nguyên nhân, Bọn họ đã sớm nghe qua hàn công tử tên, cho nên liền tính không có nói rõ, sở thường cũng lập tức đã hiểu. Ở hiên viên làm giới thiệu tuyết hàm diễn thời điểm, bạch lao đầu bên này cũng đã đem xong mạch. hắn cau mày sờ sờ râu, nhìn tuyết hàm diễn hỏi, tiểu tử, ngươi đã tội ai? Cư nhiên cho ngươi hạ chu xa nước mắt như vậy tra tấn người độc dược. Một cái không nên đắc tội người. Tuyết hàm diễn đơn giản trở về một câu. Giờ này khắc này tuyết hàm diễn trong lòng có rất lớn hy vọng. Cho tới nay mặc kệ là Thái Y hay vẫn là âm thầm tìm dân gian đại phu, đều không có nói ra hắn chung này độc đích xác thiết tên, mà hiện tại hiên viên làm cùng trước mắt lao nhân không hẹn mà cùng đều nói chúng độc là chu sa nước mắt. Tuy rằng bạch lao đầu hỏi như vậy một câu, nhưng đối với cái này hạ độc người là ai hắn cũng không để ý. Trước mắt nam nhân hắn cũng không nhận thức, nhưng nếu có thể tiến ly môn, Lam Nha Đầu còn làm hắn vào thư phòng này, vậy chứng minh không xem như người ngoài. Lam Nha Đầu, ngươi hiện tại có thai trong người. Lý Lạc kia tiểu tử khẳng định là sẽ không làm ngươi chạm vào những cái đó ngân châm, tiểu tử này khiến cho ta lão nhân tới trị đi. Bạch lão đầu chủ động ôm hạ giải độc này sống. Vậy làm phiền Bạch gia gia? Hiên Viên Lam gật gật đầu sau chuyển hướng Sở Thương, "Sở Thương, ngươi cấp gia gia làm giúp đỡ." "Không thành vấn đề." Lại nói tiếp này Chu Sa nước mắt ta cũng chỉ nghe qua còn không có giải quá đâu. Đối với một cái ý, ý giả tới nói, không đụng tới quá tự nhiên là có tính khiêu chiến, mà từ nhận thức Hiên Viên Lam cùng Bạch lão đầu sau, Hắn cái này cái gọi là thần ý liền hoàn toàn không đủ nhìn. Đúng lúc này, Phong Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở cửa, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, người tựa hồ còn có chút mơ hồ, cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn không có phát hiện tuyết hằng diễn, chỉ cảm thấy trong phòng người còn mãn nhiều. Lam nhi, nhà ngươi tôn chủ đại nhân đem bảo bảo mang đi đâu lạc, như thế nào còn không có trở về. Phong Nguyệt một bên nhắc mãi một bên tiến vào, ngước mắt nhìn thấy nhiều người như vậy khi, nàng lại kinh ngạc mở miệng, như thế nào nhiều người như vậy. Lời nói đột nhiên im bặt, bởi vì nàng thấy được tuyết hàm diễn. Phần 25 Ngươi như thế nào tại đây? Phong Nguyệt kinh hô một tiếng sau, lại quay đầu hỏi hiên viên lam, hắn vào bằng cách nào? Đi vào tới. Hiên viên lam không mặn không nhạt trở về bốn chữ. Thấy phong Nguyệt một bộ muốn véo hiên viên lam bộ dáng, tuyết hàm diễn khỏe miệng không khỏi câu lên, gần hai tháng không có nhìn thấy, lúc này tuyết hàm diễn chỉ nghĩ lẳng lặng nhìn phong Nguyệt. Sống hơn 20 năm này ngắn ngủn hơn một tháng làm hắn nếm tới rồi như thế nào nỗi khổ tương tư, hắn chưa từng có thử qua như vậy tưởng niệm một người. Lam nhi, người đây là xem náo nhiệt không chê sự đại A. Đối với hiên viên Lam nói rõ một bộ xem kịch vui bộ dáng, Phong Nguyệt cảm thấy tay ngứa, nếu hiện tại hiên viên Lam không phải bụng to, nàng nhất định hảo hảo dọn dẹp một chút nàng. Cái này hình dung thực chuẩn xác. Hiên viên Lam cố ý trở về một câu, nàng vẫn luôn đối vị này hàn công tử thực cảm thấy hứng thú. Nếu không phải bởi vì mang thai, nàng đều muốn đi long thành nhìn xem vị này Hàn công từ đâu, kết quả không nghĩ tới hắn đến trước tới. Hành! Phong Nguyệt hồi nghiến răng nghiến lợi, ngươi hiện tại trong bụng có con dâu của ta, ta không cùng ngươi so đo. Nói xong, Phong Nguyệt trực tiếp xoay người nhìn về phía tuyết hàm diễn, kết quả lại đối thượng tuyết hàm diễn liếc mắt đưa tình nhìn chính mình ánh mắt. Đối mặt như vậy ánh mắt, Phong Nguyệt xấu hổ sững sờ ở nơi đó một hồi lâu, bất quá nàng cũng không phải là không trải qua thế sự tiểu nữ hài. Điểm này xấu hổ thực mau khiến cho nàng tự mình tiêu hoa rớt. Uy người rốt cuộc tới làm gì? Ở hiên viên lam bên kia chịu khí phong nguyệt trực tiếp rơi tại tuyết hàm diễn trên người. Đối với phong nguyệt không quá hữu hảo ngữ khí, tuyết hàm diễn cũng sẽ không để ý. Nếu lựa chọn trực tiếp vào này ly môn, hắn tự nhiên cũng liền sẽ không lại dùng long môn khách điếm kia một bộ tới cùng phong nguyệt ở chung. Ta suy nghĩ ngươi, cho nên tới tìm ngươi. Tuyết hàm diễn nhìn phong nguyệt đồng thời còn thâm tình chân thành tới như vậy một câu. một câu đem phong nguyệt thu phục làm nàng lại sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu không phục hồi tinh thần lại bạch lão đầu ở một bên loát tròm dâu tươi cười đầy mặt mà hiên viên làm cùng sở thương tắc có ăn ý liếc mắt nhìn nhau hai người không hẹn mà cùng lộ ra một mặt có khác thâm ý mỉm cười tuyết hàm diễn kiên nhẫn không tồi thấy phong nguyệt lại một lần sửng sốt hắn cũng không đội chỉ là câu lấy khỏe miệng lộ tươi cười ánh mắt vẫn luôn không có rời đi quá phong nguyệt kia trương khuôn mặt nhỏ ngươi lại đây thời điểm đầu bị cửa kẹp vẫn là choáng váng đầu góc bị dán lại Đối với lời âu hiếm, mấy năm nay Phong Nguyệt không phải chưa từng nghe qua, lúc trước ở khách điếm thời điểm, nàng còn bị người làm cho rất nhiều khách nhân mặt cầu quá thân đâu. Nhưng lúc ấy nàng chính là ứng phó tự nhiên trong lòng càng là hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Chính là hiện tại. Lòng có một chút loạn, còn có một chút hoảng, là nói người không đúng, vẫn là bởi vì bên cạnh nhìn người không đối đâu. Nguyệt Nhi, ta rất rõ ràng ta hiện tại đang nói cái gì. Tuy rằng bên người còn có người ngoài ở đây. nhưng lúc này tuyết hàm diễn nhưng quản không được như vậy nhiều nếu có thể hắn hiện tại liền tưởng trực tiếp đem phong nguyệt bọn họ mẫu tử hai đóng gói hồi vương phủ hàn diễn ngươi đừng quên chúng ta ước định phong nguyệt hoan quá thần hậu lập tức nhớ tới lúc trước ở khách điếm hai người định ra ước định nhưng nàng đã quên lúc trước nàng nóng lòng thoát khỏi cái kia luận võ chiêu thân ước định đối nàng tới nói kỳ thật là thực bất lợi nói đến này tuyết hàm diễn đột nhiên đứng dậy chân dài một vượt ly phong nguyệt gần rất nhiều cùng nguyệt nhi ngươi ước định ta tự nhiên là sẽ không quên Bất quá ta giống như chỉ đáp ứng không lấy luận võ chiêu thân sự tỉnh tới dây dương ngươi, nhưng không có nói qua không thích ngươi, không nghĩ ngươi. Ngươi, ngươi phong nguyệt lúc này rốt cuộc ý thức được chính mình lúc trước nói cho người khác để lại bao lớn chỗ trống, mà tuyết hàm diễn còn liền bắt được cái này chỗ trống, nhất định phải hướng bên trong toàn Phong nguyệt ngươi nửa ngày chưa nói ra muốn nói nói, cuối cùng nàng đầu vừa chuyển trực tiếp đối với hiên viên Lam mở miệng, Lam nhì, môn cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể ngốc đi. đương nhiên Hiên Viên Lam sảng khoái trở về một câu, bất quá không đợi Phong Nguyệt vui vẻ thượng, nàng lại tiếp theo mở miệng nói, "Bất quá Hàn công tử không phải tùy tiện người nào, hắn hiện tại là ta người bệnh." Chính văn chương 42 tạng. Nghe được người bệnh hai chữ, Phong Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tuyết Hàm Diễn, tuy rằng Tuyết Hàm Diễn có một đầu tuyết trắng tóc dài, nhưng Phong Nguyệt không phải Hiên Viên Lam, nàng một chút y thuật dược lý cũng đều không hiểu, nhưng không có biện pháp từ sắc mặt của hắn thượng nhìn ra cái gì môn đạo. Người sinh bệnh. Phong Nguyệt thuận miệng hỏi. Nguyệt Nhi ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Tuyết Hàm diễn giật giật thân mình ly Phong Nguyệt càng gần một ít. Mà hắn hành động làm Phong Nguyệt lập tức lui ra phía sau hai bước, vẻ mặt phòng bị nhìn hắn. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói, không có việc gì ly ta như vậy gần làm gì. Còn có ai quan tâm ngươi lạc, ta nhưng không có cái này nhàn công phu. Hiên viên Lam từng ở Long Môn khách điếm chủ quá một đoạn thời gian, đối với Phong Nguyệt xem như những người này chung nhất hiểu biết, nhưng cho dù là nàng cũng không có gặp qua như vậy Phong Nguyệt. phong nguyệt nói chuyện luôn luôn có năm chắc kiếp trước là cường thế đại tổng tài kiếp này là khách điếm lão bản nàng cái dạng gì người không có gặp được quá đối với nàng tới nói liền tính là ứng phó lại cản quáy người cũng nhẹ nhàng tự nhiên nhưng lúc này tuyết hàm diễn bất quá là một câu một cái tới gần động tác lại giống như làm nàng có chút rối loạn đầu trận tuyến xem ra con nuôi liêu không tồi vị này hàn công tử đối với hắn mâu thân xác thật là thực không giống nhau nghe phong nguyệt nói tuyết hàm diễn đảo cũng không có lại được một tức lại muốn tiến một thức càng gần một bước mà là nghiêm túc trả lời nàng cái thứ nhất vấn đề ta không có sinh bệnh chỉ là chúng độc lúc này đây phong nguyệt chỉ là nhún mày nhưng không có nói thêm nữa cái gì thấy hiên viên lam bọn họ một bộ xem kịch vui biểu tình nhìn chính mình phong nguyệt cũng không nghĩ tại đây nhiều gốc vì thế mở miệng nói các ngươi chậm rãi giải độc ta lại đi mỹ sẽ nói xong không cho những người khác nói nữa thời gian trực tiếp đi ra ngoài thấy phong nguyệt tựa hồ có điểm chạy chối chết bộ dáng hiên viên lam tuyệt mị khuôn mặt nhỏ thượng cười sán lạ mãi cho đến phong nguyệt thân ảnh từ trong tầm mắt biến mất nàng mới đưa tầm mắt triệu hồi đến tuyết hàm diễn trên người hàng công tử nếu muốn giải độc vậy trụ hạ đi ta liền cái này làm cho người giúp ngươi ấn bài nhà ở nói xong hiên viên lam trực tiếp đối diện khẩu đông minh nói tiếp đông minh đi đem nguyệt nhi bên cạnh nhà ở thu thập một chút đúng vậy đông minh lĩnh mệnh rời đi sở thương cùng bạch lao đầu cười có khác thâm ý đa tạ nam cùng phu nhân tuyết hàm diễn mang theo ý cười đối với hiên viên lam chắp tay nói lời cảm tạ chỉ là không biết hắn cái này tạ là tạ giải độc tri ân vẫn là phòng ấn bài tri tình trở lại phòng phong nguyệt lột bái chính mình tóc dài vẻ mặt bất đắc dĩ bạn tốt ý tứ thực rõ ràng là muốn đem chính mình lạc thú thành lập ở nàng phiền toái phía trên tới rồi trạng vạng phong bảo bảo cùng nam cung ly lạc đoàn người rốt cuộc về tới ly môn phong bảo bảo cùng nam cung ly lạc cùng nhau tới rồi thư phòng lúc này tử hiên viên lam đang ở thư phòng giường nệm thượng nhắm hai mắt đánh ngủ gật bất quá nam cung ly lạc bọn họ vừa tiến đến nàng cũng liền tỉnh Các ngươi đã về rồi. Lười nhác đứng dậy, mà lúc này Nam Cung ly lạc đã đi vào nàng bên người. Hôm nay thế nào, hài tử có nháo ngươi sao? Nói chuyện đồng thời, Nam Cung ly lạc tay đã ở hiên viên lam trên bụng. Không, hắn thực ngoan. Thấy hai người một bộ ân ái bộ dáng, Phong Bảo Bảo cũng không tiện lưu lại nơi này, vì thế mở miệng nói, cha nuôi mẹ nuôi, ta đi trước xem mẫu thân. Nói xong Phong Bảo Bảo xoay người chuẩn bị chạy lấy người, kết quả mới vừa xoay người đã bị hiên viên lam cấp gọi lại. đợi chút bảo bảo mẹ nuôi còn có chuyện gì sao? Phong Bảo Bảo thân mình vừa chuyển, tiến lên hai bước hỏi. sắc khô Nhi Tử nghiêng đầu tìm hỏi bộ dáng như vậy đang yêu, Hiên Viên Lam khỏe miệng ý cười càng đậm. Bảo bảo nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi thực xem trọng vị kia Hàn Công Tử, hiện tại liền ở chúng ta Ly môn, con nuôi chính là cùng nàng cùng một trận chiến tuyến, cho nên Hiên Viên Lam muốn trước tiên cùng con nuôi chia sẻ một chút tin tức tốt. Đỡ phải trong chốc lát hắn đột nhiên nhìn thấy người bị dọa tới rồi. Hàn Công Tử. Phong bảo bảo nghi hoặc một chút, lập tức phản ứng lại đây, hắn thật sự truy lại đây. Lúc trước bọn họ rời đi thời điểm, hắn chính là biết vị này hàn công tử nói phải đợi hắn mẫu thân trở về đâu. Kết quả mẫu thân hiện tại căn bản liền không có trở về ý tứ. Mấy ngày nay hắn còn đang suy nghĩ, chờ bọn họ trở về thời điểm vị này hàn công tử có thể hay không đã rời đi bọn họ khách điếm. Kết quả không nghĩ tới kinh hỷ sẽ đến nhanh như vậy. Ân, bất quá trên người hắn chúng rất lợi hại độc, ta đã làm bạch ra ra cùng sở thương tự cấp hắn giải độc Tuy rằng tuyết hàm diễn trên người độc đã trúng thật lâu, nhưng có thể sớm một khắc giải độc cũng là tốt, cho nên vừa mới yên viên làm cũng không có châm trễ. Bên này phân phó đông minh thu thập phòng bên này cũng đã làm bạch lao đầu cùng sở thương cấp tuyết hàm diễn giải độc. Liên phong bảo bảo bọn họ trở về phía trước Duân Thiến lại đây hồi phục, nói độc đã giải, bất quá bởi vì chúng độc quá thâm, dùng dược phân lượng tương đối trọng, cho nên hiện tại người đã hôn mê, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày sau mới tỉnh lại. Chúng độc. Cho nên hắn kia một đầu tóc bạc là bởi vì chúng độc sở chế. Phong bảo bảo nguyên bản còn tưởng rằng tuyết hàm diễn này một đầu tóc bạc là luyện công luyện đâu. Ân. Hiên viên Lam gật đầu đồng ý. Ngươi không đi hỗ trợ đi. Đối với tuyết hàm diễn tới ly muôn việc, Nam Cung ly lạc đã biết, liền ở vừa mới tiến vào thời điểm đã có người hướng hắn bẩm báo qua, chỉ là lúc ấy phong bảo bảo ở cùng Mị nói chuyện, cũng không có nghe được mà thôi. Yên tâm, ngươi nói ta nghe đâu. Ta sẽ không lấy hải tử mạo hiểm. hiền viên lam trả lời tuy rằng nàng trước kia cả ngày cùng dược thảo làm bạn nhưng thân là y giả nàng rõ ràng hơn có chút dược thảo tiếp xúc đối hải tử không tốt ta mẫu thân biết hắn tới sao nàng là cái gì phản ứng phong bảo bảo tỏ vẻ có chút tò mò lấy hắn mẫu thân tính tình đối với chuyện như vậy hẳn là áp dụng bỏ mặt thái độ hoàn toàn đem người trở thành trong suốt nhưng đối với vị này hàn công tử mẫu thân thái độ vẫn luôn không quá giống nhau cho nên phong bảo bảo giờ phút này có chút tò mò đều tới lâu như vậy Người mẫu thân tự nhiên là đã biết, đến nỗi nàng phản ứng sao? Ta không tốt lắm hình dung, chỉ có thể nói Nguyệt Nhi cùng bình thường thực không giống nhau. Hiên Viên Lam cũng không biết nên như thế nào cụ thể hình dung Phong Nguyệt vừa mới phản ứng, nghĩ thầm dù sao con nuôi như vậy thông minh, nhất định có thể chính mình đi quan sát. Không giống nhau a. Phong Bảo Bảo nhỏ giọng nói thầm một câu sau, ngẩng đầu nhìn phía Hiên Viên Lam cùng Nam Cung Ly Lạc. Cha nuôi mẹ nuôi, lúc này đây các ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Ngươi làm chúng ta giúp cái gì? Tuy rằng hiện tại Nam Cung Ly Lạc cũng biết phong nguyệt mẫu tử cùng hắn phu nhân đều giống nhau, đều là đặc biệt đến từ một cái khác địa phương. Nhưng hắn rốt cuộc không có hiên viên lam hiểu biết như vậy rõ ràng, đối với phong bảo bảo hắn cũng chỉ cho là so giống nhau hải tử càng thông minh mà thôi. Không cần nhanh như vậy giúp hàn công tử giải độc. Vì cái gì? Nam Cung Ly Lạc khó hiểu, đối với vị này hàn diễn hàn công tử, hắn nghe con nuôi đề qua, nhìn ra được tới con nuôi vẫn là mãn thích hắn, như thế nào này sẽ lại không cho giúp hắn giải độc đâu. nhưng thật ra hiên viên làm nháy mắt đã hiểu con nuôi tiểu tâm tư câu miệng cười rỗi tay méo méo hằn cái mũi nhỏ tiểu quỷ linh tinh yên tâm ngươi mẫu thân không hiểu y thuật liền tính giải độc nàng cũng nhìn không ra tới đến lúc đó ta sẽ cùng nàng nói này độc không hảo giải cho nên hàn công tử muốn lưu tại chúng ta li môn đa tạ mẹ nuôi chính văn chương 43 hạt thua tới cảm tạ lúc sau phong bảo bảo liền rời đi thư phòng bất quá hắn không có lập tức về phòng thấy hắn mẫu thân mà đi dược phòng ở cửa gặp bạch lão đầu Hắn lập tức khai hỏi, Thái Gia Gia, cái kia hàn công tử thế nào? Có người Thái Gia Gia ra tay, còn có chị không được sự tình sao? Đối với Phong Bảo Bảo, Bạch lão Đầu chính là phi thường thích, đối hắn so đối năm đó hiên viên Lam còn muốn hảo, trước trước nhật tử nói muốn cho Phong Bảo Bảo kế thừa hắn y rìa bát Phần 26. Ta có thể vào xem hắn sao? Tuy rằng Thái Gia Gia nói thu phục nhưng Phong Bảo Bảo vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Vào đi thôi. Bạch lão Đầu vô vỗ, vỗ Phong Bảo Bảo đầu nhỏ sau. Rồi tay chỉ chỉ mặt sau. Hắn ở cái kia tiểu cách gian. Đi vào cửa, phong bảo bảo đẩy cửa mà vào, nhìn thấy bên trong chỉ có một trường đơn giản giường, giường thượng tuyết hàm diễn đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đi đến giường bên cạnh, phong bảo bảo trực tiếp rối tay cầm tuyết hàm diễn thủ đoạn, sau đó nho nhỏ mày nhăn lại, bắt đầu đem khởi mạch tới. Tới ly môn này hơn một tháng, hắn mỗi ngày trừ bỏ cùng nam cung ly lạc học võ ở ngoài, mặt khác thời gian không phải ngâm mình ở này dự phòng, chính là đang xem các loại y địa thư. Tuy rằng hắn không có khoa trương đọc nhanh như gió, nhưng lại có thể làm được đã gặp qua là không quên được, chỉ cần là hắn nghiêm túc xem qua thư đều có thể rõ ràng ghi tạc trong đầu. Cho nên hiện tại hắn tuy rằng y gì thuật xa không kịp hiên viên lam bọn họ, nhưng đơn giản bắt mạch hắn đã sẽ một chút. Lòng bàn tay hạ nhảy lên tuy rằng không phải rất có lực, nhưng còn tính vững vàng. Nha, tiểu gia hỏa ngươi này đều sẽ bắt mạch lạc. Sở thương tiến vào thời điểm liền nhìn đến một màn này nhịn không được trêu chọc lên. Đối với sở thương trêu chọc phong bảo bảo cũng không có để ý tới, lúc này hắn càng muốn biết đến là cụ thể tình huống. Hắn chung chính là cái gì độc Chu sa nước mắt. Trong khoảng thời gian này không chỉ có bạch lão đầu cùng hiên viên làm ở giáo phong bảo bảo y nghệ thuật, liền hắn sở thương cũng giống nhau ở giáo. Cho nên đối với phong bảo bảo vấn đề, bọn họ luôn luôn là biết gì nói hết không nửa lời dầu giếm, đem có thể dạy hắn đều tận lực dạy hắn. Chu sa nước mắt, chu sa nước mắt. Phong bảo bảo nhắc mãi tên suy nghĩ một chút. Ta biết cái này độc, ta ở một quyển sách thượng gặp qua, này độc giải lên thực phiền thoái. Yên tâm, có bạch lao đầu cùng ngươi mẹ nuôi ở lại nan giải độc đối bọn họ tới nói đều không phải vấn đề. Sở thương trở về một câu sau, từ một bên ngăn tủ thượng cầm một cái bình nhỏ xuống dưới tiếp theo mở miệng nói, nếu nói lên chu sa nước mắt, vậy ngươi liền từ cái này độc nhận khởi đi. Ta hiện tại có thể nhận độc dược sao? Phong bảo bảo dối tay tiếp nhận cái chai, trước phong tới chót mũi nghe nghe. Mấy ngày này ngươi nên nhận cũng nhận không sai biệt lắm. Lam Nhi nói nên làm người tiếp xúc độc này một hối. Mà dùng dược độc luôn luôn không phân ra, rất nhiều dược là độc, rất nhiều độc cũng là dược. Này Chu sa nước mắt tuy rằng đủ độc, nhưng ở độc dược chúng cũng không xem như lợi hại nhất. Lâm Thương một bên hồi, vừa đi đến giường biên cấp tuyết hàm diễn đem một chút mạch. Thương Thúc Thúc, ngươi làm nghề y đi dùng độc nhiều năm, gặp qua độc nhất độc dược là cái gì? Phong Bảo bảo tò mò hỏi. Giáng Trần. Sở thương đơn giản cho hai chữ. Giáng Trần. Phong bảo bảo trong miệng niệm tên, đầu nhỏ đã suy nghĩ về dáng trần ký ức, nhưng hắn tưởng biến sở hữu xem qua thư đều không có về dáng trần ghi lại. Chẳng lẽ là ở hắn không có xem qua thư thượng? Thấy phong bảo bảo một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng, sở thương thu bắt mạch tay, sửa sửa trên người trường bảo mỉm cười mở miệng, đừng nghĩ, về cái này dáng trần không có một quyển sách thượng là có ghi lại. Như thế nào sẽ đâu? Đã có thứ này, như thế nào sẽ không có ghi lại? Phong bảo bảo khó hiểu. nay liền muốn hỏi ngươi cái kia lợi hại mẹ nuôi nay độc nếu là nàng làm ra tới đến nay mới thôi đừng nói là ta liền bạch lao đầu đều giải không được cái này độc nói lên cái này sở thương là thiệt tình bội phục hiên vi lam còn tuổi nhỏ dùng y chế độc thủ pháp so với hắn cao minh rất nhiều đừng nói là hắn liền bạch lao đầu đều thành cảm thán chính mình không bằng hiên vi lam lời này làm phong bảo bảo lộ ra một bộ kiêu ngạo biểu tình giống như chính là chính hắn như vậy lợi hại giống nhau hai người ở dược phòng không ngốc bao lâu liền rời đi sở thương đi thư phòng thấy nhân viên lam bọn họ mà phong bảo bảo tắt trở về mặt sau sân thấy mẫu thân đi mẫu thân ta đã về rồi vừa bước vào sân phong bảo bảo liền chủ động mở miệng kêu lên tuy rằng phong bảo bảo chỉ có 5 tuổi nhưng ở trừ phong nguyệt bên ngoài người trước mặt hắn luôn luôn láo thành làm người xử sự bộ dáng một chút đều không giống cái hài tử nhưng tới rồi phong nguyệt trước mặt hắn liền sẽ tự nhiên trở lại năm tuổi hài tử nên có bộ dáng nghe được thanh âm Trong phòng Phong Nguyệt đi tới cửa, khoanh tay trước ngực nhìn hướng chính mình đi tới Nhi Tử. Tiểu tử thúi không phải đã sớm đã trở lại sao? Như thế nào hiện tại mới lại đây? Sớm tại Phong Bảo bảo tiến thư phòng thấy hiên viên Lam thời điểm, Phong Nguyệt cũng đã nghe được hạ nhân nói Nam Cung ly lạc bọn họ đã trở lại, kết quả chờ mãi chờ mãi đều không thấy Nhi Tử trở về. Ta đi xem vị kia Hàn Công Tử. Đến gần sau, Phong Bảo bảo khỏe miệng mang theo ý cười trở về nhà mình mẫu thân một câu. Sau khi nói xong một đôi xinh đẹp mắt to không chấp mắt nhìn mẫu thân, muốn nhìn nàng nghe được chính mình lời này sau sẽ có cái dạng nào phản ứng. Nghe được Hàn Công Tử này ba chữ, Phong Nguyệt bản năng nhíu một chút mày. Hắn còn chưa đi. Không đâu, vị này Hàn Công Tử chúng độc rất sâu, không nhanh như vậy đi. Phong Bảo bảo lúc này nhưng không cùng nhà mình mẫu thân nói thật. Rất nghiêm trọng. Tuy rằng Phong Nguyệt không quá thích cái này kêu Hàn diễn nam nhân, nhưng nàng cũng không hy vọng hắn chết. Người mẹ nuôi cùng Bạch Gia Gia cũng chưa biện pháp sao? Nghe được mẫu thân liền hỏi hai vấn đề. Phong Bảo Bảo khoe miệng ý cười càng đậm. Bất quá hắn cũng không phải là mẹ nuôi, cũng không dám ở ngay lúc này trêu chọc mẫu thân. Nghiêm trọng là rất nghiêm trọng, nhưng khó không đến mẹ nuôi cùng Thái Gia Gia. Bất quá chính là thời gian muốn lâu một chút mà thôi. Phong Bảo Bảo đã vì Tuyết Hàm Diễn Lưu lại lót đường. Bất quá lúc này Phong Nguyệt tưởng đảo không phải Tuyết Hàm Diễn Lưu không lưu lại sự tình, mà là một khác chuyện. Bảo Bảo. Sư phó của ngươi cái này võ lâm minh chủ có phải hay không hạ thô tới? Phong Nguyệt đột nhiên rời đi đề tài, làm phong bảo bảo lập tức có chút phản ứng không kịp. Sao có thể? Sư phó võ công tuy rằng không thể nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng ngày ấy võ lâm đại hội thượng nhưng cũng là một quyền một chân đánh hạ tới. Kéo cha nuôi mẹ nuôi phúc, năm nay võ lâm đại hội hắn cũng đi nhìn, tuy rằng mặt sau đã xảy ra không ý chuyện, nhưng ở đại loạn phía trước hắn sư phó đã bắt lấy này võ lâm minh chủ vị trí. Đương nhiên so với hắn sư phó võ công cao có khối người, tỉ như nói hắn cha nuôi võ công liền so sư phó cao rất nhiều, nhưng võ công cao người không nhất định nguyện ý đi thấu này phân náo nhiệt. kia như thế nào sẽ đánh không lại đã trúng độc hàn diễn đâu? Hắn cũng quá túi bắp. Phong Nguyệt tức giận đoán giận một câu, lúc trước nếu ngự chính dương không có bại nói, nàng có lẽ liền sẽ không bị hàn diễn cuốn lên. Chỉ là lúc này Phong Nguyệt cũng không biết, mặc kệ có hay không kia chàng luận võ chiêu thần, tuyết hàm diễn đều sẽ xuất hiện ở nàng sinh hoạt giữa cùng nàng có điều dây dưa chính văn chương 44 pha lê tâm đối với mẫu thân đoán giận phong bảo bảo khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút nghĩ thầm mất công sư phó hiện tại không ở này bằng không làm hắn nghe được lời này phỏng chừng là phải thương tâm đã chết đến nỗi vị kia hàn công tử cùng sư phó võ công đến tột cùng ai cao ai thấp phong bảo bảo tạm thời trong lòng cũng không đế, rốt cuộc vị kia hàn công tử là trên người trung độc hẳn là không có phát huy ra chân chính thực lực bất quá sư phó của hắn cũng không kém lúc trước ở trên lôi đài Nếu không có cùng hưu cùng cảnh nhân xung phong, sư phó cũng không đến mức sẽ thua, chỉ là chuyện này sau lại lại đây mẫu thân cũng không biết, mà hắn cũng chưa từng có cùng nàng nói qua. Mẫu thân, ngươi lời này nhưng đừng ở sư phó trước mặt nói, hắn sẽ thương tâm. Phong bảo bảo vừa nói một bên cẳng chân duỗi ra bước vào nhà ở, tuy rằng hắn không có thói ở sạch, nhưng đi ra ngoài một ngày áo ngoài thượng nhưng đều là bụi đất. Hiểu con không ai bằng mẹ, nhi tử vừa mới đi vào, còn không có bắt đầu cởi quần áo đâu. Phong Nguyệt cũng đã đi đến tủ quần áo bên cạnh giúp Nhi Tử lấy quần áo, biên lấy biên khai nói: Sư phó của ngươi không phải pha lê tâm, nào dễ dàng như vậy thương tâm. Phong Bảo Bảo cởi quần áo động tác một đốn, nhỏ giọng nói thầm nói: Còn không phải bị ngươi rèn luyện thành kim cương tâm. Ai? Hiện tại ta chỉ hy vọng vị kia Hàn công tử đừng lại bị ngươi luyện thành kim cương tâm. Bởi vì thanh âm quá tiểu, Phong Nguyệt cũng không có nghe được Nhi Tử đến tuột cùng ở lại chút cái gì, chỉ nghe được hắn một người ở nơi đó nói thầm. Ngươi nói cái gì? Phong Nguyệt cầm quần áo đi đến nhi tử bên người. Không có gì, ta chỉ là suy nghĩ vị kia Hàn công tử đến tột cùng đắc tội với ai, cư nhiên sẽ bị hạ chu sa nước mắt như vậy độc. Tuy rằng vừa mới sở thương nói này độc cũng không phải rất lợi hại độc, nhưng lại phi thường tra tấn người, nếu không có bị giải độc nói chết thời điểm sẽ đau đớn muốn chết. Đối với cái gì là chu sa nước mắt, Phong Nguyệt cũng không hiểu biết, nhưng nàng biết chỉ cần có Lam Nhi tại đây người khẳng định là không chết được, làm nàng để ý chính là nhi tử ở thái độ. Mặc kệ là ở khách điếm vẫn là tại đây môn nhi tử đối cái này hàn công tử đều để bụng quá mức. hắn đác tội người nào quan ngươi bảo thiếu ra chuyện gì đâu, muốn ngươi như vậy quan tâm nhân ra. Giúp đỡ nhi tử đem quần áo mặc vào sau, Phong Nguyệt trực tiếp ruôi tay nắm nhi tử khuôn mặt nhỏ. Khuôn mặt nhỏ ở mẫu thân trong tay, Phong Bảo bảo cũng không dám nói bậy, chỉ có thể cái miệng nhỏ một bẹp mở miệng xin tha, mẫu thân đau đau đau. Biết đau liền cho ta thiếu trọc điểm sự. Phong Nguyệt nhưng không thật muốn biết đau nhi tử Cho nên xuống tay lực đạo cũng một vừa hai phải. Mẫu thân, ta không trêu chọc sự A, ta cũng không phải quan tâm hắn lạp ta chỉ là, chỉ là, chỉ là đem trở thành thực nghiệm đối tượng mà thôi. Thông minh như bà bảo, đầu nhỏ vừa chuyển liền lập tức có lý do cùng lấy cớ. Thực nghiệm đối tượng, phong nguyệt có chút không quá minh bạch. Đúng vậy, ngươi xem ta cùng mẹ nuôi bọn họ học y y cũng có hơn một tháng, ta liền một cái người bệnh đều không có kháng quá, này học y thuật cũng chưa dùng vo nơi đâu. Phong bảo bảo thuận miệng vậy bạn, hắn tuy rằng đã gặp qua là không quên được, học cũng mau, nhưng đối mặt chu sa nước mắt như vậy độc hiện tại hắn chính là liền khám đều khám không ra, càng đừng nói giải độc Phong Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy nhi tử lời này cũng có chút đạo lý, hiện tại này ly môn trừ bỏ nàng gì đều không biết, mặt khác những cái đó không phải mỗi người đều người mang võ công chính là y y thuật tuyệt đỉnh, tung tăng nhảy nhót khỏe mạnh thực. Hiện tại thật vất vả tới chúng độc người, nhi tử nhiều thượng điểm tâm cũng không gì đáng trách. Suy nghĩ cẩn thận Phong Nguyệt gật gật đầu, bất quá trong lòng lại lập tức lại có lo lắng. "Uy, tiểu tử, này y lý thuật nhưng không thể so mặt khác, ngươi nhưng tiểu tâm điểm, đừng cho ta toàn bộ chữa bệnh sự cố, đem người cấp lộng chết. Này hàn diễn cái gì lai lịch chúng ta còn không biết, bất quá xem hắn ngày thường ăn mặc cùng cách hắn nói, người này khẳng định thị phi phú tắc quý. Tuy rằng hiện tại bọn họ có ly môn làm chỗ dựa, nhưng Phong Nguyệt nhưng không nghĩ nhi tử dính lên mạng người. Hắn liền tính lại thông minh cũng bất quá chỉ là một đứa bé 5 tuổi mà thôi. Mẫu thân, ngươi liền như vậy không tín nhiệm chính mình nhi tử sao. Nói nữa còn có mẹ nuôi cùng thái gia ra ở đâu, làm sao xảy ra chuyện A, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Khi nói chuyện, Phong Bảo bảo quần áo cũng đổi hảo. Mẫu thân, ta đói bụng chúng ta đi ăn cơm đi. Nói Phong Bảo bảo trực tiếp lôi kéo Phong Nguyệt ra cửa phòng. Hai người đi vào nhà ăn thời điểm, chỉ có huyên viên lăng ở, những người khác đều còn chưa tới. Nguyệt Nhi ngủ có ngon giấc không? Nhìn thấy Phong Nguyệt, Hiên Viên Lam lập tức liền nghĩ tới buổi chiều ở thư phòng sự tình, nhịn không được mở miệng liền tưởng trêu chọc nàng. đương nhiên ngủ hảo. Phong Nguyệt thuận miệng trở về một câu sau, người ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Thấy Phong Nguyệt bộ dáng này, Hiên Viên Lam nhướng mày, đang muốn mở miệng lại trêu chọc nàng vài câu thời điểm, si bước nhanh đi đến. Phu nhân, bên ngoài có hai người nói muốn tìm Hàn Công Tử, nhìn dáng vẻ thực suốt ruột bộ dáng. Tìm Hàn Công Tử. Hiên viên Lam sẽ lưu lại tuyết hàm diễn là bởi vì hắn cùng Phong Bảo bảo quan hệ, nàng không nghĩ tới còn sẽ có người tìm tới. Hẳn là cùng hưu cùng cảnh nhân đi. Phong Bảo bảo đột nhiên mở miệng, lúc trước tuy rằng chỉ có tuyết hàm diễn cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, nhưng đối với cùng hưu cùng cảnh nhân, hắn cũng là gặp qua tiếp xúc quá. Bảo bảo nhận thức. Hiên viên Lam quay đầu hỏi. Phần 27 Nhận thức, bọn họ là hàn công tử người. Nếu là hàn công tử người, vậy làm cho bọn họ vào đi. Hiên viên Lam nhẹ giọng phân phò nói, đúng vậy si đồng ý sau, xoay người rời đi. Thực mau si mang theo hai người lại vào được, cùng hưu cùng cảnh nhân ở khách điếm đợi nửa ngày đều không thấy chủ tử trở về. Hai người có chút sốt ruột, không có biện pháp dưới bọn họ chỉ có thể đến ly môn tới hỏi một chút. Cùng hưu cùng cảnh nhân tuy rằng không có gặp qua hiên viên Lam, nhưng có thể tại đây ly môn nội còn mang thai trừ bỏ Nam cung ly lạc thế tử, hẳn là không phải là những người khác. Hai người đối với hiên viên Lam chắc tay, cũng mở miệng nói. Gặp qua nam cung phu nhân, mạng muội quấy rời, xin hỏi nhà ta chủ tử hay không còn ở nơi này. Nếu đổi thành ngày thường, tuy rằng chủ tử công phu khả năng còn không đổi nam cung ly lạc, nhưng cũng không đến mức làm cho bọn họ như vậy lo lắng, nhưng hiện tại chủ tử cùng trước kia không giống nhau, trên người hắn còn trung độc, vạn nhất có cái cái gì thất lạc, bọn họ chỉ sợ cũng muốn để lần đầu đi gặp hoàng hậu nương nương. Tại đây, hiên viên Lam đơn giản trở về hai chữ. Có không làm chúng ta thấy một chút chủ tử? Tuy rằng hiên viên Lam nói người tại đây, nhưng không có nhìn thấy phía trước, hai người vẫn như cũ không yên lòng. Cái này tự nhiên, bất quá hiện tại hắn còn ở hôn mê giữa, chỉ sợ muốn các người đi gặp hắn. Hiên viên Lam một bên uống dẫn thiến đoan lại đây bổ canh một bên trả lời. Nghe được hôn mê hai chữ, cùng hưu cùng cảnh nhân đồng thời kinh hô ra tiếng, cái gì hôn mê? Chẳng lẽ độc lại phát tác? Đối với hai người sốt ruột, hiên viên Lam cũng không có vội vã giải thích, nhưng thật ra một bên phong bảo bảo hảo tâm cho hai người đáp án. Yên tâm, diễn thúc thúc không có việc gì, chẳng qua mới vừa giải xong độc người yêu cầu khôi phục mới có thể như vậy. Nghe được giải xong độc ba chữ, cùng hưu cùng cảnh nhân lại một lần không bình tĩnh. Chính văn chương 45 máu chảy đầu rơi. Giải. Giải độc. Ý của ngươi là chủ tử trên người độc giải. Cùng hưu có chút không thể tin được. Rốt cuộc lúc trước ngự y thì nói, này độc chỉ sợ chỉ có trên giang hồ tiếng tâm lừng lây sở đại thần y hề mới có thể giải. Bằng không giải độc còn có khác ý tứ. Phong bảo bảo không trả lời hỏi lại một câu. Bất quá hắn này vừa nói, nhưng thật ra đã quên chính mình ở mẫu thân bên kia lời nói, này không vừa dứt lời. Phong nguyệt bên này lập tức hỏi, vừa mới không phải còn nói thời gian muốn lâu một chút sao, như thế nào này một chút liền giải xong đầu. Phong bảo bảo chớp chớp mắt to, nghĩ thầm, xong rồi, chính mình nói lỡ miệng. Mà đang ở hắn nghĩ nên như thế nào đem lời nói viên trở về thời điểm, một bên hiên viên làm ra tiếng giúp hắn. Nguyệt Nhi dư độc chưa thanh này bốn chữ hẳn là nghe nói qua đi Hiên viên lam cùng phong nguyệt ở trung quá một đoạn thời gian đối nàng cũng coi như là hiểu biết biết phong nguyệt nàng ở làm buôn bán thượng thực khôn khéo nhưng ở ngày thường trong sinh hoạt vẫn là sẽ phạm hồ đồ đặc biệt là y thuật dược lý loại này nàng hoàn toàn không hiểu sự tình thượng muốn lừa dối nàng hoàn toàn không thành vấn đề nay không phong nguyệt lập tức không có nghi vấn bĩu môi nhắm lại miệng không hề mở miệng phong bảo bảo âm thầm đối nhà mình mẹ nuôi dựng lên một cái ngón tay cái nghĩ gừng càng già càng tay Đương nhiên hắn mẹ nuôi này khối khương cũng còn nộn, nhưng so với hắn này nộn khương đầu lợi hại rất nhiều. Mà lúc này cảnh nhân nhớ tới lúc trước ở Long Thành nghe được một ít về hiên viên làm sự, nghĩ đến hiên viên làm ý nghệ thuật, trong lòng không khỏi có hy vọng. Tuy rằng còn không có nhìn thấy chủ tử người, nhưng nếu liền tiểu chủ tử đều nói độc giải, vậy khẳng định không sai được. Vì thế hai người động tác nhất trí đối với hiên viên làm chắp tay liên thanh tạ nói, đa tạ nam cung phu nhân ra tay cứu rút, chúng ta nguyện vi phu nhân máu chảy đầu rơi không chối tử. Đối với lúc trước cứu chủ tử Phong Nguyệt, hai người đã không cơ hội báo đáp, bởi vì Phong Nguyệt sẽ thành bọn họ đương ra chủ mẫu trong vương phủ vương phi, bọn họ về sau cần phải làm là bảo vệ tốt người là được. Mà đối với trước mắt cái này cho bọn hắn chủ tử giải độc Hiên Viên Lam, bọn họ biết có Nam Cung ly rừng ở cũng căn bản không cần bọn họ làm cái gì, nhưng ân tình tổng không thể không còn. Bất quá nghe được hai người lời này, Hiên Viên Lam cùng Phong Nguyệt tan ý liếc mắt nhìn nhau. sau đó hiên viên lam thân mình hơi hơi hướng phong nguyệt bên kia một dựa nhỏ giọng mở miệng nói này cổ đại người như thế nào động bất động liền máu chảy đầu rơi a nếu ta lúc này làm cho bọn họ tự sát bọn họ sẽ không thật sự trực tiếp cắt cổ đi nếu không ngươi thử xem phong nguyệt cười tùy ý trở về một câu hiên viên lam tức giận chừng mắt nhìn phong nguyệt liếc mắt một cái bất quá cũng lập tức nghĩ đến phong nguyệt cùng vị kia hàn công tử quan hệ vì thế hơi hơi mỉm cười mở miệng trả lời cái này a các ngươi muốn tạ nguyệt nhi Nếu không phải xem ở nàng cùng hàn công tử quan hệ, ta cũng sẽ không ra tay Nga Hiên viên Lam nhẹ nhàng đem cầu đá cho Phong Nguyệt Cũng thành công đổi lấy nàng trứng mắt Chỉ là như vậy trứng mắt đối với hiên viên Lam tới nói hoàn toàn là không đau không ngứa Nàng còn xấu xa trở về một cái mỉm cười cho nàng Đa tạ Phong hai người đang muốn cảm tạ là lúc Phong Nguyệt trực tiếp ra tiếng đánh gãy Các ngươi đừng cảm tạ ta, đương nhiên cũng đừng tạ nàng Này độc lại không phải nàng giải Phong Nguyệt nói chuyện đồng thời Còn không quên chỉ chỉ một bên cười sán lạn hiên vi lam, quay đầu khi vừa lúc nhìn đến ngoài cửa lại đây hai người, vì thế ngón tay vừa chuyển chỉ hướng ngoài cửa, các ngươi chủ tử độc là này hai người giải. Tuy rằng Phong Nguyệt không hiểu cái gì độc, nhưng nàng biết Nam Cung ly lạc có bao nhiêu khắp nơi trang hiên vi lam, hắn cũng sẽ không làm hắn phu nhân mang thai cho người ta giải độc, cho nên ra tay khẳng định không phải là nàng, mà là bạch lao đầu cùng sở thương. Bạch lao đầu cùng sở thương mới vừa vừa tiến đến liền nhìn đến Phong Nguyệt chỉ chỉ bọn họ hai. Tiến vào sau lại gặp được hai cái người xa lạ, vì thế bạch lao đầu dẫn đầu mở miệng, Lam nha đầu, hai vị này là. Bọn họ là hàn công tử người. Hiên viên Lam đơn giản trở về một câu. Bạch lao đầu gật gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều cái gì, đi đến một bên ghế dựa ngồi xuống. Vãn một bước tiến vào sở thương cũng nghe tới rồi hiên viên Lam giới thiệu, mà hắn không giống bạch lao đầu chỉ đối ý đi hề độc cảm thấy hứng thú. Đối với võ học hắn cũng giống nhau tinh thông, tuy rằng công phu không có nam cung ly lạc như vậy xuất thần nhập hóa. nhưng cũng coi như là một cao thủ. Không còn có so chiêu dưới tình huống, tuy rằng không thể xác thực biết này một người công lực rốt cuộc có bao nhiêu sâu, nhưng phàm là có điểm nhãn lực chính là có thể nhìn ra trước mắt người là tay mơ vẫn là cao thủ. Chậc chậc chậc. Này hàn công tử người nào nột, bên người đi theo người đều lợi hại như vậy. Sở thương vừa nói vừa tán thưởng nói. Cùng hưu cùng cảnh nhân không quen biết bạch lão đầu cùng sở thương, thấy bọn họ như vậy đánh giá chính mình, hai người ánh mắt đồng thời nhìn phía phong nguyệt. Đến nỗi vì cái gì không phải hiên vi lam, đó là bởi vì thai phụ sao, đang ở bổ sung dinh dưỡng đâu, không đếm xỉa tới bọn họ. Bất quá phong nguyệt nhưng không tính toán cho bọn hắn tới cái giới thiệu gì đó, cho nên đối với hai người ánh mắt trực tiếp cấp làm lơ rớt. Cuối cùng vẫn là phong bảo bảo đã mở miệng, vị này chính là ta Thái Gia Gia, tên thật kêu gì ta cũng không biết, mọi người đều kêu hắn bạch lão đầu, đến nỗi vị này chính là sở thương. Bạch lão đầu là ai cùng hưu cùng cảnh nhân cũng không biết, nhưng nghe đến sở thương tên này. hắn hai ăn ý liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng mở miệng sở thương sở thần y ỉa nếu đổi thành trước kia nghe được người khác như vậy kêu hắn sở thương còn sẽ rào rạt đắc ý một chút nhưng lúc này làm cho bạch lao đầu cùng hiên viên la mặt hắn cảm thấy cái này thần ý đi tên hoàn toàn chính là rêu cận hắn nay không mới vừa nghe bọn hắn nói xong hắn liền lập tức phe phẩy tay nói không không không ta nào tính cái gì thần y a? muốn nói thần y khẳng định là hai vị này sở thương nói chuyện đồng thời còn không quên chỉ chỉ bạch lao đầu cùng hiên vi lam lời này nhưng thật ra làm cùng hưu bọn họ kinh ngạc không thôi phải biết rằng sở thương cái này thần y liê danh hào ở trên giang hồ chính là không người không biết không người không hiểu trên giang hồ thậm chí còn có đồn gái nói chỉ cần là sở thương tưởng cứu người chẳng sợ người này là vào diêm vương điện hắn cũng có thể đem người kéo trở về kết quả vị này đại danh đỉnh đỉnh thần y liê lại nói hắn không tính thần y liê cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không kinh ngạc đâu khi nói chuyện nam cung ly lạc cũng lại đây dẫn thiến bọn họ cũng đem sở hữu đồ ăn phóng thượng bàn sớm tại lại đây phía trước cũng đã có người hướng nam cung ly lạc bẩm báo qua cho nên đối với tình huống nơi này hắn đã biết cùng hưu cùng cảnh nhân cùng nam cung ly lạc chào hỏi sau từ chối hiên viên lam làm cho bọn họ cùng dùng cơm hảo ý trực tiếp làm si dẫn bọn hắn đi tuyết hàm diễn nơi đó đến nỗi mặt khác nhóm ở nam cung ly lọt vào tới sau cũng bắt đầu ăn xong rồi bữa tối hôm nay trên bàn cơm có chút náo nhiệt Bởi vì bọn họ có hàn công tử cái này đề tài, không đối với cái này đề tài, Phong Nguyệt nếu là một câu miệng cũng chưa cắm, chỉ là vùi đầu chuyên tâm ăn. Hiên viên Lam bên này ăn một bên Nam cung ly lạc cấp dịch quá thứ cá một bên nhìn Phong Nguyệt, đối với hàn công tử đề tài, nàng tuy rằng cũng có hứng thú, nhưng càng làm cho nàng để ý chính là Phong Nguyệt trên người đến tuột cùng có hay không chung quá dược. Chính văn chương 46 sống mơ mơ màng màng. Trong lòng có nhớ thương, hiên viên Lam cũng không chậm trễ. Ăn qua cơm chiều liền trực tiếp đi Phong Nguyệt trụ nhà ở. Lúc này trong phòng chỉ có Phong Nguyệt một người ở, Phong Bảo bảo bị sở thương bọn họ kéo đi nhận độc đi. Vì vì vì, người cái này quốc bảo như thế nào một người chạy ta này tới rồi. Thấy hiên viên Lam lại đây, bên người một người cũng chưa đi theo, Phong Nguyệt lập tức đứng dậy đi đỡ nàng. Lúc này nàng tuy rằng còn không đến sinh sáng ngày, nhưng cũng nhanh, lúc này hiên viên Lam bụng đã rất lớn. Ta nhàm chán sao. Ngồi xuống sau, hiên viên Lam một tay trống ở trên bàn chi cầm nhìn Phong Nguyệt. nhà các ngươi tôn chủ đại nhân không bồi ngươi sao? ở nơi này trong khoảng thời gian này phong nguyệt kiến thức nam cung ly lạc kia lệnh người giận sôi sùng thê trình độ đối với bạn tốt có thể tìm được một cái như vậy ái nàng sủng nàng nam nhân nàng cũng vì này cao hứng đương nhiên trừ bỏ cao hứng cũng có một chút hâm mộ nhưng nàng rõ ràng hơn hảo nam nhân cũng không phải là nói gặp được là có thể gặp được kia có thể so ba điều chân quốc còn khó tìm đâu hắn có việc ở vội hiên viên lam thuận miệng trả lời đương nhiên nam cung ly lạc liền tính lại vội Chỉ cần nàng nói một câu nhàn chán, hắn chắc chắn buông trong tay sự tình tới bồi nàng. Nhưng lời này hiện tại không thể đối Phong Nguyệt nói, bởi vì hôm nay nàng tới đây là có mục đích. Nhìn đến Phong Nguyệt ở chính mình bên người ngồi xuống, hiên viên Lam nhìn chằm chằm nàng sắc mặt nhìn một hồi lâu. Làm gì như vậy nhìn ta? Hiên viên Lam như vậy trực tiếp tầm mắt, Phong Nguyệt tự nhiên cảm giác được. Vọng, van, vấn, thiết. Ta lại không bệnh, ngươi vọng cái quỷ A. Tuy rằng Phong Nguyệt không hiểu y kỳ thuật, Nhưng đoạn thời gian nhi tử học y ở thời điểm, nàng nhàm chán cũng sẽ đi xem xem náo nhiệt, cho nên đối với này bốn chữ ý tứ nàng vẫn là biết đến. Khó được tới cái người bệnh, ly lạc lại không cho ta chạm vào. Nói chuyện đồng thời hiên viên làm đã duỗi tay cầm phong nguyệt thủ đoạn. Tay bị kéo bình đặt ở mặt bàn, nhìn hiên viên làm kia xanh miết mảnh khảnh ngón tay bụng ở chính mình mạch đập thượng sau, phong nguyệt bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng, cho nên ngươi liền ngửa tay, tới tìm ta bắt mạch chơi. Không có biện pháp A Duân thiến đông minh bọn họ mạch ta đều khám không mới mẻ cảm, hiện tại liền ngươi mạch ta không chẳng qua. Hiên viên Lam tuy rằng nói chuyện, nhưng nàng lực chú ý đã toàn bộ tập trung ở lòng bàn tay phía trên. Nàng cùng phong nguyệt nhận thức cũng có một đoạn thời gian, nếu phong nguyệt thân thể thật sự có cái gì vấn đề, nàng hẳn là đã sớm từ nàng sắc mặt thượng nhìn ra cái gì. Mà như bây giờ tình huống chỉ có hai loại khả năng, một là phong nguyệt thân thể thực hảo, hoàn toàn không có vấn đề, một loại khác chính là nàng lúc trước trung dược thực đặc biệt. từ xác mặt thượng sẽ không phát hiện cái gì, cho nên đối với lần này bắt mạch hiên viên lam càng thêm cẩn thận nghiêm túc, nhưng nàng cũng lo lắng bị phong nguyệt phát hiện mục đích của chính mình, cho nên cũng không thể quá nghiêm trang. sơ tham giới, phong nguyệt mạch tượng phi thường bình thường, tựa hồ cũng không có gì không đúng địa phương, nếu không có phía trước tuyết hàm diễn kia phiên lời nói, hiên viên lam khả năng thật sự cảm thấy phong nguyệt không có việc gì, nhưng chính là bởi vì biết phong nguyệt từng chung quá dược, cho nên lúc này đây bắt mạch dùng thời gian so ngày thường càng lâu. Phần 28. Lâu như vậy. uy ngươi đừng nói cho ta, ta phải cái gì bệnh bất trị a Phong Nguyệt xem hiên viên lam đem lâu như vậy, có chút lo lắng hỏi, chết nàng cũng không sợ, là người chung có vừa chết, húng chi là nàng loại này không thể hiểu được trải qua xuyên qua người, đối chết sớm đã nhiều một phần thoải mái, bất quá nàng hiện tại không phải một người, nhi tử tuy rằng thông minh, nhưng còn như vậy tiểu, nàng luyến tiếc lưu hắn một người. Nghe được Phong Nguyệt hỏi như vậy, hiên viên lam câu miệng cười, trả lời. Sao có thể à, ngươi như vậy tung tăng nhảy nhót, như là được cái gì bệnh bất trị người sao? Vậy ngươi như thế nào đem này lâu? Này không phải mang thai ngốc 3 năm sao? Hiên viên Lam thuận miệng địa chuyện, cũng mất công bọn họ hai đều là hiện đại lại đây, bằng không lời này thật là có chút xả không đi xuống. Này không hiên viên Lam bên này bậy bạn, phong nguyệt nơi này thật đúng là tiếp đi xuống, nàng gật gật đầu một bộ nghiêm túc bộ dáng. Nói đến cái này thật đúng là, lúc trước ta mới vừa sinh hạ bảo bảo thời điểm, cũng là ngốc nít. liền cái chướng đều sẽ không tính. Đừng xảo, người gây trở ngại đến ta. Hiên Viên Lam không nghĩ tới chính mình bịa chuyện còn được đến nhận đồng, vì thế nàng lập tức thuận côn bỏ, danh chính ngôn thuận làm Phong Nguyệt câm miệng. Đổi thay ngày thường, Phong Nguyệt đã sớm chịu tay không làm, nhưng cuối cùng nàng vẫn là xem ở Hiên Viên Lam bụng to trên mặt, tay không hề nhúc nhích, đồng thời miệng cũng ngoan ngoan nhắm lại. Đã không có lời nói, Hiên Viên Lam bắt mạch càng thêm cẩn thận nghiêm túc, rốt cuộc tay bụng hạ nhảy lên có một tia bất đồng, tuy rằng thực mỏng manh. Nhưng vẫn là bị nàng phát hiện. Như vậy mạch tượng đừng nói là giống nhau đại phu, khả năng liền sở thương đều đem không ra. Theo thời gian càng ngày càng lâu, hiên viên Lam không khỏi khẽ như mày, bất quá động tác thực mau đang ở uống trà Phong Nguyệt cũng không có phát hiện. Rốt cuộc, hiên viên Lam thu tay, vì che giấu chính mình lúc này tâm tư, nàng dối tay cho chính mình đổ ly trà uống. Thế nào? Trà ra cái gì không có? Phong Nguyệt thuận miệng hỏi. Khoe mạnh thực. Hiên viên Lam đơn giản trở về bốn chữ sau. rối lười eo tiếp theo mở miệng nói mệt chết ta đi trở về muốn đỡ ngươi trở về sao thấy hiên viên lam đứng dậy phong nguyệt cũng lập tức đi theo đứng lên ta chỉ là mang thai lại không phải bảy tám chục tuổi lao thai thái nói hiên viên lam trực tiếp xoay người chạy lấy người kia đi thong thả không tiễn hiên viên lam cũng không mệt sẽ nói như vậy chỉ là rời đi lấy cớ mà thôi cho nên rời đi phong nguyệt trụ sân sau nàng cũng không có trở về phòng mà là đi thư phòng đi vào Hiên viên Lam trực tiếp đi đến một bên giá sách biên tìm lên, thấy nàng tiến vào, nguyên bản ở bên trong đọc sách Nam Cung Ly Lạc lập tức buông xuống thư tịch trên tay, đứng dậy đã đi tới. Đang tìm cái gì? Y hề thư. Cái gì Y hề thư, ta giúp ngươi tìm. Khi nói chuyện, hiên viên Lam đã thấy được kia bổn chính mình muốn tìm Y hề thư, dỗi tay lấy quá đồng thời mở miệng nói, ngươi giúp ta đi đem bạch ra ra tìm tới. Nghe được lời này, Nam Cung Ly Lạc xoay người đi vào cửa, đối với bên ngoài mở miệng nói, Mị Đi thỉnh Bạch Gia ra lại đây. Đúng vậy trong đêm đen, một cái thân ảnh nhanh chóng rời đi. Thực mau Bạch lao đầu thân ảnh xuất hiện ở thư phòng giữa. Lam Nha Đầu, ngươi như vậy cấp đem ta gọi tới nhưng có chuyện gì? Bạch Gia Gia, ngươi có biết sống mơ mơ màng màng? Hiên viên Lam cũng không chấm trễ, trực tiếp hỏi ra trong lòng vấn đề. Nghe được sống mơ mơ màng màng bốn chữ, Bạch lao đầu trực tiếp như mày, sau đó vẻ mặt khinh thường mở miệng, đó là âm độc, hạ tam lạn đổ vật. Lam nha đầu Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Nguyệt Nhi từng trung quá này độc. Thư phòng nội hiện tại chỉ có nam cung ly lạc, bạch lao đầu cùng nàng ba người, cho nên hiên viên làm cũng không có dấu giếm. Nàng tuy rằng tinh thông các loại dược cung độc, nhưng cũng cũng không phải không gì không biết. Đối với cái này say sinh mộng sinh, nàng biết cũng từng ở thư thượng gặp qua, nhưng cụ thể tình huống giải hòa độc bước đi, nàng cũng không phải thực hiểu biết, cho nên mới muốn đem bạch lao đầu kêu lên tới. Chính văn chương 47 tỉnh. Cái gì? Ai? nhà đầu này như thế nào sẽ chứ như vậy âm độc đâu. Bạch lao đầu tuy rằng biết phong bảo bảo không có phụ thân, nhưng đối với cụ thể tình huống hắn cũng không phải thực hiểu biết, bất quá hiện hắn cũng đại khái đoán được. Bạch ra ra, này độc có phải hay không sẽ khiến người mất chi nhớ. Hiên viên Lam hỏi, đối với sống mơ mơ màng màng này độc, thư thượng tuy rằng ghi lại, nhưng nội dung không phải rất nhiều, cho nên nàng hiểu biết cũng không nhiều lắm. Bạch lao đầu không có lập tức trả lời hiên viên Lam vấn đề, mà loát loát tròm dâu ở một bên ghế trên ngồi xuống Nhìn bạch lao đầu bộ dáng như là biết này độc, cho nên giờ phút này hiên viên Lam cũng không nóng nảy, đi theo ngồi ở bên giường nệm thượng. Nam cung ly lạc tuy rằng cũng không làm rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, đỡ hiên viên Lam ngồi xuống sau, chính mình cũng ngồi ở một bên. Này độc ga là thật lâu trước kia một cái hái hoa đạo tặc làm ra tới, năm đó bởi vì này độc không ít nữ tử bị kia kẻ cắp đạp hư, nhưng kỳ quái chính là lúc sau những cái đó nữ tử bệnh trạng đều không sai biệt lắm, đều hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại. mà đối với chính mình bị đạp hư sự tình các nàng cư nhiên một chút ký ức đều không có bạch lão đầu một bên hồi ức năm đó sự tình vừa nói mỗi người đều như vậy Hiên viên lam đưa ra nghi vấn đều như vậy bất quá cũng có một ít khác nhau chính là mất đi ký ức không giống nhau có chút sẽ nhiều một ít có chút sẽ thiếu một ít năm đó kia chuyện nháo còn rất đại cuối cùng vẫn là ngay lúc đó võ lâm minh chủ ra mặt giải quyết kia kẻ cắp lúc ấy ta tuổi tác cũng liền làm nha đầu ngươi hiện tại như vậy đại lòng hiếu kỳ tương đối trọng Còn chuyên môn đi nghiên cứu quá này sống mơ mơ màng màng. Cuối cùng ta đã biết những cái đó nữ tử vì cái gì sẽ có kia một chút khác nhau. Hoàn toàn là bởi vì hạ độc khi dùng lượng, lượng lớn hơn một chút mất đi ký ức liền sẽ nhiều một ít, lượng thiếu một ít mất đi ký ức liền sẽ thiếu một ít. Bạch lao đầu đem chính mình biết đến nhất nhất nói ra. Phong Nguyệt cùng hiên viên làm tuy rằng quen biết không lâu, nhưng bởi vì hai người cùng là hiện đại xuyên qua mà đến, cho nên giao tình tự nhiên là không xem tướng thức thời gian. Hiên viên Lam sớm tại phía trước ở tại Long Môn khách điếm thời điểm cũng đã biết Phong Nguyệt trải qua. Hiện tại nghe được Bạch Lão Đầu nói như vậy, nàng hồi tưởng một chút lúc ấy Phong Nguyệt cùng nàng nói, đương nhiên còn có Hồng Hồng ở một bên bổ sung những cái đó. Từ giữa dược đến thanh tỉnh, ba bốn thiên thời gian, này xem như dùng lượng đại vẫn là thiếu. Hiên viên Lam hỏi. Rất ít, ta nhớ rõ năm đó có một nữ tử mất đi suốt một tháng ký ức. kia có thể giải sao? Đây mới là hiên viên Lam để ý. Tuy rằng hiện tại Phong Nguyệt nhìn qua cũng cùng thường nhân vô dị, nhưng thiếu một bộ phận ký ức luôn là không ổn. Hơn nữa này ký ức đối với Phong Nguyệt tới nói hẳn là vẫn là rất quan trọng, dù sao cũng là liên quan đến con của hắn thân cha. Đương nhiên nàng hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho Phong Nguyệt, Phong Bảo bảo thân cha là ai, nhưng này dù sao cũng là bọn họ hai người sự tình, nàng cái này người ngoài vẫn là không cần nhúng tay hảo. Cho nên trước mắt biện pháp tốt nhất chính là làm Phong Nguyệt chính mình nhớ tới. cái này bạch lão đầu loát tròm dâu suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi mở miệng nói cái này độc lao nhân ta cũng không có giải quá bất quá là độc liền khẳng định có thể giải chỉ là muốn cho ta ngẫm lại có thể giải là được ta cũng có thể hỗ trợ Hiên viên lam bên này vừa dứt lời một bên vẫn luôn chưa ra tiếng nam cung ly lạc liền đã mở miệng lam nhi ngươi đã quên đáp ứng sự yên tâm không quên ta chỉ là hỗ trợ nghị cách ra chủ ý sẽ không đi chạm vào thảo dược đối với chính mình trong bụng hải tử Hiên viên lam cũng là thực để ý nghe được nàng nói như vậy nam cung ly lạc tự nhiên sẽ không lại có dị nghị bất quá nghĩ lại tưởng tượng hắn lại tiếp theo mở miệng nói chuyện này các ngươi muốn hay không cùng bảo bảo nói một chút ân là nên cùng kia hoa hoa nói một chút rốt cuộc này trung dược người chính là hắn mâu thân đâu bạch lão đầu cũng tán thành ở chỗ này ba người nhưng đều không có đem phong bảo bảo trở thành hải tử ngày mai ta tìm cơ hội nói với hắn một chút đi Hiên viên lam nói bất quá nói chuyện đồng thời Trong lòng nghĩ muốn hay không đem một khác chuyện cũng cùng kia hài tử nói một chút, bất quá cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ, dù sao chỉ cần bọn họ trị hết Phong Nguyệt, nàng tự nhiên liền sẽ nhớ tới hết thảy. đến lúc đó Phong bảo bảo thân cha là ai, này mẫu tử hai đều sẽ biết. Lúc sau Bạch lao đầu cùng hiên viên Lam cũng chưa nhàn rỗi, hai người lập tức đều tự tìm nổi lên y thư thảo luận lên, mà lúc này Phong Nguyệt đối này hoàn toàn không biết gì cả. Mà bên kia tuyết hàm diễn ở giải độc lúc sau nguyên bản nên hôn mê ba ngày mới tỉnh. cũng không biết là bản thân thân thể tố chất quá hảo vẫn là công lực quá cao ngày thứ hai liền sâu kín chuyển tỉnh mới vừa mở mắt ra kia một khắc tuyết hàm diễn nhất thời có chút làm không rõ ràng lắm chính mình ở đâu thẳng đến nhìn đến cùng hưu mới nhớ tới chính mình đã nhiều ngày phát sinh sự tỉnh bất quá nghĩ đến hắn là một người tiến ly một khi hắn mở miệng hỏi ngươi như thế nào tại đây nghe được thanh âm cùng hưu kinh ngạc quay đầu chủ tử ngươi tỉnh ân tuyết hàm diễn lên tiếng sau dãy rủa đứng dậy Cung hưu thấy vậy lập tức tiến lên hỗ trợ, ở làm tuyết hàm diễn ngồi rượi vào sau, hắn cũng mở miệng trả lời vừa mới vấn đề. Ngày ấy chúng ta chờ đến trạng vạng cũng không thấy chủ tử trở về, trong lòng thật sự xuất ruột, liền trực tiếp tới Li Môn. thuyết minh ý đồ đến sau, bọn họ khiến cho chúng ta vào được. Vị kia nam cung phu nhân nói chủ tử ngươi độc giải, ta cùng cảnh nhân còn không quá dám tin tưởng, cuối cùng vẫn là tiểu chủ tử mở miệng, mới làm chúng ta tin tưởng đây là thật sự. Nghe được lời này, tuyết hàm diễn khỏe miệng kéo kéo. có chút buồn cười này cùng hưu cùng cảnh nhân cũng thật là đường đường nam cung phu nhân nói không tin cư nhiên lựa chọn tin tưởng một cái năm tuổi hải tử bất quá tưởng tượng đến chính mình nhi tử tuyết hàm diễn khỏe miệng tươi cười càng đậm. ngày ấy hắn đi theo bạch lão đầu cùng sở thương lại đây giải độc khi có nghe được hai người nói chuyện hiếm, nội dung có không ít về phong bà bảo sở hữu lúc này hắn biết chính mình nhi tử không chỉ có ở cùng nam cung ly lạc học võ công còn đi theo hiên viên lam bọn họ ở học y để dùng độc tuyết hàm diễn tỉnh ở cách gian bên ngoài Phong Bảo Bảo cái thứ nhất biết vung trong tay độc thảo xoay người vào bên trong người tỉnh nói Phong Bảo Bảo đi đến giường bên ngồi xuống sau đó duỗi tay cấp Tuyết Hàm Diễn đem khởi mạch tuy rằng biết Nhi Tử đã ở học y yề nhưng nhìn đến này nho nhỏ vóc dáng ra dáng ra hình bắt mạch bộ dáng Tuyết Hàm Diễn trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị tập toàn có vui mừng nhưng đồng dạng cũng có đau lòng như vậy tuổi vốn nên là ở cha mẹ che chở hạ vô ưu vô lự bộ dáng nhưng con hắn cũng đã ở tiếp xúc đại nhân thế giới hết thảy ta độc giải sao nhìn một hồi lâu tuyết hàm diễn ra tiếng hỏi có thái gia ra cùng thương thúc thúc ra tay độc khẳng định giải lạc, bất quá ta học y không lâu còn khám không ra phong bảo bảo đảo cũng không có phùng má giả làm người mập thẳng thắn công đạo thực lực của chính mình vậy ngươi đây là tuyết hàm diễn nhìn về phía chính mình trên cổ tay tay nhỏ ta liền nhìn xem ngươi hiện tại hơi thở ổn không xong phong bảo bảo đơn giản trở về một câu tiếp tục bắt mạch Ở ly môn thương người bệnh viện chính là khó được, hắn tự nhiên muốn bắt cơ hội nhiều hơn học tập. Thấy vậy, tuyết hàm diễn cười mà không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn. Chính văn chương 48 lớn lên không kém. Tuy rằng người thực suy yếu, nhưng ở sở thương nói cho hắn độc đã hoàn toàn giải khi, tuyết hàm diễn nội tâm ngăn không được vui sướng. Đa tạ. Cứu giúp tri ân tuy rằng không thể chỉ dùng đa tạ hai chữ, nhưng giờ này khắc này tuyết hàm diễn chỉ có thể nói này hai chữ tới tỏ vẻ một chút. Không cần cảm tạ ta. ra tay chính là Bạch Lao Đầu, ta chỉ là ở một bên làm giúp đỡ mà thôi, bất quá nếu không có Lam Nhi phía trước giáo ngân châm chạy xô, ngươi này độc chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải. Từ hiên viên Lam giải tán u Minh Cung, mang theo trưởng cầm bà bà trở lại Ly Môn, Bạch Lao Đầu cũng theo sau ở tiến vào sau, này Ly Môn liền không hề là sở thương cực khổ nơi. Phần 29 Bởi vì hắn bên người nhiều hai cái ý ghi độc cao thủ, hơn nữa này hai người còn đều không tăng tư, chỉ cần ngươi muốn học, có thể học. Bọn họ đều nguyện ý giáo. Mấy ngày này hắn từ Bạch lão đầu nơi đó học được đồ vật có thể so hắn phía trước hơn 20 năm học còn muốn nhiều hơn nhiều, đến nỗi Hiên viên Lam bên kia, bởi vì mang thai không thể đụng vào dược độc chi này đó, cho nên có thể giáo cũng cũng chỉ có ngân châm chạy xô. Bất quá đối với cửa này tuyệt học, hắn học có chút cố hết sức, nhưng thật ra Bạch lão đầu học có năm tầng, mà lúc này đây ra tay giải tuyết hàm diễn chi độc cũng là Bạch lão đầu này năm tầng ngân châm chạy xô. Nghe được lời này, Tuyết hàm diễn cũng không hề nói thêm cái gì, này giải độc với hắn mà nói là cứu mạng ân huệ, nhưng đối với hiên viên lam bọn họ, khả năng cũng chỉ là một lần dạy học mà thôi. Mà hắn sẽ biết đương nhiên là phong bảo bảo bên này lộ ra. Đối này tuyết hàm diễn cũng không cảm thấy bất mãn, chính mình độc có thể giải đã xem như tốt nhất sự tình. Hơn nữa lần này hiên viên lam bọn họ muốn dạy chính là chính mình nhi tử, hắn cái này làm lao tử thành dạy học tài liệu cũng không gì hảo sinh khí. Sở thương sửa sửa một bên đồ vật, Xoay người chuẩn bị rời đi, bất quá ở ra cửa phía trước vẫn là quay đầu lại công đạo một câu, tuy rằng đã cho ngươi dùng tốt nhất dược, nhưng chân chính muốn khôi phục lại vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều. Nói xong không đợi tuyết hàm diễn trả lời, hắn liền xoay người rời đi, đi ra ngoài phía trước còn đem cách gian cửa nhỏ cấp mang lên. Tuyết hàm diễn lẳng lặng ngồi trong chốc lát, lúc sau ngoan ngoãn nằm xuống nhắm hai mắt chuẩn bị ngủ tiếp trong chốc lát, tuy rằng hiện tại hắn rất muốn đi tìm phong Nguyệt, nhưng nếu trên người độc đã giải, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn liền có cả đời thời gian đi làm bạn cho nên không vội với nhất thời mà lúc này toàn bộ dược phòng chỉ có đông minh ở cách gian bên ngoài sửa sang lại đồ vật sớm tại hiên viên lam còn ở phong quốc hoàng cung thời điểm hắn liền đi theo tuy rằng hắn chỉ là một người thái giám nhưng nếu lúc trước bị nam cung ly lạc mang ra hoàng cung vậy có lần thứ hai sinh mệnh đối với học võ hắn này tuổi đã tới không đội hơn nữa hắn cũng không phải này khối liêu cho nên chỉ có thể học ý nghỉa tuy rằng học trưởng nhưng thông qua chính mình nỗ lực nhận thức không được thiếu dược. Liệu, hiện tại có thể tại đây dược phòng làm sửa sang lại công tác? Đến nỗi cùng hưu cùng cảnh nhân tự nhiên cũng không phải ngoài miệng nói muốn báo đáp, ở biết si cùng mị muốn đến sau núi hái thuốc sau, hai người lập tức đi theo đi, bọn họ tuy rằng nhận được dược thảo không nhiều lắm, nhưng thắng ở võ công không tồi, nhiều ít có thể giúp một ít vội. Dược phòng một mảnh an tĩnh, tuyết hàm diễn thực mau tiến vào mộng đẹp, chỉ là lúc này hắn cũng không biết, hắn mới vừa ngủ qua đi không có bao lâu. phong nguyệt thân ảnh liền xuất hiện ở dược phòng bên ngoài gặp qua phong cô nương nhìn thấy người tới đông minh lập tức hành lễ tuy rằng ra hoàng cung hiên viên lam cũng từng nói với hắn quá từ nay về sau hắn không hề là nô tải mà là người nhà nhưng bởi vì từ nhỏ sinh trưởng ở hoàng cung trên người về điểm này nô tính không phải có thể nhanh như vậy trừ bỏ được rồi ta cũng không phải là các ngươi tôn chủ đại nhân không cần cùng ta nhiều như vậy lễ phong nguyệt tùy ý vây vây tay tả hữu quan vọng nay dược phòng hắn đã tới Cũng biết tuyết hàm diễn tại đây giải độc, nhưng nàng lại không biết nơi này có cách gian. Thấy Phong Nguyệt nhìn chung quanh bộ dáng Đông Minh cho rằng nàng là ở tìm đồ vật, vì thế lập tức hỏi, Phong cô nương là muốn tìm cái gì dược liệu sao? Không, ta chỉ là lại đây nhìn xem, cái kia lại nói tiếp liền Phong Nguyệt chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên lắc lư đến nơi đây tới. Từ vào này Ly Môn, Nhi Tử tại bên người thời gian trừ bỏ ăn cơm chính là buổi tối lên giường trước kia trong chốc lát Nhi, mặt khác thời gian nàng cũng không thấy Nhi Tử. Nguyên bản đánh là tính toán đi tìm Hiên Viên Lam, kết quả tới rồi thư phòng bên kia nói Hiên Viên Lam có chuyện quan trọng ở cùng bạch lao đầu bọn họ thương lượng, không thể quấy rầy. Tuy rằng nàng cùng Hiên Viên Lam cảm tình thực hảo, nhưng này dù sao cũng là Li môn, nàng cũng không có khả năng trực tiếp xông vào. Vì thế nàng một người nhàm chán liền hạt lắc lư, sau đó liền tới đến nảy dược phong ngoại. Phong Nguyệt nói không có nói xong, tập ở cái kia thượng lăng là không có lời phía sau, đông minh này đảo cũng không đội, lẳng lặng chờ nàng bên dưới. Cái kia Hàn Công Tử là tại đây đi. Cuối cùng Phong Nguyệt đảo cũng không ngượng ngùng trực tiếp hỏi ra tới. Nghĩ hai người thế nào cũng coi như quen biết một hồi, còn cùng nhau ăn vài thiên cơm. Hiện tại người này chúng độc giải độc, nàng đến xem hẳn là cũng không có gì không ổn. Nghĩ đến này, Phong Nguyệt cũng liền bình thường trở lại, biểu tình cũng khôi phục di vãng. Ở đâu, Hàn Công Tử tại đây cách gian. Nói đông minh xoay người sau này đi rồi vài bước, trực tiếp mở ra cách gian môn. Phong Nguyệt không nghĩ tới đông minh tốc độ nhanh như vậy. Nhưng nếu môn đã mở ra, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đi lên trước. Bất quá tới cửa phát hiện bên trong nằm người tựa hồ ngủ rồi, nàng trong lòng về điểm này xấu hổ cũng liền biến mất. Đông Minh từ nhỏ sinh trưởng ở Hoàng Cung, nhất sẽ xem mặt đoán ý, phía trước cũng nghe một ít lời nói, biết bên trong ngủ hàn công tử là đuổi theo phong cô nương lại đây, này không cho người mở cửa sau hắn cũng không sửa sang lại, trực tiếp rời khỏi dược phòng. Lập tức toàn bộ phòng cũng chỉ dư lại tuyết hàm diễn cùng phong nguyệt hai người. Nâng bước lên trước. Đi vào giường bên ngồi, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Nhận thức tuyết hàm diễn đã có một đoạn nhật tử, nhưng Phong Nguyệt chưa từng có nghiêm túc đánh giá quá hắn. Bởi vì có một đầu tóc bạc, lần đầu tiên thấy khi thực dễ dàng đã bị hắn kia một đầu màu trắng hấp dẫn, lúc sau bởi vì trong lòng bài xích, nàng bản năng không muốn đi nhiều xem hắn. Đây là lần đầu tiên Phong Nguyệt đánh giá cẩn thận hắn, cũng là lần đầu tiên như vậy gần xem hắn. Tinh tế nhìn trong chốc lát sau, Phong Nguyệt phát hiện này nam nhân ngũ quan thật là không thể bắt bẻ Tuy rằng không có nam cung ly lạc như vậy kinh diễm, nhưng cũng tuyệt đối là cái mỹ nam tử. Chỉ là lúc này sắc mặt quá mức tái nhợt, hơn nữa hắn kia một đầu tóc bạc, cho người ta một loại thê mỹ cảm giác. Nhìn không ra tới, người lớn lên còn rất không kém. Xem xong sau, Phong Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Vậy ngươi thích sao?" Đột nhiên một tiếng nam âm vang lên, trên giường Tuyết Hàm diễn mở hai mắt. Tuy rằng lúc này Tuyết Hàm diễn người còn rất suy yếu, nhưng ở đông minh mở cửa kia trong chốc lát, hắn cũng đã tỉnh. Nhận thấy được tiến vào người là phong nguyệt khi, hắn cố ý giả bộ ngủ, muốn nhìn một chút phong nguyệt sẽ như thế nào, kết quả không nghĩ tới một trận trầm mặc lúc sau, sẽ đột nhiên tới này một câu. Nghe được phong nguyệt nói, hắn không nhịn xuống liền đi theo hỏi một câu. Chính văn chương 49 thân gia già cũng vô dụng. Tuyết hàm diễn đột nhiên ra tiếng dọa phong nguyệt nảy dựng nàng bản năng sau này lại gần một chút, kết quả biên độ quá nhiều, cả người có sau này đảo xu thế. Bất quá tuyết hàm diễn tốc độ cũng không chậm. Thấy nàng thân hình sau này, rửa khi lập tức duỗi tay lôi kéo, Phong Nguyệt không có phòng bị, Tuyết Hàm diễn lực đạo lại có điểm đại, kết quả trực tiếp đem người cấp kéo lên giường. Hai người tuy rằng không có cầu huyết trực tiếp thân thượng, nhưng cũng đánh vào cùng nhau. Ở Phong Nguyệt ngẩng đầu sau, hai người khoảng cách cực gần, gần đến đều có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp. Thời gian phảng phất tại đây một khắc kiến lặng, mỹ nhân trong ngực Tuyết Hàm diễn rất muốn ôm chặt lấy, nhưng hắn lại không có động, bởi vì hắn biết chính mình vừa động, Phong Nguyệt liền sẽ hoàn hồn. Mà lúc này Phong Nguyệt bởi vì lập tức chuyển biến quá nhanh, nàng còn có chút phản ứng không kịp. Tuy rằng sửng sốt trong chốc lát thần, nhưng Phong Nguyệt cũng thực mau hồi qua thần, đôi tay một trống sạch sẽ lập lạc từ giường thượng bò lên, giống như sợ Tuyết Hàm diễn lại kéo nàng giường như trực tiếp lui ra phía sau vài bước. Đối với Phong Nguyệt động tác, Tuyết Hàm diễn bĩu môi mở miệng nói: "Ngươi trốn như vậy xa làm gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi không ngủ?" Phong Nguyệt không để ý tới Tuyết Hàm diễn nói, trực tiếp mở miệng tìm hỏi: "Ngủ rồi?" Bất quá Đông Minh mở cửa thời điểm ta cũng đã tỉnh. Tuyết Hàm Diễn thành thật công đạo, một đôi con người định ở Phong Nguyệt trên người, vừa mới đi vào giấc ngủ trước hắn còn nghĩ tỉnh ngủ liền đi tìm nàng, kết quả không nghĩ tới nàng đảo trước tới. Hiện tại dược phòng không có người, nàng sẽ qua tới hẳn là tới xem hắn đi. Tuyết Hàm Diễn nghĩ thầm, này Phong Nguyệt tới xem hắn, đó có phải hay không chứng minh nàng trong lòng nhiều ít hẳn là có hắn tồn tại đi. Nghĩ vậy chút, Tuyết Hàm Diễn tái nhợt trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi có thể tới xem ta, ta thực vui vẻ. Ai, ai nói ta tới xem ngươi, ta chỉ là lại đây tìm dược. Phong Nguyệt biểu tình có chút không được tự nhiên, nói chuyện cũng có chút cấp. Phong Nguyệt biểu tình tuyết hàm diễn thu hết đáy mắt, hắn cũng lập tức chuyển biến tốt liền thu thay đổi một loại cách nói. Hảo, ngươi tới tìm dược, bất quá với ta mà nói, chỉ cần có thể nhìn đến ngươi ta liền rất vui vẻ. Sớm tại Long Môn khách điếm thời điểm, Phong Nguyệt liền cùng tuyết hàm diễn ở Trung Quá. trừ bỏ ngày đầu tiên tới khách sạn tuyết hàm diễn nói muôn cưới nàng sau lúc sau hắn vẫn là mãn khách khí có lễ tuy rằng đối nàng thực hảo nhưng rất có đúng mực sẽ không quá mức nhưng từ tại đây ly môn tương lộ sau thứ này thật giống như biến hoàn toàn không giống nhau thổ lộ lời âu hiếm há mồm liền tới hiện tại lời này tuy rằng còn không đến mức làm nàng nổi ra gà rất đầy đất nhưng cũng là làm nàng có chút chịu không nổi cuối cùng phong nguyệt bất mãn chừng mắt nhìn tuyết hàm diễn có bệnh tặng hai chữ cho hắn sau Phong Nguyệt không chút do dự xoay người rời đi. Tuyết Hàm diễn nhìn theo Phong Nguyệt rời đi, đảo cũng không có muốn truy ý tứ, thẳng đến Phong Nguyệt thân ảnh biến mất ở tầm mắt giữa, hắn mới thu hồi ánh mắt. Hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng nỉ non nó nói, "Trên người độc là giải, nhưng lại lại chúng một loại khác độc đâu?" Này độc tên cứ gọi Phong Nguyệt. Đối với Tuyết Hàm diễn lẩm bẩm tự nói Phong Nguyệt cũng không có nghe được, từ dược phòng ra tới sau, nàng trực tiếp trở về phòng, hiện tại nhi tử vội vàng, Hiên Viên Lam cũng không rảnh. Nàng cũng cũng chỉ có thể trở về phòng ngủ chưa đi Mà cùng thời gian Phong bảo bảo ở thư phòng nội đã biết Phong nguyệt trên người chúng độc sự tình Cái gì Mẹ nuôi ý của ngươi là ta mẫu thân trên người Vẫn luôn chung sống mơ mơ màng màng Đối với sống mơ mơ màng màng Phong bảo bảo mấy ngày nay đã ở ý thì thư thượng gặp qua Cho nên cũng không ngoài ý muốn Làm hắn kinh ngạc chính là Này độc cư nhiên ở nàng mẫu thân trên người Có mau sáu năm thời gian Này độc chỉ có chung thời điểm có phản ứng Lúc sau chính là sẽ mất đi kia một bộ ký ức, đối thân thể cũng không có ảnh hưởng. Hiên viên Lam giải thích nói, liền tính không ảnh hưởng kia cũng là độc A, có thể giải sao? Tuy rằng mẹ nuôi nói này độc đối thân thể cũng không ảnh hưởng, nhưng Phong Bảo Bảo vẫn là lo lắng không thôi, rốt cuộc người này chính là chính mình nhất để ý mâu thân. Ngày hôm qua chúng ta nghiên cứu một chút, này độc giải là có thể giải, bất quá có chút phiền phức, yêu cầu Nguyệt Nhi phối hợp. Nhưng hiện nàng còn không biết chuyện này.